Đồng dạng là một thân hoa mỹ nùng liệt đỏ tươi, dường như trong địa ngục khai ra nghiệt lửa đỏ liên, điên đảo chúng sinh, mê hoặc hồng trần. Như thế phong hoa, không phải Âu Dương hoan lại là cái nào. Mà nhất bên phải một chiếc màu bạc phe ra gì cửa xe biên, đồng dạng đứng hai cái nam tử, hơn nữa là hai cái hoàn toàn tương phản nam tử. Bên trái một người phong thần tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, dường như mùa xuân ba tháng gió ấm, lại như ngày mùa thu nhất nu hòa Dương Quang. Làm người thấy chi, liền sẽ cảm thấy tâm thần thoải mái, mà hắn bên người nam tử, còn lại là quanh thân âm lãnh, tái nhợt mà tuấn mỹ trên mặt mang theo một cổ tà nịnh không tốt chi sắc, tựa như nở rộ ở bờ đối diện Mạng Châu xa hoa. Này hai người tự nhiên chính là lục nôn khanh cùng Kim Thích Hà. Nam vị Mỹ Nam thêm tam chiếc siêu xe, mắt thấy như thế thắng cảnh, bạch ngọc đường không khỏi tâm sinh cảm thán, ai nói này siêu xe bên cạnh chỉ có trạm mị nữ mới có thể hấp dẫn trong mắt. Như thế hoặc nhân nam sắc, thật sự là nam nhân nhìn xuống bái, nữ nhân thấy yêu thầm. Nếu là trước mắt này năm cái nam nhân đi đương xe mô, phỏng trừng những cái đó liều mạng lộ thịt xe mô, chính là xuyên lưới đánh cá cũng chưa dùng. Từ từ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ý thức được một cái thực nghiêm túc vấn đề, những người này không phải là đều phải đi theo đi. Âu Dương Hoan, sao ngươi lại tới đây? Bạch Ngọc Đường Nga mi nhíu lại hỏi. Âu Dương Hoan trực tiếp không vui. Quyến rũ bất mang nói, Đường Đường, không mang theo kém như vậy, đừng đãi ngộ. Ngươi sao liền chỉ cần hỏi ta đâu, quá làm người thương tâm. Ta chính là nghe xong Tạ đan Thần nói ngươi hôm nay muốn tuyển tòa nhà, lúc này mới ba ba tới rồi, một mảnh chân thành. Trời xanh chứng, dám nói nữa, bọn họ không cũng đồng dạng không thỉnh tự đến sao? Mọi người nghe vậy, khoe miệng đều là run rẩy, vì này chỉ yêu nhiệt ra mặt dày mà xấu hổ. Kim Tích Hà này chỉ quỷ xúc dẫn đầu phản bác mở miệng. Thanh âm tương đương tối tăm, chúng ta hai cái chính là danh chính nôn thuận bị mời, cùng ngươi không giống nhau. Lục nôn khanh lúc này không hề nghi ngờ, cùng kim tích hà đứng ở một cái chiến tuyến thượng, cười ôn nhuận thanh cùng, đích xác như thế, chúng ta cũng không phải là không thỉnh tự đến người. Âu Dương hoan nghe vậy, ba quang liễm diễm, tình thi vạn lũ mắt vượng trố sâu tròng, xét qua một mặt ưu hoán, lúc này mới không chút để y vươn ngón tay ngọc, chỉ hướng về phía hạ phái nhiên. Kia đâu? Liền cái này người bận rộn đều lại đây, đường đường ngươi mặt mũi thật đúng là không phải giống nhau đại a. Hắn hiện tại trong lòng là thực sự có vài phần bất bình, bào đi lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà không nói, khi nào hạ phái nhiên này tôn hát diện thần, cư nhiên cũng cùng hắn đường đường như vậy quen thuộc. Hạ phái nhiên mắt thấy Âu Dương hoan chỉ vào chính mình, lại là không giao động, cương ngạnh như thiết khỏe môi, tích tự như Kim lạnh Lùng nói, ta là này bút giao dịch công chứng viên. Âu Dương Hoan nhưng thật ra không nghĩ tới hạ phái nhiên sẽ nói ra như vậy cái lý do, hơi hơi trẻ trệ. Tạ đan thần anh Tuấn mà lại ánh mặt trời sắc mặt lại là có chút phát khổ, khỏe miệng không khỏi chịu chịu, vừa nhớ tới chuyện này tới, hắn liền gan đau à. Giờ phút này, vẫn luôn đứng ở bạch ngọc đường phía sau hạ vân lãng ưu nhã vô song cười cười, rất là ý vị sâu xa nói, thật không nghĩ tới, chúng ta kinh thành tứ đại công tử, ngày thường khó được tụ. Hôm nay thế nhưng bởi vì xem tòa nhà gom lại cùng nhau, thật đúng là có ý tứ. Nhưng còn không phải là có ý tứ sao. Âu Dương Hoan đồng dạng ý có điều chỉ, một đôi mắt phượng phong tình vạn trùng ở mọi người trên người sẽ qua, mang theo từng đạo kẹp giao dấu kiếm hoa hỏa. Hạ Phái Nhiên Vâng chịu trầm mặt là kim nguyên tắc, ngậm miệng không nói, lãnh khóc rốt cuộc. Tạ Đan Thần còn lại là đầy mặt bất đắc dĩ, lần đầu tiên cảm giác được làm buồn bán gian khổ còn không phải là đi xem đống tòa nhà sao. Không khí dùng đến như vậy quỷ dị sao. Đối mặt chưa từng có khẩn trương không khí, Bạch Ngọc Đường nhất thời cảm thấy một trận đau đầu, kia huyệt thái dương thỉnh thịch lợi hại. niết phạn thần thấy vậy, mặt mày hơi ngưng, băng màu trắng cánh môi câu ra một mặt thanh lánh thanh khiết độ cùng. Ngọc Nhi, thời gian không còn sớm, nghe nói kia phiến tòa nhà không nhỏ, chỉ sợ sẽ tiêu phí không ít thời gian, chúng ta vẫn là mau một ít, không cần vì không liên quan nhân sự. Lãng phí thời gian. Mọi người nghe xong lời này, đều là một trận hắc tuyến, trong lòng mắng to lòng dạ hiểm độc Phật. Nay thật đúng là một gậy che đánh nghiêng một thuyền người. Tạ đan thần lại là mượn này muốn lung lay không khí, một đôi mắt hạnh mãn mang ý cười, kim quang sán sán nói, kỳ thật vị tiên sinh này nói rất đối, kia tòa nhà đích sắc không nhỏ, phải tốn phí một ít. Phần 27 Này đáng thương hoa nhi còn chưa nói xong đã bị mai một ở mọi người đông lạnh xả tuyến bên trong. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, rốt cuộc mở miệng, trầm tinh trong thanh âm mang theo một cổ tử bất đắc dĩ, tính, đại gia cùng đi đi, người nhiều náo nhiệt. Nàng nói xong lúc sau, liền đầu tàu gương mẫu đi ở đằng trước, mặc kệ này đó các nam nhân, trời biết nàng lời này nói được có bao nhiêu trái lương tâm. Ở tạ đan thần dẫn dắt hạ, mọi người thực mau liền đến tòa nhà sở tại. Liền giống như tạ đan thần nói giống nhau nay tòa tòa nhà đồng dạng ở vào di hòa viên tây sườn tới gần kinh thành tây giao nhưng lại cùng ngọc tuyển sơn cùng cơ gia đại trạch khoảng cách đều không tính xa nhà cửa cách đó không xa chính là cao tốc giao thông tiện lợi thực quan trọng nhất chính là nơi này trung quanh vây quanh một mảnh thiên nhiên lâm viên cây xanh thành bóng râm địa thế phong thủy thực không tồi bọn họ xuống xe lúc sau lập tức có một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử đã đi tới người này sắc mặt trắng nõn bụng phệ Vừa thấy chính là bảo dưỡng có độ, sống trong nhung lụa người, ngũ quan đoan chính, thoáng có chút tạ đỉnh, rất là quen thuộc. Người này vốn là phụng tạ đan thần mệnh lệnh ở chỗ này nên đón, nhưng là, hắn nhìn kêu một loạt phong hoa tuyệt đại nam tử, nhất thời liền có chút không rõ. Để cho hắn chứng đau chính là, kinh thành bốn thiếu cư nhiên tất cả đều gom đủ. Nay trung niên nam tử càng thêm cẩn thận, một đôi rất có trọng lượng trong mắt, lang là bị tê thành hai điều trắng non. Chủ nhân, các ngươi tới, vị này nói vậy chính là bệnh Tiểu thư đi, hay ngộ, hay ngộ a, ta kêu Thường Vĩ, là chuyên môn phụ trách này phiến nhà cửa phòng làm việc chủ nhiệm, trong chốc lát, ngài có cái gì không rõ chỗ ngồi, hoặc là muốn nghe được, liền hỏi ta, ta đối này phiến tòa nhà rất quen. Cái này Thường Vĩ thật là cái coi nhãn lực, tâm thái phóng thật sự chuẩn. Tuy rằng chung quanh này đó nam tử cái nào có khí độ bất phàm, gia thế siêu quần, nhưng là Mua phòng ở lại là trước mắt nữ tử này, mà này đó nam nhân cư nhiên sẽ mỗi người hưu tôn hàng quý cùng đi tiến đến, có thể thấy được này nữ tử ở bọn họ trong lòng địa vị cao cả, cho nên, chính mình sợ phải làm, chính là hầu hạ hảo vị này cô nãi nãi. Tạ đan thần nhìn cái này thường vị như thế có nhãn lực, nhất thời đầu đi một mặt tán thưởng. Kết quả là, thường vị giống như là đã chịu ủng hộ giống nhau, càng thêm ra sức. Hắn ở phía trước dẫn đường thực mau liền đem mọi người dẫn tới trước đại môn. Nay tòa tòa nhà kỳ thật nghiêm khắc tới nói, đã không thể xem như tứ hợp viện, mà là một tòa vứt đi hầu phủ dinh thự. Có thể là bởi vì lúc ấy liền vứt đi, cho nên, ngược lại trở thành bảo tồn nhất hoàn chỉnh một tòa đời thanh nhà cửa. Đại môn mệnh kinh nguyệt năm, đã là có chút ăn mòn, này thượng đồng sư môn hoàn thiếu một con, sơn sắc cũng rất không ít, chỉ là kia xa so giống nhau tứ hợp viện cao lớn rộng lớn tường viện cùng cánh cửa trương hiển hầu môn đại gia phong phạm mọi người đẩy cửa mà vào lúc sau lọt vào trong tầm mắt đỉnh đài lầu các điêu lan hoa đống hồ sen đỉnh hóng gió đầy đủ mọi thứ thiết kế cũng coi như điển nhã độc đáo nhưng là có thể là bởi vì để đó không dùng thời gian quá dài duyên cớ không ít cảnh điểm nhi đều phế đi mặt đường thượng sinh trưởng tốt không ít cổ dại ngay cả trên mặt đất gạch xanh khe hở trung đều tư ra không ít thảo diệp nơi này thật đúng là hoang phế lợi hại Chẳng lẽ bình thường cũng chưa người xử lý sao? Bạch Ngọc Đường trầm tính hỏi, trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường. Thường vĩ nghe vậy, không dám chậm trễ, vội vàng bồi cười nói, ngài cũng biết, nơi này đại đến thái quá, cỏ dại lại là khó nhất chứ tẫn, nếu là định kỳ xử lý, lại là thực lãng phí tài chính, chi bằng khi nào bán đi, ở hoàn toàn tu sửa một chút, Bạch Tiểu Thư không cần lo lắng, này những cỏ dại ta nhất định tìm người miễn phí đều cho ngài thanh sạch sẽ. Ân, vậy là tốt rồi, làm phiền thường chủ nhiệm. Bạch Ngọc Đường hơi hơi con con khỏe môi, thần quang khiếp người, mị hoặc thiên thành. Thường vĩ xem ngẩn ngơ, Hoàng thần nhi nháy mắt, liền cảm giác bảy tám đạo tương đương bất thiện tầm mắt dừng ở hắn trên người. Hắn nhất thời hung hăng đánh vài cái dùng mình, cường tự chấn định hắn nói, không nhọc, không nhọc, đây đều là ta nên làm. Bạch Tiểu Thương, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo đi, thuận tiện cho ngài giới thiệu một chút này tòa dinh thự kết cấu. Hảo, thường chủ nhiệm, người dẫn đường đi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói. Thường vĩ lập tức không người đi tuốt đàng trước mặt, hạng nhất hạng nhất giải thích lên. Người này cùng hàn mập mạp không sai biệt lắm, sinh một bộ sáng như hoa sen môi lưới, giới thiệu lên, tiêu tử nhi thật thật là một bộ một bộ. Thức mau, Bạch Ngọc Đường đám người liền xuyên qua hoa cỏ mọc thành cụm đỉnh viện cùng hành lăng dài, đi tới ba tòa tương đối mà đứng, đừng cụ phong cách sân trước mặt. Này ba tòa nội viện cơ hồ là láng giềng mà cư, chiếm cứ Tây Bắc Nam Tam Phương, lại là các cụ đặc sắc, thập phân bất đồng. Mọi người nhất thời trước mắt sáng ngời. Bọn họ đều nhìn ra được tới, trước mắt này ba tòa sân, trên cơ bản chính là này tòa tòa nhà chủ xương phòng, mặt sau cháo lâu cùng xương phòng còn lại là phòng cho khách. Tuy rằng hiện tại này ba tòa sân, nhân năm lâu thiếu tu sửa duyên cớ, đã là cũ nát bất ham bất quá. Như cũ có thể thấy được này hình dáng phong cách. Ở vào phía tây sân, là điển hình nhà lầu 2 tầng, trong đó có một mảnh đã hoang phế bùn hoa, chung quanh xây các màu đá lởm trầm núi đá, tươi mát độc đáo, mặt bác sân còn lại là gạch xanh phô địa, bạch ngọc xây dai, cây xanh ngói đỏ, đại khí phi phạm, nhất nam diện sân so với mặt khác hai tòa còn lại là nhiều phân sắc thái diễm lệ mỹ hoa ở trong đó, trong đó một mảnh hồ sen, tuy rằng đã mọc đầy dài chừng 1 mét cỏ dại, nhưng lại như cũ có thể làm người mơ hồ nhìn đến lúc trước cái loại này đẹp. Không sao tả siết cảnh trí. Ta coi này nam diện sân không tồi nếu là nơi này sửa chữa lại lúc sau, nhất định phải ở bên này sân cho ta lưu cái phòng. Quả nhiên, Âu Dương hoan liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia phiến sắc thái kiểu diễm sân, thanh âm cam thuần tô Mỹ mở miệng hỏi, đường đường, ngươi nhìn chúng cái nào sân, về sau muốn thật trụ tiến vào ngươi tưởng ở nơi nào. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra trong lúc nhất thời không cân nhắc quá vấn đề này, cũng không có lập tức đáp lời. Nay toa sân, nàng mua không mua vẫn là hai nói đi, hiện tại tưởng chuyện này, chẳng phải là quá sớm. Hạ Vân lãng lại là ưu nhã cười khẽ ra tiếng, khỏe môi mang theo mặt trào phúng, Âu Dương, Ngọc Nhi chỉ sợ là không thích trương dương sân, theo ta thấy, vẫn là bác viện hào chút, hào phóng ưu nhã, không thể bắt bẻ, như vậy sân mới xứng làm chủ phòng. Hắn lời này như thế nào nghe, như thế nào có một loại ánh xạ hàm nghiệm ở bên trong. kia đã tiêu tán vô tung mùi thuốc súng nhi, nhân Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân lãng ẩn ẩn đối thượng, lại là lại lần nữa từ nhạt chuyển thành đập lên. Lúc này, lục ngôn khanh cái này trước nay đều không giận không hỏa nam tử, lại là cùng ôn nhuận đã mở miệng, rất có chút việc nào ra việc đó hương vị, ta đảo giác cái này Tây Viện cũng là không tồi, cảnh trí ấm áp, làm người ở thư thái. Ta nhìn ba cái sân đều khá tốt, tiểu biểu muội chờ người mua này đóng tòa nhà, dứt khoát một cái sân trụ một ngày được, mỗi ngày đều có mới mẹ cảm, thật tốt. Đến lúc đó, ta cũng lại đây hạ dẫn kiệt người này thần kinh rất là đại điều, căn bản là không có phát giác trong không khí tinh phong huyết vũ, trực tiếp tùy tiện nói. Chỉ là hắn đối tương lai tốt đẹp mặc sức tưởng tượng còn không có kết thúc, liền cảm thấy vài đạo bất thiện ánh mắt dừng ở hắn trên người, giống như lưới dao sắc bén. Hạ Duẫn Kiệt không khỏi run run, lập tức dừng miệng. Tạ đang Thần thấy một màn này, một đôi ánh vàng rực rỡ trong mắt linh động đến cực điểm xoay chuyển, bên môi ngậm nghiền ngậm ý cười, trong lòng ám sảng, xem ra đường muội tử bên người người theo đuổi thực sự không ít ta. Thế nhân đều nói ba nữ nhân là một đại diễn, này bảy tám cái nam nhân tụ ở bên nhau, xuất diễn cũng đồng dạng xuất sắc ca. Tuy nói chính mình hôm trước tổn thất hai ngàn vạn, nhưng là, hôm nay có thể thưởng thức đến như thế thắng cảnh. Cũng coi như là giá trị hồi phiếu giới. Tạ đang Thần nghĩ vậy nhi, không khỏi nhìn nhìn đứng ở chính mình bên người, giống như hàng mai, trầm mặc ít lời hạ phái nhiên, khẽ thở dài khẩu khí. Huynh đệ a, ngươi này tình lộ giống như người cạnh tranh chúng, rất là gian khổ a. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường lại là cảm thấy huyệt Thái Dương lại bắt đầu thỉnh thịch nhảy dựng lên. Hắc Tuyến nói, này vài tòa sân đều đã hoang vu, kiến trúc giản giáo tuy rằng còn ở. Nhưng bên trong trên cơ bản đã không thể trụ người, phải tiến hành đại hình sửa chữa lại, ai biết sửa chữa lại về sau là cái bộ rắn gì, cái gì phong cách, có cái gì hảo tranh luận, được rồi, này chỗ ngồi xem không sai biệt lắm, thường chủ nhiệm, dẫn đường đi, chúng ta đi xem tiếp theo cái địa phương. Ách! Hảo! Hảo! Thường Vĩ đang cúi đầu số thảo can, đột nhiên bị bạch ngọc đường như vậy một đều, phản ứng nhưng thật ra chậm hai phân. Này cũng không thể trách hắn, trước mắt đám thiên tri kêu tử này nói chuyện, nơi nào là hắn như vậy tiểu nhân vật có thể cắm được với lời nói, vì thế, này thường chủ nhiệm thông minh lựa chọn túi đầu kẹp háng, mắt điếc thai ngơ. Nhìn xong rồi này ba tòa chủ viện lúc sau, thường vĩ liền mang theo bạch ngọc đường đám người, vòng qua một tòa đại hình hồ nước, đi tới cháo lâu hậu thân. Ngoài dự đoán mọi người chính là, nơi đó lại là kiến cái một tòa Phật đường. Này Phật đường tuy nhỏ. Lại là ngũ tạng đều toàn, Phật đường hai sườn dựng hương đến án trước đài trí phóng một con đã dỉ sắt thực lư hương, trên mặt đất thậm chí còn bãi một phiến mông rắn chắc cho bùi lệ mềm. Cứ việc nơi này đã là phá hư bất ham nhưng vẫn có thể xem ra tới, lúc trước ở nơi này người, nhất định là đối Phật đường dùng tâm tư. Phần 28 Vẫn luôn không có mở miệng niết phản thần, nhìn thấy này tỏa Phật đường lúc sau, băng màu trắng cánh môi phát họa ra một tia trách trời thương dân độ cung. Là cái không tồi địa phương, thích hợp thanh tu. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra nhìn ra một cái khác vấn đề. Cái này tòa nhà chủ nhân hẳn là cái tin Phật. Các ngươi xem Phật Đường Trang Hoàng, rất là tinh tế. So với phía trước ba tòa sân, còn muốn quý trọng rất nhiều. Còn có này chỉ cái đệm, ngoại hậu nội mỏng, hẳn là trường kỳ quỷ lệ gây ra. Ngọc Nhi thật là hảo nhãn lực. Niết phạn thần thanh lánh thiệt tình nói. Hạ vân lãng đám người thấy vậy, cũng không khỏi gật gật đầu. Bạch Ngọc Đường quan sát không thể nói không cẩn thận. Hoa gần 2 giờ thời gian, mắt thấy viện này bên ngoài cũng chuyển không sai biệt lắm. Bạch Ngọc Đường không khỏi trầm tinh nói, thường chủ nhiệm, này đóng tòa nhà đại thể tình huống, ta biết đến không sai biệt lắm, hiện tại mang ta đi tầng hầm ngầm nhìn một cái đi. Hảo hảo, không thành vấn đề, Bạch Tiểu Thư bên này thỉnh. Thường vĩ ngay vậy, lập tức đem Bạch Ngọc Đường đám người tiến cử cháo lâu một tầng một gian trong thư phòng. Nay tòa thư phòng tuy rằng đã rông tuyết, không có gì ra cụ, nhưng lại dựng bốn chạm khắc gỗ hoa trụ cột, ngầm phô đại nơi gạch xanh. Thường vĩ đi đến một cây trụ cột bên cạnh, trực tiếp nhấc lên một khối gạch xanh, lộ ra một cái rộng mở ngầm thông đạo. Bạch Ngọc Đường hơi hơi sừng sốt, không nghĩ tới này tầng hầm ngầm kết cấu như vậy đơn giản. Xem ra nàng nếu là thật mua nơi này, thế nào cũng đến làm nói cơ quan, toàn bộ ám môn linh tinh, như vậy tầng hầm ngầm. Bảo mật tính thật sự là quá kém. Bởi vì tạ đan thần biết bạch ngọc đường muốn tới, đã sớm phân phói nhân thủ vì này tầng hầm ngầm trang đèn điện, cho nên, toàn bộ tầng hầm ngầm nhưng thật ra nhiều chút hiện đại hơi thở, đèn đuốc sáng trưng. Đào lên đơn giản kết cấu không nói, này tầng hầm ngầm diện tích, đích xác đủ đại, thực hợp nàng tâm ý. Ở tầng hầm ngầm chung, còn tán loạn phóng hai tòa đại hình đồ cổ giá, nói vậy tiền nhiệm chủ nhân cũng là cái thích cất chứa. Bạch Ngọc Đường không khỏi đi đến phụ cận, nhìn kỹ xem. Đường ngội tử, này hai tòa bác cổ giá nhưng đều là lao gỗ đỏ, tuy rằng năm đầu không dài, thế nào cũng đang cái năm sáu vạn đâu, ngươi nếu là mua tòa nhà này, này bác cổ giá liền tính ta tặng cho ngươi, ta đây chính là mua một tặng một đa. Tạ đan thần hai tròng mắt kim quang sán, sán nói, kia ra vẻ hào phóng khỏe môi lại là mơ hồ mang theo vài phần không tha. Bạch Ngọc Đường hết trô nói rồi, trong lòng âm thầm phỉ báng, Thằng ngãi này quả nhiên yêu tiền đến nhất định cảnh giới, nàng mua 7.000 vạn tòa nhà, đưa 56 vạn bác cổ giá, thật đúng là hào phóng thật sự à. Nàng không khỏi dùng dị năng triệu kia hai tòa bác cổ giá thói quen tính quét một phen. Này kết quả, lại là làm nàng cả người nào nào, chấm tính tự nhiên đấy mắt chỗ sâu trong sẹt qua một mặt lưu quang. Nàng rõ ràng phát hiện, ở liền ở bác cổ giá bên cạnh một khối gạch xanh phía dưới. Lại là huyền phù bảy đạo ngưng tụ thành thực chất đạm kim sắt chim bay hình vật khí. Chẳng lẽ này tầng hầm ngầm lại là nội tàng càn khôn không thành? Bạch Ngọc Đường không khỏi thu ánh mắt, giống như chú y đánh giá bác cổ giá, ánh mắt lại là ẩn ẩn hướng tới kia khối gạch xanh ngắm đi. Thực lực của nàng viễn siêu thường nhân, này vừa thấy dưới, không khỏi phát hiện, nơi đó gạch xanh chỗ lại là có chút hơi hơi nhết lên. Đương nhiên, ở người ngoài trong mắt, kia khối gạch xanh cùng mặt khác gạch xanh cũng không bất đồng. Bạch Ngọc đường áp xuống trong mắt kia sáng kỳ dị, trong lòng quyết định chủ ý sau, trên mặt vừa lòng gật gật đầu, tòa nhà này ta xem đến không sai biệt lắm, thực hợp tâm ý của ta, ta quyết định mua. Ha ha, ta liền biết, đường ngội tử nhất định sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn, cho nên, ta đã đem khế nhà cùng văn kiện đều chuẩn bị tốt. Ta đang thần hướng về phía thường vĩ sử cái ánh mắt, Thường vĩ lập tức ba ba đi rồi đi lên, từ công văn bao chung lấy ra một chồng văn kiện, cung cung kính kính đưa cho Bạch Ngọc Đường. Bạch tiểu thư, ngài chỉ cần ở chỗ này ký tên nhi liền hảo, chuyện khác, ta sẽ một mình ôm lấy mọi việc. Bạch Ngọc Đường tiếp nhận văn kiện, cẩn thận nhìn nhìn. Hạ phái nhiên mặt vô biểu tình, nghiêm trang nhắc nhở một câu, bảy nghìn vạn. Tạ đan thần nghe xong lời này, lại gân đau, nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm, người nếu không tin liền nhìn xem văn kiện. Ta còn không đến mức lật lọng. Bạch Ngọc Đường còn lại là hướng về phía hạ phái nhiên nhàn nhạt gật gật đầu, xác định không có vấn đề lúc sau, ký xuống chính mình đại danh. thiên ta như thế nào cho người hối qua đi? Đánh cái này số thẻ thượng đi, một tháng trong vòng thanh toán là được. dạ đan thần trực tiếp chia Bạch Ngọc Đường một cái tài khoản. Bạch Ngọc Đường lại là nhàn nhạt lắc lắc đầu, không cần, hiện tại kết liền thành. Nàng trực tiếp cấp ngân hàng gọi điện thoại. Hoàn thành này bút đại quy mô chuyển khoản. Mắt thấy giao dịch thành công, Bạch Ngọc Đường không khỏi thở nhẹ khẩu khí, trong thanh âm mang theo một loại như chút được gánh nặng thỏa mãn cảm. Đường đường, ngươi tựa hồ thực vui vẻ a, chỉ là bởi vì được nhà mới. Âu Dương Hoan đột nhiên tiến đến Bạch Ngọc Đường đối diện, một đôi mắt vượng sáng quét nhìn nàng, sáng như pháo hoa. Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi bực, trên mặt lại là không có lộ ra mảy may, trầm tĩnh thản nhiên nói, kia còn có thể có khác. Đặc biệt là này tầng hầm ngầm, rất được tâm ý của ta, ta thực thích, đúng rồi, hạ đại ca, tòa nhà này sửa chữa lại, ngươi có thể hay không cho ta giới thiệu chút nhân thủ. Cái này không thành vấn đề, liền giao cho thường chủ nhiệm đi, hán thủ hạ có vài chỉ không tồi đội ngũ, phương diện này kinh nghiệm thực phong phú, ta nắm lấy 3.000 vạn như vậy đủ rồi. tại đan thần đối phương diện này giá thị trường rất là quen thuộc, lập tức liền báo ra bảng giá. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Tâm tư cũng đã bay tới nơi khác. Nàng giống như khắp nơi đánh giá ở Bắc Cổ giá chung quanh qua lại lắc lư, không chút để ý chi gian, giẫm nơi đó gạch xanh thật nhiều hạ. Nay tầng hầm ngầm hồi âm muốn là rất mạnh, lại cứ tĩnh, ở như vậy hoàn cảnh chung, Bạch Ngọc đường tiếng bước chân liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Thật mau, Hạ Vân lãng cái thứ nhất phát hiện manh mối, Hà lưu nhã đi đến gạch xanh phụ cận, dùng tay gõ gõ, Thanh Huy tự nhiên mặt mày hơi hơi nhăn lại. Bạch Ngọc Đường biết rõ cố hỏi, lục thúc, ngươi làm sao vậy, gó này đó gạch xanh làm cái gì? Ngươi không phát hiện sao, vừa mới ngươi bước qua này đó gạch xanh thời điểm, phát ra tiếng vang là không giống nhau, nơi này tựa hồ có một khối là trống không. Hạ Vân lắng nói, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Ta cũng phát hiện, giống như chính là này nơi gạch xanh. Âu Dương hoan ngón tay ngọc một chút, vừa lúc dừng ở Bạch Ngọc Đường cố ý dâm đạp nơi đó gạch xanh phía trên. Đây là bạch ngọc đường mục đích, nàng tin tưởng, lấy hạ vân lãng đám người nhĩ lực, tất nhiên có thể phát hiện trong đó chất chứa huyền bí, như vậy liền tiêu trừ mọi người đối nàng hoài nghi. Có cái gì bất đồng sao, Ta sao không nghe ra tới. Hạ Duẫn Kiệt vẻ mặt buồn bực nói. Một khi đã như vậy, không bỏ kẻ ra đến xem. Niết phạn thần thanh lãnh kiến nghị nói. Hắn nói lời này khi, ánh mắt rõ ràng chuyên chú rừng ở bạch ngọc đường trên người, cặp kia khuynh tấn phàm trần con người. Tựa hồ thông thấu xem thấu hết thảy, băng màu trắng cánh môi mang theo rất nhỏ độ cung. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng không khỏi chịu chịu, xem ra này tôn Phật Liên là nhìn ra cái gì tới. Lúc này, Hạ Vân Lãng không biết từ địa phương nào biến ra một phen cực kỳ sắc bén gấp thức quân đao, thủ đoạn lắc nhẹ gian, chỉnh đem quân đao tựa như một đạo màu bạc kia chớp, đón gió pháp hối thoáng chốc, toàn bộ tầng hầm ngầm đều lạnh băng vài phần, nhiều ti thị huyết hàn ý. Âu Dương Hoan thấy vậy. Cười quyến rũ sinh tình, chắc chắn nói, xem ra này trợ, người này đem lưu vân nhiễm không ít huyết a, sắc khí thực trọng a. Hắn lời tuy như thế, thân mình lại lười biếng như cũ, không có nửa phần để ở trong lòng. Nói, đứng ở chỗ này nam tử, liền tính thuần lương như cơ như ngọc, cũng đều là gặp qua đại trận trượng, lại sao lại bị kẻ hèn đao khí sở do đảo. Nhưng là thường vĩ liền không được, cái này bụng phệ trung nhân nhân. Trực tiếp bị lưỡi dao sắc bén trung phát ra sát khí hãi nhảy dựng, thiếu chút nữa không ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này, Hạ Vân Lãng đã là tướng quân đao Lưu Vân cắm vào tế phùng trung, tìm kiếm khe hở. Chỉ chốc lát sau, này chỉnh nơi gạch xanh đã bị phiên nết lên tới. Mọi người đều là túi người nhìn lại, chỉ thấy ở nơi đó phương gạch dưới, lộ ra bể sâu chừng 20cm cửa động, cái đấy là một cái thượng khóa tấm ván gỗ cửa nhỏ. Ta dựa. Không phải đâu, thật là có đồ vật. Hạ Duẫn Kiệt hưng phấn kêu sợ hãi ra tiếng. Tạ đan thần lại là trực tiếp mắt chóng váng, trong lòng cũng hiện lên ra ba cái chữ to, không thể nào. Hắn đã được này tòa tòa nhà có nửa năm thời gian, lại là chưa bao giờ nghĩ tới. Này tầng hầm ngầm trung, cư nhiên còn cất giấu như vậy bí mật. Thường vĩ cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Này khóa! Bạch Ngọc Đường nói còn chưa nói xong. Liền chán có chút hát tuyến rừng miệng. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến, Hạ Vân Lãng lại là không biết từ địa phương nào, lại lấy ra một cây mang theo tế câu hình nón. Chỉ thấy Hạ Vân Lãng khí định thần nhàn đem hình nón rôi đến ổ khóa chung, liền như vậy tùy ý đảo động vài cái, như vậy một phen cường hãn đại khóa đầu liền theo tiếng mà khai. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng không khỏi chịu chịu, nàng hiện tại thật sự thực hoài nghi, hay là sở hữu lươi đao tổ chức thành viên trang bị đều như vậy đầy đủ hết. Đương nhiên, cái này ý niệm chỉ ở nàng đầu góc trung chợt lóe mà qua, sở hữu tâm thần liền tập trung tới rồi kia tả vẹn bản môn phía trên. Hạ vân lãng cũng không có do dự nửa phần, yêu nhã nhẹ nhàng đẩy, liền đem kia tấm ván gỗ đẩy đến một bên. Phần 29 Xuất hiện ở mọi người trước mắt, là một cái không tính thâm hố động, liền tại đây hố động bên trong, chỉnh tề bảy bảy tôn kỳ dị gốm sứ pho tượng. Nay bảy tôn pho tượng đều là người đầu điểu thân. Sinh một đôi kim màu đèn cánh, đầu như phật đà, tay phải chấp phật châu, tay trái chấp hoa thơm, nửa người dưới an mặc đôn hoàng tiên tử giống nhau lăng la, phần eo dưới bộ phận lại là như hạc như phượng, phía sau kéo một cái đôi dài. Để cho người kinh dị chính là, này bảy tôn pho tượng lại là biểu tình khác nhau, sinh động như thật, phân biệt biểu đạt hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục bảy loại cảm tình, làm người vọng chi liền sẽ sinh ra chúng sinh trăm thái đều ở đấy mắt cảm giác cái này ta giống như ở địa phương nào nhìn đến quá nay tuổi hồ là Phật giáo giả Lang Tần gia bạch ngọc đường không lắm khẳng định nói niết Phạn thần thanh lãnh con ngươi lại là khó được nở rộ ra một chút qua mang thánh khiết giống như nhiễm ánh mặt trời lang tiêu hoa không sai đây là Phật giáo trong truyền thuyết giả Lang Tần già lại bị xưng là Diệu âm điểu tương truyền này điểu sản với ấn độ sinh với tuyết sơn ở chứng xác trung tức có thể minh Âm thanh thanh nguyện, cùng nhã vi rượu, vì thế Phật giáo kinh điển trung, thường lấy này tiếng chim hót so sánh bồ tát chi diệu âm, vì thế liền có loại người này lầu điểu. Thân giả lăng tân giả. Bạch Ngọc Đường hơi hơi cảm thán, xem ra tòa nhà này tiền nhiệm chủ nhân, thật là cái thích lễ Phật, bằng không hắn cũng sẽ không đem này bộ bảo vật chân quý tại đây. Ta coi này tựa hồn là đông Hán những năm cuối đồ vật. Là. Là đông Hán những năm cuối đồ vật. Lần này mở miệng chính là cơ như ngọc, cái này hồn nhiên nam tử vừa thấy đến này bộ già lăng tần ra thất tình gốm sứ điêu khắc, liền có chút kích động lộ ra ngoài. Ta đã từng nghiên cứu quá Đông Hán những năm cuối lúc ấy chế tác Phật khí, cho nên vừa vặn biết một kiện đồ vật, cùng này đồ vật cực kỳ tương tự. Nga, là cái gì? Bạch Ngọc đường tới hứng thú, ánh mắt lưu quan hỏi. Phật giáo từ Đông Hán lúc đầu chảy vào hoa hạ, thời kỳ cuối bắt đầu thịnh hành. Lúc trước hiến đế tại vị khi, lần đầu tiên vì Phật đà đúc pháp khí, đồng thời cũng đúc một đám Phật đà pho tượng, tương truyền ngay lúc đó người giỏi tay nghề, đã từng chế tắc một bộ truyền lại đời sau gốm sứ pho tượng, tên là Thất Tình Diệu Âm. Nói thật, ta cũng chỉ là ở một ít hi hữu điển tịch chúng phát hiện quá quan với này bộ đồ sứ đôi câu vài lời, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Cơ như ngọc sắc mặt, khó được bởi vì hương phấn mà đỏ hừng ẩn hiện. Thật là thật sự. Ta từng ở Tây Vực Chùa Đại Chiêu chân Quý Điển Tịch Trung, nhìn đến quá cụ thể miêu tả, cái này thất tình diệu âm điểu, không đơn giản là chế tác điêu luyện sắc xảo, mặt bộ biểu tình sinh động như thật, nó còn có một cái cực kỳ thần kỳ công năng. Chỉ cần đem chúng nó làm thành vòng tròn, đặt ở có phong địa phương, liền sẽ phát ra câu động thất tình tiếng nhạc, đây mới là thất tình diệu âm ngon nguồn. Niết phạn thần từ từ kể ra, thanh âm thanh lãnh trong con người lại là hiếm có nhiều chút chờ mong. Nghe xong này hai người miêu tả, Bạch Ngọc Đường lại là đột nhiên nhớ tới, chính mình ở Tây Vực thời điểm, từng đến qua một trản thỏi quang đồng thao hoa sen Phật Đèn, kia trản Phật Đèn đồng dạng là quốc bảo trọng khí, hơn nữa cùng này thất tình diệu âm suất từ cùng thời đại, lúc trước, này thỏi quang hoa sen Phật Đèn bí mật vẫn là từ Lục Nôn Khanh phát hiện. Tư cập này, nàng không khỏi hướng tới Lục Nôn Khanh nhìn lại, vừa vặn Lục Nôn Khanh cũng đang xem nàng, Hai người nhớ tới cộng đồng hối ức, không khỏi hiểu ý cười. Này đó tươi cười nhất thời rơi vào không ít người trong mắt. Lúc này, chính đuổi kịp hạ dẫn kiệt nhỏ giọng nói thầm, không thể nào, như vậy thần kỳ. Hạ vân lãng lập tức ưu nhã vô song cười nói, muốn biết có phải hay không như vậy thần kỳ, đi ra ngoài quá quá phong, sẽ biết. Bạch ngọc đường nghe vậy, không khỏi gật gật đầu, có thể nói thỏi quang đồng thao hoa sen Phật đèn là nàng chứng kiến cái thứ nhất thần tích. Cho nên, đối với này bảy tôn rượu âm điểu, nàng thập phần chờ mong. Mọi người lập tức hướng tới hướng ra phía ngoài đi đến, thiết mục, hạ dẫn kiệt cùng long dục nam một người dọn hai tôn pho tượng, động tác rất là cẩn thận. tạ đan thần lại là lạc hậu một bước, thần sắc héo đốn đi theo hạ phái nhiên phía sau, ú hoán rong dài, huynh đệ, ngươi nói ta điểm nhi sao liền như vậy bối đâu cư nhiên không biết này tầng hầm ngầm cất dấu cả khôn, tòa nhà này vốn dĩ liền đủ thâm thuộc tiền. Hiện tại phát hiện này pho tượng, bồi liền lợi hại hơn, này vẫn là ta lần đầu tiên như vậy có hại, ta này trong lòng là thật khó chịu a. Hạ Phái Nhiên nghe vậy, lại là dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn Tạ Đan Thần liếc mắt một cái. Liên ở Tạ Đan Thần cho rằng này Tôn Hắc diện thần sẽ mở miệng an ủi thời điểm, thằng ngãi này lại là cương ngạnh như thiết tuyên án nói, "Này tòa tòa nhà ngươi nếu đã bán cho tiểu đường, kia phát hiện đồ vật chính là nàng." Tạ Đan Thần nghe xong lời này, Thật thật là thiếu chút nữa không nghẹn qua đi, sắp mặt xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đều qua một lần lúc sau, mới phát hiện hạ phái nhiên đám người đã sớm ra tầng hầm ngầm. Hắn lúc này mới oán hận lại bất đắc di thấp chú nói, có khác phái vô nhân tính. Thức mau, mọi người liền ra thư phòng, đi tới cháo lâu trước kia phiến hổ hoa sen trung ương đỉnh hóng gió. Nơi này trung quanh trong trải, thập phần thông gió, vừa lúc thích hợp thí nghiệm rượu âm điểu thần kỳ công năng. Niết phạn thần tự mình đậu thủ, dựa theo hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục trình tự, đem bảy tôn diệu âm điệu phân vị dọn xong, làm thành một vòng tròn. Liên ở cái này vòng tròn thành hình ngáy mắt, chính trực một trận thanh phong thổi quét mà qua, thoáng chốc, một đoạn đẹp tuyệt cõi trần nhẹ đề đột nhiên vang lên, tựa thanh ngâm với mọi người bên hai, kia cảm giác giống như ruộng cạn phùng cam lộ, sa mạc thấy ốc đảo làm người cảm nhận được một cổ phát ra từ đáy lòng chỗ sâu trong vui sướng chi tình, chỉ là loại này tình cảm cũng không có liên tục bao lâu, liền phát hiện mộng đẹp trở thành sự thật, bất quá giấc mộng Nam Kha, làm người giận. Không thể tố, lúc sau đó là ai tuyệt đau lòng. Nay trong đó, cũng chỉ có bạch ngọc đường, niết phản thần, thiết một ba người cũng không có lâm vào âm luật sở chế tạo cảm xúc bên trong, ngay cả hạ vân lãng cùng Âu Dương Hoan bọn người hơi hơi đã chịu ảnh hưởng. Kia thường vị ý chí nhất không kiên, ở rượu âm điệu phát ra rủ cơm là lúc, kia nửa người dưới lại là chi nổi lên lều trại nhỏ. Thẳng đến gió nhẹ tiệm đình, một khúc kết thúc, mọi người mới xem như hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hạ Duẫn Kiệt vội vàng đem kia rượu âm điều trình tự cấp quấy dày, lúc này mới hít sâu một hơi, này cũng quá thần kỳ, ta cảm giác chính mình giống như là xoay một cái luân hồi giống nhau. Mọi người đều là có chút lòng còn sợ hãi. Loại này đại hỷ đại bi chuyển biến cùng thể nghiệm, đích sắc không tính là một loại vui sướng trải qua. Trong lúc, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn đều ở chú ý này, diệu âm điểu thanh âm rốt cuộc là từ chỗ nào phát ra, nàng sắc nhìn ra một ít manh mối, kia diệu âm điểu đồ sứ quanh thân, có rất nhiều mắt thường khó gặp lỗ nhỏ, này đó lỗ nhỏ sắp hàng rất có quy luật, có lẽ đây là diệu âm điểu phát ra tiếng bí mật. Không thể không nói, cứ việc thượng cổ thời đại đã mất đi. Nhưng cổ đại người trí tuệ lại là không dung kinh thường, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Chương 15 Chính văn nội dung 15, thứ 6 tập danh quan kinh hoa chương 15 Mọi người đối mặt rượu âm điểu thần dị, tất cả đều tán thưởng, chỉ trừ bỏ một người ở ngoài. Hiện tại tạ đan thần nhìn thấy thất tình rượu âm điểu đủ loại thần rượu lúc sau, thật sự là càng thêm khó chịu. Hắn nhãn lực luôn luôn độc đáo, tự nhiên xem ra, này thất tình rượu âm điểu giá trị không thể đo lường hắn liền không rõ chính mình số phận luôn luôn là không tuổi có thể nói tài vận hanh thông sao một gặp phải bạch ngọc đường chính mình vận khí liền không linh đâu giờ phút này mọi người đều ở ngắm cảnh thất tình diệu âm thần diệu tự nhiên là không có người chú ý tới tạ đan thần ai oán chỉ có bạch ngọc đường điềm nhiên trầm tĩnh đi tới hắn bên người nhàn nhạt cười nói tạ đại ca này đống tòa nhà có thể đào ra mấy thứ này vừa thấy chính là phong thủy tràn đầy ta thực thích thích Đây đều là lấy phúc của ngươi, cho nên, ta còn tưởng cùng ngươi làm hai bút mua bán. Nàng lời này nói được chân thành, mắt mang ý cười, tính nếu ưu lan, mê người trầm luân, tại đan thần vốn dĩ trong lòng cực kỳ ai hoán. Nhưng là, nhìn lên thấy vậy tình cảnh này, trong lòng ảo náo lại là lập tức tiêu hơn phân nửa, thoải mái không ít, thêm chi, nghe được lại có sinh ý nhưng làm, kia suy sụp trong mắt, lập tức kim quang sản sán, như là sái lạc đầy khắp núi đồi vàng. Đưa Ngụy tử vừa lòng liền hảo, không biết ngươi muốn làm cái gì mua bán. Ta gần nhất muốn làm một đám người viện bảo tàng, cho nên yêu cầu một khối thích hợp đất, trừ cái này ra, ta còn tưởng mua một gian cung hai người cư trú loại nhỏ chung cư, không biết tạ đại ca đỉnh đầu có hay không cái gì hảo giới thiệu. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh hỏi, tạ đàn thần nghe vậy, kim quang sán sán con người hơi hơi ngưng ngưng. Hắn mấy năm nay vào Nam Gia Bắc làm buôn bán, nhân vật nào chưa thấy qua có thể khai cá nhân viện bảo tàng, trừ bỏ có được nhân lực tài lực nhãn lực ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là phải có vật khí, hàng triển lãm không đủ cấp bậc, khai viện bảo tàng cũng là vổn phí. Theo hắn biết, này hoa hạ quốc cảnh nội, nổi danh cá nhân viện bảo tàng cũng liền năm sáu ra, hơn nữa quán chủ không có chỗ nào mà không phải là thượng tuổi có số tuổi, giống Bạch Ngọc Đường như vậy, 20 suốt đầu là có thể khai cá nhân viện bảo tàng, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Này không một không nói rõ, Bạch Ngọc Đường là cái có đại số phận người. Bên không nói, hôm nay cái này thất tình diệu âm, nhưng chính là ở hắn mí mắt phía dưới bị phát hiện. Tạ đan thần là cái làm buôn bán, đối số phận cực kỳ coi trọng, bằng không, hắn cũng sẽ không ấu chỉ mỗi ngày dựa theo tròm sao vận thế mặc quần áo trang điểm. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường vận thế hương thịnh, tạ đan thần cuối cùng kia một chút ảo não cũng tan thành mây khói, chân chính nổi lên giao hữu tâm tư. Hắn lập tức hai trong mắt sáng sán cười nói, đường ngội tử, vận khí của ngươi à, chính là không nói, ta gần nhất vừa lúc ở trung tâm thành phố phụ cận, mua một miếng đất, lâu đều đã cai đến không sai biệt lắm, vốn dĩ nghĩ biến thành thường trưởng chiều thương dùng, ngươi nếu là xem thượng, liền 100 triệu 2 ngàn vạn bán cho ngươi, lần này ngươi cũng không thể ép giá, thế nào cũng đến cho ta điểm nhi lợi nhuận. Phần 30 Ta đan thần nói đến nơi này. Rất là lòng còn sợ hãi nhìn Hạ Phái Nhiên liếc mắt một cái, sợ này tôn hắc diện thần lại chen vào nói. Cũng may Hạ Phái Nhiên đem lực chú ý đặt ở thất tình diệu âm trên người, cũng không có chú ý tới bọn họ này nơi. Bạch Ngọc Đường cũng biết, lần này mua tòa nhà, chính mình đã là chiếm rất lớn tiện nghi, tuy nói lấy 100 triệu 2.000 ngàn mua nơi tới gần trung tâm thành phố đất, có chút không có lời, nàng cũng không lại ép giá Nhi, lập tức gật đầu nói, hành, vậy này giới Nhi đi. Đến lúc đó ta đi trước nhìn xem, xem trọng chúng ta liền ký hợp đồng. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Tạ đan thần nhân bạch ngọc đường sang sảng mà cười càng thêm kim quang sáng sán. Đến nỗi vừa mới ngươi yêu cầu kia bộ tiểu trung cư, ta ngày mai là có thể cho ngươi chuẩn bị tốt. Hiện tại ta đỉnh đầu vừa lúc có một cái bán ra lâu bản. Ta có thể cho ngươi chọn một cái tầng lầu cùng lấy ánh sáng tốt nhất, 150 bình, 130 vạn, thế nào? Ân, nghe tôi không tội, ngươi an bài đi, an bài hảo cho ta điện thoại, ta ngày mai làm người qua đi xem phòng ở. Bạch Ngọc Đường hiện tại đỉnh đầu cũng coi như là có tiền, tự nhiên là sẽ không ở hơn 100 vạn thượng tính toán chi ly. Tạ đan thần mắt thấy một hơi làm thành hai bút sinh ý, tâm tình không khỏi chuyển hảo. Đây cũng là hắn cùng giống nhau thương nhân bất đồng địa phương. Rất nhiều người tài phú tích lũy tới rồi trình độ nhất định thời điểm. Đối với một ít mua bán nhỏ có lẽ liền không bỏ trong lòng, nhưng là, tạ đan thần lại là bằng không, hắn đem mỗi một bút sinh ý đều xem rất quan trọng, chỉ có ở đối mặt hai tương mâu thuẫn lấy hay bỏ khi, thái độ mới có thể phát sinh bất công. Có lẽ đây là thành công giả cùng kẻ thất bại chi gian khác biệt. Liên ở tạ đan thần cùng Bạch Ngọc Đường trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, Long Dục Nam lại là ở tiếp một chiếc điện thoại lúc sau, đột nhiên cung kính đi đến Bạch Ngọc Đường phụ cận, nhỏ giọng nói. Bạch tiểu thư là điển tiểu thư chỗ đó đã xảy ra một chút tiểu tình huống. Tình huống như thế nào? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khẽ môi trầm tĩnh ý cười đột nhiên giản đơn mỏng vài phần. Niết phạn thần đám người tuy rằng đều ở đối thất tình diệu âm điểu tiến hành vây xem, nhưng tâm thần như cũ là dừng ở Bạch Ngọc Đường trên người. mắt thấy Bạch Ngọc Đường ánh mắt khẽ biến, mọi người không hẹn mà cùng tĩnh xuống dưới, nghiêng tai lắng nghe. Lúc này Long Dục Nam mở miệng nói, liền ở vừa mới. Trương Minh Vũ hướng điền điểm tiểu thư mượn một bút khoản tiền, theo chúng ta điều tra, này bút khoản tiền số lượng không nhỏ, Chương Minh Vũ xưng là mượn tới làm buồn bán dùng, nhưng là theo chúng ta hiểu biết, Chương Minh Vũ căn bản là không thấy chủ bị cái gì sinh ý, này số tiền hối vào một cái không rõ tài khoản chung, cái này tài khoản này đây hắc hỏa sẽ một tên côn đổ danh nghĩa hai. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, Nga Mi nhữ nhữ, thực mau liền ra hắn ra, khỏe môi thậm chí mang lên một mạt gần như quyến rũ ý cười, kia tiền tuyệt đối không phải hối cấp một tên côn đồ. Các ngươi tra tra lý vi tài khoản, nhìn xem sắp tới có hay không cái gì biến hóa. Nếu là ta sở liệu không tồi nói, bọn họ lập tức liền phải động thủ. Các ngươi nhất định phải phái người nhìn chầm chầm khẩn điên điểm, hơn nữa bảo vệ tốt an toàn của nàng. Đồng thời, nàng do dự một lát, mới nói ra kế tiếp nói, đồng thời, cũng không cần rút dây động dừng. Nàng muốn cho điền điểm tự mình thấy rõ ràng trương minh Vũ gương mặt thật. Bạch Ngọc Đường quá hiểu biết điền điểm, cái này tùy tiện nữ tử quá si, nếu không cho nàng thấy rõ chân tướng, chỉ sợ rất khó quay đầu lại. Kế tiếp nhận tử, Bạch Ngọc Đường như cũ bận rộn. Vì dư thu Bạch Huynh Muội an bài chỗ ở, kinh doanh Bạch Thị Tập đoàn, ngay sau đó, nơi đó đất cũng cuối cùng mua. Vì thế, Bạch Ngọc Đường lại bắt đầu xuống tay chủ bị viện bảo tàng các hạng công việc, mời chào nhân tài. Nửa tháng thời gian vội vội vàng vàng, chợt lóe rồi biến mất. Ngay này, Bạch Ngọc Đường đang theo Hạ Vân Lãng đảm luận diệp ra gần nhất hướng đi khi, liền thấy Long dục Nam bước nhanh đi đến. Không đợi Long dục Nam mở miệng, Bạch Ngọc Đường cũng đã đem hắn muốn nói nội dung, đoan cái đại khái. Lý Vi cùng Hắc Hỏa sẽ có động tác. Bạch Ngọc Đường lời này không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Đúng vậy Long dục Nam trong mắt xẹt qua một tia khâm phục, cẩn thận nói, chúng ta người truyền đến lời nói Hắc Hỏa sẽ vừa mới rốt cuộc động thủ, bọn họ bắt đi Điền Điểm cùng Hàn lão bản, ta người đang ở theo dõi, phòng chừng bọn họ là tưởng bắt cóc làm tiền, nói không chừng sẽ có giết con tin khả năng. Hàn lão bản, Hàn mập mạp cũng bị bắt. Bạch Ngọc Đường tựa hồ đối hết thể đều hiểu biết với tâm, không có nửa phần ngoài ý muốn. Là, bởi vì Hắc Hỏa sẽ người bắt cóc Điền tiểu thư thời điểm, Hàn lão bản cũng ở, cho nên đã bị cùng nhau trói đi rồi. Long dục Nam trả lời: Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khỏe môi thoáng nguéo một cái, nhàn nhạt, nhạt cười nói, như thế một cơ hội, hy vọng hàn mập mạp có thể nắm chắc được, đừng làm người thất vọng. Làm ngươi người bảo vệ tốt hai người kia, nếu là bọn họ sinh mệnh không có đã chịu uy hiếp, liền không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thể chờ chúng ta chạy tới nơi, lại làm định đoạn. Đúng vậy Long Dục Nam lập tức gọi điện thoại phân phó đi xuống. Kỳ thật, tại đây nửa tháng tới nay, Chương Minh Vũ đã cùng điền điểm mượn tam bút khoản tiền. Liên tính điền điểm đối Trương Minh Vũ như thế nào dễ tình đâm sâu, cũng đã nhận ra sự tình không thích hợp nhi. Liên ở hai ngày trước, Trương Minh Vũ lại lần nữa cùng điền Điềm vay tiền, hơn nữa ngấm ngầm hại người hỏi Tham Bạch Ngọc Đường tình huống, rốt cuộc làm điền điểm dâng lên một tia cảnh giác, hai người đại xảo một trận. Lúc ấy, Bạch Ngọc Đường liên biết, Trương Minh Vũ nhất định là muốn trở mặt. Đương nhiên, nàng cũng tra ra, đứng ở Trương Minh Vũ sau lưng người, thật là lý vi. Nữ nhân này chẳng những coi trọng điền điểm ra tài, càng muốn trả thù với nàng. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường không khỏi sinh ra vài phần buồn cười, xem ra lúc trước chính mình thật đúng là hưởng làm người tốt. Tư cập này, Bạch Ngọc Đường bắt thông hạ phái nhiên điện thoại. Lần này, nàng chẳng những muốn lý vi đám người trả giá huyết đại giới, còn muốn cho các nàng tiếp thu pháp luật chế tài. Bắc Kinh Nam Giao, một cái nơi hoang vắng hẻo lánh kho hàng trung. Giờ phút này, Điền điểm cùng hàn mập mạp hai người chính lưng tựa lưng bị trói ở bên nhau, đôi mắt thượng che màu đen bịt mắt. Hàn mập mạp đang cố gắng tránh thoát trên người dây thừng, nôn nóng hỏi, Điền điểm, điền điểm, ngươi không có việc gì đi, trả lời ta, trả lời ta, ta, không có việc gì. Điền Điềm hoang nửa ngày, mới chậm rãi đáp, ngày thường tiêu sái trong thanh âm, mang theo một loại hoảng loạn. Không biết sao, nàng có một loại cảm giác. Chính mình bị bắt cóc tựa hồ không phải trùng hợp, sở hữu sự thật đều chỉ hướng một cái chân tướng, cái này chân tướng lại là làm người tư chi, liền cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Hàn mập mạp cho rằng điền điềm bởi vì bắt cóc mà tâm sinh sợ hãi, không khỏi dùng bình sinh hiếm thấy ôn nhu khẩu khí an ủi nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, điền điểm, ngươi đừng sợ, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi an toàn. Điền điểm nghe vậy, nao nao, đáy lòng mô căn huyền giật, giật, mặc danh, trên mặt bất an tiêu tán vài phần. Đúng lúc này, một đống người tiếng bước chân, sôi nổi hỗn loạn vang lên. Một cái làm điền điểm quen thuộc đến khắc cốt thanh âm, khinh thường mà trào phúng truyền đến không nghĩ tới ngươi này đầu phì heo. Nhưng thật ra cái si tình người, chỉ tiếc, cái này ngốc nữ nhân thích người là ta, ha ha ha, ngươi hiện tại tự bảo vệ mình đều khó khăn, còn ở chỗ này xính anh hùng. Thật là chê cười. Nghe được thanh âm này, điên điềm cả người tay chân nhất thời trở nên lạnh như hàn băng. Thức mau, bọn họ đôi mắt thượng màu đen bịt mắt, đã bị người thô lô đi. Điên điềm cùng hàn mập mạp thích hướng quanh mình ánh sáng lúc sau, chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là mười mấy cái kia côn sắt cùng súng lục lưu manh, cầm đầu ba người hai nam một nữ. Đứng ở phía trước nhất nam tử, vẻ mặt hung hãn, đỉnh đầu bóng lưỡng. Giáng vẻ lưu manh ăn mặc màu đen áo sơ mi, thản lộ văn đầu hổ trước ngực, rất có chút hắc đạo đại ca tư thế. hắn phía sau hai người, một cái là Trương Minh Vũ, mà một nữ nhân khác còn lại là nùng trang diễm mạn quần áo bạo lẩu, rất là phong tao. Trương Minh Vũ, cứ việc chung quanh vây quanh một vòng người, điền điểm ánh mắt lại là vẫn không nhúc nhích dừng lại ở Trương Minh Vũ trên người, cặp kia mắt to trùng, tràn ngập khó có thể tin đau sót. Ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì, ngốc nữ nhân. Ngươi vẫn luôn đều ở. Gạt ta, đúng hay không? Điền điềm thanh âm cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy. Tính ngươi còn có chút thông minh, không phải quang giải quá một thân thịt mỡ. Ngươi có biết hay không trong khoảng thời gian này ta có bao nhiêu ghê tởm, cùng ngươi ở một hối, làm ta nhiều khó chịu. Nếu không phải vì ngươi kia mấy cái tiền, ta cũng sao tất yếu chịu loại này tội. Hừ liền ngươi này phó phì heo bộ dáng cũng sẽ có người thích. trương Minh Vũ hết sức gác độc cười lớn, tựa hồ chính mình này hai tháng tới sở làm hết thảy, với hắn tới nói là cái gì xỉ nhục giống nhau. Hắn cười vài tiếng, càng vì khoa trương trào phung nói, a không đúng. Ta đảo đã quên, bên cạnh ngươi thật là có một cái trung tâm người theo đuổi, cũng đúng, cái này phì heo cũng là cái tên mập chết thiệt, các ngươi hai cái đảo thật là thiên thiết một đôi, đất dự một cặp xứng đôi thử Điền Điềm nghe Trương Minh Vũ một câu lại một câu vũ nhục sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt ngày xưa trong mắt tỉnh thâm bất thọ chậm rãi biến thành cho tàn một mảnh không thể không nói Trương Minh Vũ nói liền giống như lưỡi dao sắc bén dứt bỏ rồi nàng nội tâm vẫn luôn bảo hộ mềm mại cảm thụ được Điền Điềm kia run rẩy thân hình Hàn Mập Mạp khỏe mắt muốn nước ra hắn gần như điên cuồng giống lớn nói Trương Minh Vũ ngươi tên hôn đảng này quy nhi tử Tự nhiên dám lửa gạt điền điểm cảm tình, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Minh Vũ nghe xong lời này, trực tiếp đắc ý cười lạnh một tiếng, bước nhanh tiến lên, hung hăng hướng tới hàn mập mạp ngược đạp mấy đá. Tên mập chết tiệt, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, ta làm ngươi mắng, có phải hay không rất đau à? Phần 31. Hàn mập mạp bị đá khỏe môi huyết lưu, lại là không rên một tiếng, chỉ là liều mạng nhìn chầm chằm trương Minh Vũ. Ánh mắt kia mang theo một loại không màng tất cả hận ý, làm người sợ hãi. Cho tới nay, hàng mập mạp người này chính là lão cá con buôn, bát diện linh lung, cả ngày cười tủm tỉm. Nhưng là giờ khắc này, ngay cả tâm như cho tàn điển điểm đều cảm thấy, đây mới là một người nam nhân, một cái thuần khiết nam nhân, kiên cường tâm huyết, đỉnh thiên lập địa. Trương Minh Vũ không khỏi có chút khiếp. Đúng lúc này, kia đứng ở phía trước nhất hình xăm nam tử mở miệng quát, cho ta dừng tay. Chúng ta hiện tại tiền còn chưa tới tay, người đem người đá ra vấn đề tới làm sao bây giờ, liền tính muốn giết con tin, cũng muốn chờ đến điển ra cùng hàn ra tiền tới tay lại nói. trương Minh Vũ đối cái này hình xăm nam tử hiển nhiên thập phần sợ hãi, vội vàng ở chân, vâng vâng dạ dạ nói, đã biết, lao đại, ta không dám, không dám. Nhìn đến cái này ngày xưa rất có ngạo cốt nam tử, như thế nôi nhan buồn gối, điền điểm lại là cười khổ ra tiếng. Tưởng nàng thật đúng là si tâm vọng tưởng, liền bởi vì nàng hy vọng xa với cái loại này đồng thoại tình yêu, cho nên, mới có thể mù mắt chó. Hiện tại nàng thấy rõ ràng, ngay cả hàn mập mạp đều so người nam nhân này cường vạn lần. Trương Minh Vũ thấy Điền Điềm bật cười, trong lòng mạc danh giận dữ, không khỏi hỏi, ngươi này tên mập chết tiệt cười cái gì. Điền Điềm cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi ra chính mình đấy lòng cuối cùng một cái nghi hoặc, ta không hiểu. Trên đời có tiền người ngàn ngàn vạn, các ngươi vì cái gì cố tình lại cho ta, các ngươi lại như thế nào biết ta, chẳng lẽ chính là bởi vì ta béo sao? Nàng này cuối cùng một câu, rõ ràng mang theo một loại gần như bi thương tự dễ ước. Vấn đề này vẫn là từ ta đến trả lời đi. Ngoài dự đoán, cái kia vẫn luôn đứng ở hình xăm nam tử bên người phong tao nữ tử, vạn bèo eo nhỏ, chậm gì gì đã đi tới. Ở khoảng cách điền điểm thập phần gần khoảng cách, Mới xem như rừng bước chân, ngồi xổm xuống thân mình, hoa điền ngọt chợt tương đối, trên nét mặt mang theo một cổ khó có thể che giấu đắc ý cùng khói cảm. Điên tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi! Điên điểm sắc thật thương trọng, vẫn luôn không quá chú ý chung quanh tình huống. Hiện tại này nữ tử ly đến bảo, nàng mới phát hiện, cái này cơ hồ bị trang dung che dung mạo nữ tử, lại là làm nàng sinh ra một loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Một lát sau, nàng mới có chút bừng tỉnh kinh ngạc nói, Ngươi là... Lý Vi. Ha ha, xem ra điển tiểu thư trí nhớ không tồi là ta. Lý Vi cười phong tao. Điên điềm không cấm có chút trình nhiên, lầm bầm nói, không nghĩ tới ngươi biến thành cái dạng này. Nàng trong lời nói không có nhiều ít kiểu hận, thậm chí có vài tia như có như không đồng tình, cái này làm cho Lý Vi khó có thể tiếp thu. Lý Vi phóng đẳng cười duyên, Khoe mắt đuôi, lông mày đều là kiêu ngạo, biến thành cái dạng này có cái gì không hào sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn là cái kia tùy ý các ngươi chế nhạo đệ tử nghèo sao? Điên điềm, ta nhưng chưa quên ngươi lúc trước cho ta những cái đó hạ thấp, như thế nào, ngươi không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày đi. Nàng nói xong lời này, gắt gao mà nhìn chầm chầm điên điểm, muốn nhìn đến trên mặt nàng tức giận cùng nước mắt. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Cái kia ngày xưa ngốc đại tỷ, tựa hồ liền ở vừa mới một cái trước mắt chi gian, hoàn thành một lần thống khổ lột sắc cùng trưởng thành, một đôi mắt chung chỉ còn lại có có chút lỗ chống hiểu rõ. Nguyên lai, like. ngươi là vì trả thù. Lý vi hiển nhiên đối với điểm điểm giờ phút này phản ứng, rất không vừa lòng, ác ý hỏi, không biết ngươi hiện tại có hay không hối hận chính mình là Bạch Ngọc Đường bằng hữu, nếu không phải bởi vì nàng, ta nói không chừng cũng sẽ không giận cho đánh mèo ngươi. Ngươi hối hận sao? Điên điên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lý Vi liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra một chút cổ quái. Ta ở cảm tình phương diện xác thật thực thất bại. Có lẽ đời này duy nhất thành công, chính là giao bạch ngọc đường cái này bằng hữu. Lý Vi, trên thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi giống nhau. Xảy ra chuyện tất cả đều đẩy đến người khác trên người. Ghen ghét người khác quá đến so ngươi hảo. Nói thật, ta vừa mới xác thật có chút tuyệt vọng, bất quá nhìn đến ngươi ta mới biết được chính mình còn tính hạnh phúc ít nhất còn có cái chi tâm bằng hữu ngươi không phải tưởng trả thù tiểu đường sao yên tâm phỏng chừng ngươi thực mau liền sẽ nhìn thấy nàng lý vi nhìn điền điểm kia phó chấn định bộ dáng không lý do một trận hoảng hốt nàng không khỏi giọng căm hận nói cái kia bạch ngọc đường bất quá là cái bị bao dưỡng ta hỏi ngươi nàng như thế nào sẽ đến kinh thành chẳng lẽ là làm cái kia lục gia nhị thiếu cấp quăng điền điềm nghe xong lời này Tái nhuận trên mặt lộ ra một cái cổ quái tươi cười, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau sao? Hiện nhiên, Lý Vi cũng không biết Bạch Ngọc Đường chân chính thân phận. Nay cũng khó trách, Bạch Ngọc Đường sở hữu tin tức đều đã bị hạ ra toàn diện phong tỏa, ngay cả Diệp ra, cũng không biết Bạch Ngọc Đường là hạ Trung Quốc thân ngoại tôn nữ, kẻ hèn một cái hắc hỏa sẽ, lại có thể tra ra chút cái gì? Lý Vi nghe xong điềm điểm hỏi lại, chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén lợi hại, đổ đến khó chịu, không hề có trả thù khói cảm, nàng cuồng luận quát, tiện nhân, ngươi còn không có làm rõ ràng hiện tại trạng hôm sau, ta hỏi lại ngươi một lần, cái kia bạch ngọc đường rốt cuộc là cái gì thân phận, nàng lại như thế nào tới kinh thành. Nàng vừa dứt lời, một cái tựa như tiếng trời mềm mại tốt đẹp thanh âm, liền rõ ràng chuyển tới, Lý Vi, ngươi muốn hỏi cái gì, trực tiếp hỏi ta, chẳng phải là càng tốt. Lý Vi nghe được thanh âm này, không khỏi ngẩn người, Nàng quay đầu lại hướng tới kho hàng đại môn nhìn lại, nhất thời như tao địa dần. Chỉ thấy ở kho hàng cổng lớn, tam nam một nữ, ở phản quang trung bước đi nhẹ nhàng chậm chạp đạp phong mà nhập. kia ba gã nam tử nhất bên trái một người, thân hình vĩ ngạn bao la hùng vĩ, đỉnh thiên lập địa, tựa như chiến thần lâm thế, tuấn mỹ ra tính, trung gian một người đầy đầu tuyết phát, tư dung tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, như tiên tựa phận, nhất phía bên phải một người nhã như lan chi quế nguyệt. Dung sắc tuấn lãng sáng tỏ, thanh quý vô song, đón gió cho thế. Mà đứng ở phía trước nhất nữ tử tất càng là dẫn người, bình hy thế chi tư, tuyệt đại chi hoa, đình đình mà đứng, liền như một đóa nở rộ ở trong thâm cốc cúc lan, ám hương xa xưa, tùy ý lâu dài. Dơ tay nhấc chân gian đều mang theo một loại mê người trầm luân hoặc ý. Những cái đó hắc hỏa sẽ tên côn đồ, bao gồm cái kia cái gọi là đầu chọc lão đại. Nơi nào như thế gần tiếp xúc quá bậc này nhân vật. Lập tức tất cả đều xem thẳng mắt. Không hề nghi ngờ, bốn người này đúng là thiết mục, nghiết phản thần, hạ vân lãng cùng Bạch Ngọc Đường. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường bốn người đã đến, điền điểm trong mắt lôi trống cùng kiên cường suýt nữa hòng mất, cơ hồ nước mắt chảy xuống, hàn mập mạp còn lại là lập tức mềm mại ngã xuống thân thể, hoàn toàn điên lòng. Tương phản, chứng minh vũ kiêu ngạo mà thanh tuấn gương mặt thượng còn lại là nhiều vài tia khiếp đảm hoảng loạn. Lý Vi nhìn trợn xuất hiện ở chính mình trước mặt Bạch Ngọc Đường, kinh ngạc tột đỉnh. Đồng thời, trong lòng ghen ghét giống như là ở âm u góc trung tấn mánh nẻ sinh Lê Đầu Thảo, sinh trưởng tốt thành hoa. Cùng ở Hán Nam tỉnh so sánh với, Bạch Ngọc Đường hiển nhiên lại đã xảy ra không nhỏ biến hóa, vốn là thoát thai hoán cốt khuôn mặt, càng thêm mị đến không giống thế gian nhan sắc, Lý Vi chỉ là rất xa đứng, đáy lòng liền sẽ sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Nàng liền không rõ. Vì cái gì cái này đã từng xấu xí làm người bỏ qua nữ nhân, sẽ biến thành như vậy một cái yêu cầu nàng nhìn lên tồn tại, chính mình lại cố tình đi tới này một bước, này rốt cuộc là vì cái gì. trầm tích đã lâu hận ý, làm nàng cuối cùng là bạo phát, một khuôn mặt đắc ý gần như vặn mèo Bạch Ngọc Đường Thật là ngươi, ngươi nhưng thật ra cái có năng lực. Cư nhiên có thể tìm tới nơi này, xem ra ngươi thật đúng là đối với ngươi cái này bằng hữu rất để bụng à ra đảo muốn nhìn một chút, ngươi lần này lại là mượn ai thế. Lý vi ánh mắt dường như đã chịu hấp dẫn giống nhau, si mê rừng ở hạ vân lãng trên người, trong thanh âm ghen ghét càng hơn, là hắn sao, đây là ở kinh thành cậy vào sao, quả nhiên lại là cái tiểu bạch kiểm, liền cùng lúc trước lục nôn khanh giống nhau. Ngươi nhưng thật ra càng thêm có bản lĩnh, lục nôn khanh không cần ngươi, còn có thể câu thượng như vậy cái tốt. Nàng này ghen ghét đan sen lời nói, Dừng ở niết phạn thần ba người trong hai Trên mặt đều là lộ ra trong nháy mắt cổ quái Hạ vân lãng hoàn toàn làm lơ hắc hỏa Sẽ như hổ rình ngồi cùng lý vi tràn đầy hận ý kêu gạo Yêu nhã cười như không cười nói Ta còn không biết Nguyên lai ta mới là ngọc nhi ở kinh thành cậy vào a, Muốn thật là như vậy thì tốt rồi Như thế nào Cái này xấu nữ nhân thích lục luôn khanh Hám sâu tham sân si hận giả Quả thực xấu xí si bất ham, Buồn cười Nghết phạn thần nhẹ vê Phật Châu, giống như Phật trước chi băng liền, nhìn Lý Vi ánh mắt, cùng bùn đất vô dị. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khỏe miệng không khỏi chịu chịu, này hai tôn đại thần, quả nhiên là đủ độc miệng, nói vậy Lý Vi sẽ bị tức giận đến không nhẹ đi. Quả nhiên, Lý Vi bị trọc tức trước ngực Phật Phồng không ngừng, kia lăng sinh sôi bị bài trừ hai luồng thịt luộc, kịch liệt mẻ lên. Cứ việc nàng trong lòng khí muốn chết, nhưng là Nghết phạn thần cùng hạ vân lãng hai người thiên nhân chi tư. Lại là làm nàng căn bản không dám nên diện nhìn thẳng, chỉ phải càng thêm đoán hận nói, bạch ngọc đường, ngươi quả nhiên cùng nguyên lai like giống nhau, cái gì đều phải nam nhân bỏ ra đầu, ngươi cái này tiện. Phần 32 Lý Vi lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác cảm giác một cổ kình phong nên diện hướng nàng chịu tới. Chỉ nghe bang một tiếng, một cái thiết trường, vững chắc đánh vào nàng trên mặt. Lý Vi kêu thảm thiết một tiếng, nhất thời phiên ngã trên mặt đất. Toàn bộ má trái cơ hồ bị chụp lặn rớt, xương đỏ bất ham, đỏ tím đan sen. Ra tay như thế ra man, tự nhiên chính là thiết mục. Bạch Ngọc Đường xem ra tới, thiết mục cũng không có vận dụng nửa phần nội lực, còn xem như thủ hạ lưu tình, bằng không nói, Lý Vi nửa người chỉ sợ đều phải bị chụp tan. Mắt thấy Lý Vi quỷ dạp trên mặt đất, nửa ngày đều sợ không đứng dậy, chứng minh vũ càng thêm kinh hồn tăng đảm, hắn sấn mọi người không chú ý. Bước chân đi bước một về phía sau rồi đi. Giờ phút này, Lý Vi cuối cùng là bò lên thân tới, nàng nhịn đau hộc ra một búng máu thủy, không nghĩ tới lại là hộp ra hai viên đoạn nha. Lý Vi sợ hãi nhìn Thiết một liếc mắt một cái, cái ngã lộn nhào chạy đến cái kia hắc hỏa sẽ lao đại bên người, khóc ruột gan đứt từng khúc, hoa lệ dính hạt mưa. "Hắc ca, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, ngươi nhất định không thể buông tha nữ nhân này. Nếu là nàng dung mạo hoàn hảo, Khóc thành bộ dáng này, nhưng thật ra có vài phần động lòng người, đáng tiếc, hiện tại Lý Vi mặt hủy hoại một nửa nhi, lại đầy miệng huyết, lại như vậy vừa khóc, thật sự là cùng mị cái này chữ nhi, kém cách xa vạn giảm khoảng cách. Vị kia hắc hỏa sẽ lao đại hát ca, lại là một chút tâm tư cũng chưa đặt ở Lý Vi trên người. Giờ phút này, hắn chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn trầm trầm hạ vân lãng, gò má thượng đáng sợ cơ bắp mang theo hai phân run rẩy, thật cẩn thận hỏi, ngươi là... Người là... Hạ... Hạ Vân Lãng. Bạch Ngọc Đường đối với cái này hắc ca nhận ra Hạ Vân Lãng thân phận, cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, Hạ Vân Lãng là danh chấn kinh thành tứ công tử đứng đầu, là kinh thành sở hữu thiếu nữ xuân khuê người trong ngộng, hắn nhất cử nhất động đều là truyền thông tiêu điểm, cũng là xã hội thượng lưu cao tầng nhân vật chú ý tiêu điểm, càng là kinh thành sở hữu bang phái không thể đắc tội nhân vật trí nhất. Mấy năm nay Hạ Vân Lãng đúng là dựa vào này đó bên ngoài thượng thanh minh, hoàn mị che giấu hắn lươi đao ám vệ thủ lĩnh thân phận. Hắc hỏa sẽ cũng coi như là kinh thành tam lưu bang phái trung thế lực lớn, đối với Hạ Vân Lãng loại này vang dội nhân vật, nhiều ít có chút nghe thấy. Hắc ca cũng là mấy năm trước thời điểm, ngoài ý muốn ở kinh thành hội sở ngoài cửa, rất xa gặp qua Hạ Vân Lãng một mặt. Không thể không nói, giống Hạ Vân Lãng nhân vật như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái. Liền sẽ làm người cả đời khó quên Cho nên HK may mắn nhớ kỹ Hiện tại hắn bất hạnh khiết đảm Hạ Vân Lãng thấy vậy Cười nếu bạc quế phiêu hương Trong mắt tựa chứa Lưu Vân Yêu nhãm mà hài hước cười nói Là ta là Hạ Vân Lãng Cứ việc đã đoán được đáp án Nhưng là Hạ Vân Lãng chính miệng thừa nhận Như cũng là làm Ca tuyệt vọng Mắt thấy HK sắc mặt xanh mét Mồ hôi lạnh rơi Lý vi có chút hốt hoảng lắc lắc cánh tay hắn Hắc Ca, Hắc Ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi đáp ứng quá ta, muốn giúp ta chừng trị cái kia tiện nhân, ngươi như thế nào? Lý Vi nói còn chưa nói xong, liền thấy Hắc Ca đột nhiên dàn quay đầu tới, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Người tiện nhân này, người tiện nhân này, cư nhiên cấp lao tử chọc như vậy cái thiên đại phiền toái, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, ta chịu chết ngươi. Kia Hắc Ca giống như là phát điên giống nhau. Đối với Lý Vi hoàn hảo kia nửa bên mặt, chính là một cái tát, ngay sau đó, giống như mưa rền gió giữ giống nhau đa đánh, rậm rạp rừng ở Lý Vi trên người. Bạch Ngọc Đường đối với Lý Vi thảm tướng, lại là làm như không thấy. Cùng cái sai lầm, nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường lập tức đi tới điển điểm bên người, động tác nhẹ ấm giúp nàng giải buộc chặt chói buộc. Bánh trôi nhi, còn chịu đựng được sao? Ta không có tới văn đi. Nàng thanh âm tựa hồ trầm tĩnh tự nhiên, cùng bình thường vô dị, nhưng là điền điểm, điểm lại là từ bạch ngọc đường trong thanh Nghiêm nghe ra một loại lo lắng cùng tự trách. Không sai, bạch ngọc đường thật là ở tự trách. Trên thực tế, nàng sớm đã tới, nhưng không có hiện thân, bởi vì nàng muốn cho điền điểm, điểm thấy rõ ràng, chính mình thích chính là một cái cái dạng gì nam nhân, chính mình yêu cầu chính là một cái cái dạng gì nam nhân, vẫn luôn bồi ở chính mình bên người lại là cái dạng gì nam nhân. Cứ việc. Sự thật chân tướng sẽ bị thương Điền Điểm tâm. Điền Điểm nghe vậy, khẽ môi vô lực gợi lên một mặt chua sót ý cười. Nhiều năm như vậy tỉ muội, tuy rằng ta xem người trình độ chẳng ra gì, nhưng là đối với ngươi vẫn là hiểu biết. Ta biết ngươi là muốn cho ta thấy rõ ràng, lộng minh bạch. Ngươi tới thời gian vừa và tốt, không còn sớm cũng không chậm, yên tâm đi. Ta này thân thịt không phải bạch lớn lên, bao lớn đả kích đều định đến trụ. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, lại là trong lòng hơi hơi tê dần. Nàng hiện tại ngược lại là hy vọng điền điểm khóc vừa khóc, đau khổ nghẹn ở trong lòng, chung quy sẽ gây thành khó có thể cắt đứt nhọn, còn không bằng sớm cho kiệm phong rớt. Đúng lúc này, cái kia hắc hỏa sẽ hắc ca rốt cuộc đỉnh chỉ bạo lực, Lý Vi đã là không ra hình người, thảm hề hề quỷ dạp trên mặt đất. Chỉ là, nàng trong mắt hận ý, lại là giống như trong đêm tối ngọn lửa, càng ngày càng nướng. Hạ vân lãng, không phải. Hạ thiên sinh, hạ lao đại. Chúng ta hắc hỏa sẽ lần này làm sai, không biết chảo chính là ngài người, ngài liền đại nhân có đại lượng, đừng cai dám đem chúng ta cấp thả đi. Nữ nhân này, còn có nam nhân kia, ta có thể giao cho các ngươi xử trí. Hắc ca kia trương đáng sợ trên mặt, treo nịnh nọt ý cười, thập phần không phối hợp, hắn trong miệng nữ nhân cùng nam nhân, chỉ đúng là lý vi cùng trương minh vũ. Hạ vân lạng lưu nhã cười nhẹ một tiếng, khóe môi ngậm điểm điểm hài hước chi sắc, ngươi cảm thấy có khả năng sao. Hắc ca vừa nghe lời này, một chương hung ác gương mặt lập tức trở nên đen tối không rõ. Lý vi thấy vậy, rốt cuộc ý thức được hạ vân lãng thân phận bất phàm, nàng hai tròng mắt chung sệt qua một mặt tàn nhận chi sắc, dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, Thê Lương nói, Hắc ca, người hôm nay không thể làm cho bọn họ rời đi cái này kho hàng. Nếu những người này thân phận không đơn giản, nếu là thả bọn họ đi, bọn họ báo nguy, trả thù, chúng ta đã có thể không hề có đánh trả chi lực. Chi bằng hiện tại nổ cỏ tận gốc, đến lúc đó, cho dù có người truy cứu lên, cũng không biết là ai làm, nếu làm, liền đơn giản một làm được đế. Lui một bước vạn kiếp bất phục, tiến thêm một bước vinh hòa phú quý A. Lý Vi, ngươi thật đúng là chấp mê bất ngộ A. Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đỡ điền điềm đứng dậy, nàng thanh em như cũ trầm tĩnh trầm tĩnh như là chìm vào đáy biển. Đối mặt y vị cao hoa Bạch Ngọc Đường, Lý Vi gần như cùng loạn, là ngươi đều là bởi vì ngươi. Nếu ngày đó ngươi không giúp ta, ta còn là Hán Nam Đại học một người học sinh, nếu ngươi ra tay, vì cái gì không giúp ta rốt cuộc, ngươi dựa vào cái gì có được nhiều như vậy, mà ta bất quá là noi theo ngươi, lại trở nên hai bàn tay trắng, này không công bằng. Ha hả bạch ngọc đường nghe xong lời này, lại là đạm cười ra tiếng, bởi vì ta buồn cười, trên thế giới này, người khác giúp ngươi, đó là ân tình, không giúp ngươi, đó là hẳn là, Ngươi biến thành hiện giờ như vậy, bất quá là bởi vì chính mình quá mức tham dục thôi. tổng nhìn chằm chằm người khác sinh hoạt, tự nhiên là không thể quá tốt. Này hết thể đều là người gieo gió gây bão, bất quá, ngươi làm nhất sai một sự kiện, chính là đem chủ ý đánh tới bằng hữu của ta trên người, cho nên lúc này đây, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng tươi cười rõ ràng cực đạm cực mẹ hoặc lòng người, Lý Vi thấy vậy, lại là sinh sôi đánh cái dùng mình, không buông tha ta lại. Lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng Ngươi! Các ngươi hôm nay còn có thể đi ra ngoài sao? Nàng có rúm lại lui về phía sau hai bước, lúc này mới cắn răng nói Hắc ca, ngươi còn ở do dự cái gì? Những người này không thể phong a, Ngươi cũng nghe tới rồi, bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta Hắc ca nghe vậy, trên mặt dây rùa chi sắc càng trọng Ánh mắt cũng càng thêm hung lệ, rốt cuộc hắn trầm giọng nói, hạ tiên sinh Ta hỏi lại một lần, chuyện này thật sự không có điều hòa khả năng. Nếu Ngọc Nhi lên tiếng, tự nhiên là đã không có. Hạ Vân làng yêu nhã vây vây tay, như vậy yêu nhã tự nhiên, lại cũng không chút để ý. Nhất thời, Hắc Ca trên trán gân xanh bạo khởi, hắn sắc mặt đội biến, nắm tay cười lạnh nói, Hảo, vậy đừng trách ta tàn nhẫn đồ gác. Các huynh đệ, cho ta thượng. Nhất thời, chung quanh những cái đó tên côn đồ tất cả đều dơ côn đồng. Cầm cương đao vọt lại đây, thậm chí còn có vài người dơ lên thương. Nhìn thấy một màn này, Lý Vi trên mặt rốt cuộc lộ ra thực hiện được ý cười, Trương minh vũ cũng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Trương minh vũ khẩu khí này còn không có thư ra tới, hai người thần sắc, liền giống như thấy quỷ giống nhau, ngóc tại tại chỗ. Đối mặt bốn phương tám hướng tiến công, thiết mục dẫn đầu lao ra, cả người giống như nhào vào dương đàn đói hổ giống nhau, động tác đại khai đại hợp. Dạ man bá đạo, một trưởng tình phong, liền có thể quét đến 5 người, cái loại này lực lượng trinh lệch cơ hồ làm vây công những cái đó tên côn đổ sinh ra vô pháp nôn ngự sợ hãi. Bởi vì thiết mục giống một ngọn núi nhạc tre ở Bạch Ngọc Đường Hòa Điền Ngọt mấy người trước người, ôm đồn đại bộ phận việc, niết phạn thần cùng Hạ Vân lãng nhàn muốn chết, nửa ngày mới huy động một chút cánh tay, đem một ít cá lọt lưới hoanh phi. Bạch Ngọc Đường bên người cũng thỉnh thoảng có chút tiểu ngư tiểu tôm nhảy lại đây. Nhưng lại không đợi gần nàng thân, đã bị nàng nhanh như tia chớp đạp đi ra ngoài. Mắt thấy chung quanh tên côn đồ thành phê lượng thức nga xuống, bạch ngọc đường đám người lại là giống như sân vắng tản bộ giống nhau, bình yên vô sự, đạm nhiên tự nhiên, hắc ca ngồi không yên. Hắn gần như sợ hãi hết lớn, nổ súng, đều cho ta nổ súng. Nhất định phải lưu lại bọn họ. Không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Phần 33 Lần này, Nghết phạn thần cùng Hạ Vân lãng hai người cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Bọn họ hai người đồng thời tiến lên, một cái giống như sáng trong minh nguyệt, một cái giống như mù mịt lưu vân, một cái thánh khiết duy mỹ, như gió vô ảnh, một cái xâm lược như hỏa, động nếu lôi đỉnh. Chỉ là vài giây thời gian, những cái đó tên côn đồ còn không kịp nhắm chuẩn, trong tay xuống ống, đã là toàn bộ báo hỏng. Không có khả năng, không có khả năng. Hắc ca khó có thể tin tiêu sợ hãi một tiếng, quyết đoán xoay người liền chạy, muốn đào tẩu. Trương Minh Vũ cùng Lý Vi cũng là như thế. Chỉ là, bọn họ còn chưa đi hai bước, đã bị thiết mục mấy quyền vô vào ngầm. Không đến hai phút thời gian, toàn bộ kho hàng bị đánh lại là không còn có một cái đứng người. Đặc biệt là Lý Vi, cơ hồ bị thiết mục rũ hơi thở thoi thoát. Đúng lúc này, xe cảnh sát thanh âm đột nhiên ở kho hàng bên ngoài vang lên, từ xa tới gần. Dần dần rõ ràng, hắc hỏa sẽ những cái đó tên côn đồ nhất thời nước mắt và nước mũi ràng rùa, không phải sợ, mà là cao hứng, bọn họ hiện tại thật thật là thà rằng đối mặt xe cảnh sát, cũng không giống đối mặt bạch ngọc đường kia mấy cái quái thai. Lý Vi càng là điên cuồng cười to nói, ha ha ha, cảnh sát tới, cảnh sát tới, tuy rằng chúng ta phạm vào bắt cóc làm tiền tội, nhưng là các ngươi đem chúng ta đánh thành cái dạng này, cũng đừng nghĩ thảo cái gì hảo đi ta muốn trả giá đại giới nói, Bạch Ngọc Đường, ngươi giống nhau muốn trả giá đại giới. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nhìn Lý Vi liếc mắt một cái, không gận sóng, giống như không có gì. Loại này làm lơ thái độ, làm Lý Vi quả thực là trong ngoài toàn thường, liền ở nàng còn muốn gọi huyên náo thời điểm, hạ phái nhiên mang theo một trúng cầm trong tay xuống ống cảnh sát, bước nhanh đi đến, đem mọi người vây quanh lên. Tiểu Đường, ngươi không có việc gì đi, không đợi đi đến phụ cận, Hạ phái nhiên đã là ra tiếng hỏi, cương ngạnh trong thanh âm mang theo một mặt làm người khó có thể phát hiện nhu hòa. Không có việc gì, các ngươi tới thật là vừa và tốt, không còn sớm cũng không chậm, những người này mới vừa rồi tưởng đối chúng ta động thủ, cho nên chúng ta phòng vệ chính đáng một chút. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười cười, rất là đạm nhiên nói. Nàng lời này làm xuống lại ở chung quanh cảnh sát đồng chí rất là có chút xấu hổ, giống như này chính mới vừa phòng vệ cũng có chút quá mức đi đem người đều phòng nửa chết nửa sống. Đương nhiên, bọn họ nhìn ra được tới, chính mình đỉnh đầu đại bột cùng Bạch Ngọc Đường đám người quan hệ không bình thường, tự nhiên không có không thức thời mở miệng nghi ngờ. Hát hỏa xe đoàn người mắt thấy một màn này, lấy hát ca cầm đầu, đều là mặt xám như cho tàn. Lý Vi trong mắt tắc tràn đầy tuyệt vọng, giờ phút này, nhìn chung quanh những cái đó an mặc cảnh phục cầm xuống ống cảnh sát, nàng chân chân thật thật cảm giác được vô biên sợ hãi. Bạch Ngọc Đường. Ngươi, ngươi đến tổt cùng là là người nào? Lý Vi run rời hỏi. Bạch Ngọc Đường cũng không có trả lời Lý Vi loại này nhảm chán vấn đề, nhưng thật ra luôn luôn trầm mặc ít lời, thích tự như Kim Hạ Phái Nhiên, lãnh khốc đã mở miệng, là một cái ngươi không thể trêu vào cũng không nên dây vào người, đem những người này đều bắt lại, áp lên xe cảnh sát. Là, trung quanh cảnh sát sôi nổi hành động lên. Lý Vi cùng HK đều bị trước sau mang theo đi ra ngoài, kia trương Minh Vũ cũng bị hai cảnh sát, dùng còng tay khảo ở đôi tay. Liên ở hắn bị kéo trải qua điền điểm bên người thời điểm, cái này cha nam lại là đầy mặt cầu xin tiêu to. Điền điểm, điền điểm, niệm ở ngày xưa tình cảm thượng, người giúp giúp ta, giúp giúp ta à, ta không nghĩ ngồi tù, ta không nghĩ ngồi tù à. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, thực mau, trương Minh Vũ đã bị lôi ra nhà kho, hắn tê tâm liệt phế tiếng hô cũng tiêu tán ở trong không khí. Bạch Ngọc Đường lại là có chút lo lắng nhìn điền điểm liếc mắt một cái. Ha ha, ta ánh mắt vẫn là thật là kém a, như thế nào liền sẽ coi trọng như vậy một cái cha nam đâu, tỉ muội, ta biết ngươi vẫn luôn đều tưởng khuyên ta, đáng tiếc, ta chưa từng để ở trong lòng, thực xin lỗi điền điểm khỏe môi chua sót càng sâu. Nàng nhưng thật ra tình nguyện trương minh vũ có cốt khí một ít, chán ghét nàng rốt cuộc, như bây giờ, sẽ chỉ làm nàng ánh mắt có vẻ càng thêm bất ham mà một cái không chịu được như thế nam nhân đều chán ghét nàng, xem thường nàng, sẽ chỉ làm nàng càng còi khinh chính mình. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là nhìn ra điền điểm yếu ớt, chấm tĩnh nhu hòa nói, ngươi xin lỗi cái gì, nên xin lỗi hẳn là ta mới đúng, lý vi là bởi vì ta mới có thể đối phó ngươi, cho nên, ngươi không sai, cũng không cần thiết vì một cái cha nam, bị thương chính mình, hết thể đều đi qua, muốn quý trọng chính mình. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường đang an ủi điền điểm, Hạ vân lãng ưu nhã đi tới hạ phái nhiên trước mặt, ý vị không rõ cười nhẹ nói, Ngươi đối ngọc nhi sự tình thật đúng là tích cực a, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi hạ phái nhiên cũng có tránh nặng tim nhẹ, thiên giúp chấp pháp thời điểm. Hạ phái nhiên lánh ngạnh nhìn hạ vân lãng liếc mắt một cái, tích tự như kim nói, ta không thẹn với tâm. Không thẹn với tâm. Hạ vân lãng cười như không cười, không lưu tình chút nào nói, thật là ra mặt dày cũng. Hạ phái nhiên khỏe miệng chiều chiều. Ngập miệng không nói. Không thể không nói, hạ phái nhiên thủ hạ, công tác hiệu suất vẫn là tường đường cao, thực mau liền đem hát hỏa sẽ thành viên tất cả đều bắt được xe cảnh sát. Đúng lúc này, điền điểm đột nhiên lo lắng cả kinh tiêu lên, mập mạp, hàn mập mạp, người làm sao vậy, người làm sao vậy. Bạch Ngọc Đường đám người lúc này mới phát hiện, hàn mập mạp lại là bị thương quá nặng, đã là ngất đi rồi. Khó trách người này vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện đâu. Hắn lại là sinh sôi bị đánh ngất đi rồi. Đáng ra khen chính là từ đầu tới đuôi, Hàn Mập Mạp lại là không có mở miệng rên cua đồng ngầm một tiếng. Điên điên nhất thời cấp có chút không biết làm sao. Bạch Ngọc Đường vội vàng làm long dục Nam Kêu xe cứu thương tới. Giờ phút này, Niết Phạn Thần tiến lên, vươn Tam căn Bạch Ngọc ngón tay nhẹ nhàng đáp ở Hàn Mập Mạp thủ đoạn mạch đập thượng, thụ một lát, thanh lãnh con con khoe môi, không có việc gì, chỉ là chút bị thương ngoài da, đau ngất xỉu. Cũng không có thương gần đậu cốt, dưỡng cái 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Nghe xong lời này, Điền Điểm vô ý thức hô một hơi, Bạch Ngọc Đường đem này hết thể xem ở trong mắt, âm thầm yên lòng. Thức mau, hàng mập mạp đã bị tới rồi xe cứu thương đưa vào bệnh viện, Điền Điểm gắt gao đi theo. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường bởi vì không yên tâm Điền Điểm một người, mà tạm thời trụ vào Điền Điểm Trung Cư. Điền Điểm Trung Cư là một đống nhà lầu 2 tầng, phòng rất là không ít. Chẳng những bạch ngọc đường trụ đi vào, Niết phản thần, thiết mục cùng long Dục nam đồng dạng cũng ở đi vào. Hàn mập mạp ở bệnh viện tĩnh dưỡng đại khái một tuần, đã bị điền điểm nhận được chính mình trung cư dưỡng thương. Bạch ngọc đường cho rằng, đã trải qua chuyện này, điền điểm cùng hàn mập mạp cảm tình nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Nhưng trên thực tế, điền điểm trừ bỏ chiếu cố hàn mập mạp ở ngoài, hai người cũng không có cái gì quá nhiều tiếp xúc, ngày thường. Điền điểm tuy rằng như cũng là cười vô tâm không phổi, Bạch Ngọc Đường lại là từ giữa cảm giác được một loại chua sót. Cái kia suốt ngày lạc quan rộng rãi, không biết sầu tư vị điền điểm, trở nên bất đồng. Liên ở cái này đương khẩu thượng, Long Dục Đông cùng Diệp Luật Thanh đã trở lại. Này hai người vừa đến Kinh Thành, tự nhiên là trước tiên liền chạy tới điền điểm chung cư, tìm được rồi Bạch Ngọc Đường. Tiểu Bạch, ta rất nhớ ngươi. Diệp Luật Thanh nhìn thấy Bạch Ngọc Đường. Giống như là rời nhà tiểu cẩu nhi gặp được chủ nhân giống nhau, gâu gâu phát đi lên, lại không quá dám tới gần, chỉ là tham lam chịu động cái mũi, giống như thiên sứ khuôn mặt, vẻ mặt say mê, như là hô hấp hạnh phúc hương vị. Chợt vừa thấy đến Diệp Luật Thanh hai người, Bạch Ngọc Đường còn lại là thập phần kinh ngạc. Diệp Luật Thanh, ngươi cư nhiên tới kinh thành, như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không có gì trách tội ý tứ chỉ là cảm thấy này hai người thật sự là có chút tùy tâm sử dục, long dục đông không phải làm ngươi đưa xong đồ vật liền trở về sao? hiện tại chẳng những kéo thời gian dài như vậy, còn đem hắn cấp mang lại đây, chuyện gì xảy ra à? bạch tiểu thư, ta long dục đông sợ bạch ngọc đường sinh khí, vội vàng muốn giải thích. chỉ là hắn nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị diệp luật thanh vẻ mặt hương phân đánh gãy. tiểu bạch, ngươi đừng trách hắn, là ta làm hắn lưu lại giúp ta. Chúng ta lần này lại đây là có một cái thiên đại tin tức tốt, muốn nói cho ngươi. Diệp luật thanh đôi mắt sáng lấp lánh, giống như bầu trời ngôi sao, miệng cơ hồ liệt tới rồi trên lỗ thai. Ở Bạch Ngọc Đường trong lấn tượng, diệp luật thanh cái này thế giới giả tưởng manh vật vẫn luôn đều đắm chìm ở thế giới của chính mình, trừ bỏ quý hiếm dược liệu cùng luyện đan ở ngoài, rất ít có nhân sự vật, có thể làm hắn lộ ra bực này biểu tình. Chẳng lẽ là... Bạch Ngọc Đường cơ trí ý thức được một loại khả năng. Nàng không khỏi châm trước hỏi, hay là Người nghiên cứu chế tạo đan dược. Thành công. Diệp luật thanh hơi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó hồn nhiên khuôn mặt thượng buộc phát ra một trận lớn hơn nữa vui sướng. Tiểu bạch thật thông minh, này đều có thể đoán được. Diệp luật thanh hương phần nói, ta thật là thành công. Ta hoàn thành phụ thân di nguyện, thật sự thành công. Đây đều là ngươi công lao, ngươi công lao. Diệp Luật thanh kích động có chút vong hình, trực tiếp đem Bạch Ngọc Đường từ trên sofa ôm lên, dạo qua một vòng lại một vòng. Bởi vì hắn biết, nếu không phải bởi vì Bạch Ngọc Đường cung cấp hắn nhiều như vậy hy hữu dược liệu, lại vì hắn tìm được rồi từ Phúc Bút ký quyền hạ, hắn là tuyệt không có khả năng thành công. Phần 34. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, là trước mắt nữ nhân này giúp hắn hoàn thành hai đời người truy đuổi mộng tưởng. Cứ việc Diệp Luật thanh thể trạng không được tốt lắm, nhưng lại thắng nơi tay chân giải trường vóc người cao bế lên bạch ngọc đường tới hoàn toàn vô áp lực bạch ngọc đường cảm thụ được diệp luật thanh vui sướng trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng diệp luật thanh thành công với nàng tới nói chỗ tốt không tầm thường đúng lúc này một cổ hỗn loạn ưu đàm mùi hoa băng tuyết hơi thở chậm rãi tới gần kia vô cùng bất nhập khí thế nháy mắt thổi quét toàn trường ngọc nhi đã xảy ra chuyện gì sao đáng giá các ngươi như thế vui mừng không hề nghi ngờ Người tới đúng là niết phản thần Có thể là xuất phát từ bản năng phản ứng Cảm nhận được Phật tử đại nhân quanh thân lạnh leo Diệp luật thanh phản xạ tính đem bạch ngọc đường thả xuống dưới Thành thành thật thật đứng ở bạch ngọc đường phía sau Là diệp luật thanh Hắn nói từ phúc bút ký thượng đan dược đã luyện ra Hai chúng ta chính cao hứng đâu Bạch ngọc đường hướng về phía diệp luật thanh cười nói Đem đan dược lấy ra tới đi Ta xem xem kia nhưng thật ra kiện rất tốt sự Nhiết phạn thần thanh lánh gật gật đầu, cũng đem ánh mắt chuyển qua diệp luật thanh trên người. Diệp luật thanh trên mặt vừa mới làm lạnh hưng phấn, lại lần nữa sôi trào lên, hán thật cẩn thận từ long Dục đông trong tay tiếp nhận ba lô, từ ba lô bên trong lấy ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ hộp ngọc, đưa tới bạch ngọc đường hai người trước mặt. Đây là chú Nhan Đan, tiểu đông lại đây thời điểm, ta đã đem chú Nhan Đan nghiên cứu ra bảy tám thành, hơn nữa từ Phúc bút ký quyển hạ ghi lại, không đến hai ngày thời gian. Liền hoàn thành này cái đan dược, ta dùng tiểu bạch thử làm một chút thí nghiệm, tuy rằng tạm thời nhìn không ra kết quả, nhưng lại đối thân thể hoàn toàn hữu ích vô hại. Ta tin tưởng này cái đan dược đối nhân thể tuyệt đối có dưỡng nhan chú nhan công hiệu. Bạch ngọc đường đem hộp ngọc mở ra, liền thấy trong hộp lẳng lặng phóng 7-8 viên màu xanh nhạt đan dược, tròn trịa như ngọc, ánh sáng động lòng người, tản ra nhàn nhạt thanh hương, quả nhiên có chút mê người. Không hổ là đan dược. Quan xem bề ngoài đã là không thể bắt bẻ bạch ngọc đường dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhéo lên một cái, lại là muốn chậm rãi để vào trong miệng. Niết phạn thần không khỏi vươn tay, cầm cánh tay của nàng, băng liên con người mang theo một mặt không tán đồng, thí dược loại sự tình này, tìm người khác thì tốt rồi, không cần tự tay làm lấy đi. Bạch ngọc đường nhàn nhạt cười cười, ta tin tưởng Diệp Luật Thanh, này dược không thành vấn đề. Diệp Luật Thanh nghe xong lời này, tự nhiên là cảm động vạn phần. Chính cái gọi là, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Đương nhiên, hắn không biết là, Bạch Ngọc Đường có thần nông đỉnh hộ thể, này thiên hạ gian, đừng nói thuốc bổ, liền tính là độc dược tự nhiên cũng không làm gì được nàng mảy may. niết phạn thần thấy Bạch Ngọc Đường tâm ý đã quyết, định liệu trước, lập tức cũng không lại ngăn cản, chỉ là ngồi ở nàng bên người, thời khắc chú ý tình huống của nàng. Trong ngay mắt, Bạch Ngọc Đường liền đem chú nhan đan đưa vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Diệp luật thanh cặp kia mắt to giống như hai bông nước suối, thật sự là chấp đều không nháy mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bạch ngọc đường, chờ mong hỏi, tiểu bạch, thế nào, có hay không cái gì cảm giác, thân thể có hay không cái gì không giống nhau địa phương. Bạch ngọc đường tinh tế thể vị một lát, cuối cùng có chút cổ quái lắc lắc đầu, tuy rằng lăn này đan dược thực thoải mái, nhưng không có cái gì đặc thù cảm giác, hay là này đan dược không có gì hiệu quả, không có khả năng. Diệp luật thanh trực tiếp kích động đứng lên, ngập ngừng nói, kỳ thật, ta chính mình trộm. Ăn một cái, ăn xong lúc sau, liền cảm thấy cả người thoải mái, giống như tuổi trẻ vài tuổi giống nhau, tinh lực dư thừa, hiệu quả thập phần lộ rõ, người như thế nào, như thế nào sẽ không có cảm giác đâu. Hắn lời này nói khi có chút hủy khuất. Nếu không phải bởi vì chính hắn đã thử qua, liền tính bạch ngọc đường tin tưởng hắn, hắn cũng không có khả năng làm bạch ngọc đường mạo hiểm thì ăn sao. Vốn dĩ hắn là tính toán cấp Bạch Ngọc Đường một cái đại đại kinh hỷ, ai ngờ đến này đan dược hiệu quả lại là khi linh khi không linh, cái này làm cho Diệp Luật Thanh vô cùng ngợi hoài, cho rằng chính mình cuối cùng thất bại. Bạch Ngọc Đường lại là nghe minh bạch, trong lòng nhất thời hiểu rõ, xem ra Diệp Luật Thanh thật là thành công. Chẳng qua, nàng trong cơ thể sớm đã có thần nông đỉnh có cây tinh hoa dễ chịu, này đó cái gọi là đan dược, đối nàng tới nói đã không đạt được cái gọi là hiệu quả. Lúc này mới tạo thành vừa mới hiểu lầm Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương Bạch Ngọc Đường ra vẻ kinh hỉ cười nói Ngươi cũng không có thất bại Chẳng qua ta dược hiệu phát huy chậm một ít Ta hiện tại cảm giác được Ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều nhiệt nhiệt Như là thoát thai hoán cốt giống nhau Toàn thân thoải mái Thật, thật vậy chăng Diệp luật thanh này chỉ manh vật trừng mắt ngập nước trong mắt hỏi Bạch Ngọc Đường không chút do dự gật gật đầu thấy vậy Diệp Luật thanh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại lần nữa treo lên cái loại này ngốc ngốc ý mừng, hưng phấn má Ngọc sinh xuân. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ra cái gì vấn đề, lo lắng chết ta. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười cười, đem hộp Ngọc chân trọng phóng tới trên bàn. Đúng rồi, trừ bỏ chú nhan đan ở ngoài, Từ Phúc bút ký thượng ghi lại dưỡng thần đan cùng tâm kinh hoàn, có hay không cái gì đột phá? Cái này Diệp Luật thanh ngượng ngùng gãi gãi đầu, khẩn trương nói. Ta đã sở soạn ra kinh nghiệm, chỉ cần có dược liệu, liền hoàn toàn không có vấn đề, chính là những cái đó dược liệu. Thật sự là quá hạ khắc rồi. Bạch Ngọc Đường mắt thấy Diệp Luật Thanh vì dược liệu lo lắng, không khỏi trầm tĩnh cười. Dược liệu sự giao cho ta tới làm là được, ngươi an tâm làm nghiên cứu liền hảo. Đúng rồi, ngươi không phải nói hai ngày liền đem chú nhan đan thu phục sao, như thế nào sẽ kéo thời gian dài như vậy mới lại đây? Ách. Bởi vì, Ta căn cứ từ phúc bút ký trùng phối dược kinh nghiệm, cùng chú nhan đan dẫn dắt nghiên cứu ra một loại khác đan dược. Ta tự nghĩ ra diệp luật thanh lại lần nữa gãi gãi đầu, trong lời nói lại là mang theo một cổ như có như không nạo khí. Một loại khác đan dược tự nghĩ ra. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, âm thầm kinh ngạc. Phải biết rằng căn cứ tiền nhân kinh nghiệm, sở soạn luyện đan chi đạo, luyện ra đan dược đã là cực kỳ không dễ, thế sở hiếm thấy. Hiện tại Diệp Luật Thanh tự nghĩ ra, liền tương đương với là đem tiền nhân thủ đoạn tiêu hóa hấp thu, lại suy một ra ba, bực này năng lực, khi vì này không dễ. Ngay cả Phật tử đại nhân đều là hơi hơi động dùng, thầm nghĩ trong lòng, cái này Diệp Luật thành quả nhiên là cái kỳ tài. Là cái gì? Bạch Ngọc Đường tiêu hóa một lát, không khỏi ra tiếng hỏi. Diệp Luật Thanh gấp không chờ nổi đáp, tiêm thể hoàn, tên này nhi là ta tùy tiện khởi. Công hiệu chính là mặt chữ thượng ý tứ, gầy thân dùng. Hiệu quả đâu, hiệu quả thế nào, có hay không thử qua? Bạch Ngọc Đường rất có hứng thú hỏi. Hiệu quả tương đương lộ rõ, tuy rằng ta không làm người thử qua, bất quá, ta tìm một con phì miêu, thật sự thực phì cái loại này, thì ăn một chút, kết quả vượt qua ta mong muốn, Tiêu miêu chẳng những khôi phục tiêu chuẩn thể trọng, khỏe mạnh chỉ số cũng tăng lên không ít, long dục đông có thể cho ta làm chứng. Phì miêu chính là hắn tìm tới. Diệp luật thanh hương phần nói. Bị nói rõ Long Dục Đông, nghe xong lời này, khỏe miệng nhất thời chịu chịu, thực sự cầu thị nói, Bạch Tiểu Thương, đích xác như thế, ta có thể làm chứng. Thật như vậy thần kỳ. Bạch Ngọc Đường chứng thức hỏi. Ân. Diệp luật thanh cùng Long Dục Đông cơ hồ đồng thời gật đầu. Lại nói tiếp, kia phỉ miêu chính là phí Long Dục Đông không ít công phu. Diệp luật thanh thường thức thiếu hụt. Ở sinh hoạt thượng rất có chút thế giới giả tưởng, lúc trước vì làm thực nghiệm, chỉ nói làm hắn tìm chút lưu lạc phì miêu trở về. Long Dục Đông lúc ấy nghe thấy diệp luật thanh nói, liền. Thử hỏi, trên đời này sở hữu lưu lạc miêu cái nào không phải cốt xấu như xài, có cái gì phì nhưng giảm đâu. Kia chỉ làm thực nghiệm phì miêu, chính là hắn phi không ít miệng lưỡi, từ sủng vật bệnh viện mua hồi một con được mập mạp trứng miêu. Chỉ là, Long Dục Đông không nghĩ tới. Diệp luật thanh đan dược thật liền như vậy thần kỳ, cư nhiên làm kia chỉ phì miêu trở nên tinh tráng khỏe mạnh, hoàn toàn không có kia một thân mờ béo, chạy khởi bước tới, đều uy vũ sinh phong. Mắt thấy long dục đông đối đan dược đều là như vậy có tin tưởng, bạch ngọc đường chờ mong lại nhiều vài phần, xinh đẹp khẽ cười nói, lấy ra tới làm ta nhìn xem. Diệp luật thanh vội từ ba lô, cẩn thận phủng ra một con bình xứ. Nói, diệp luật thanh đối đãi này bình đan dược. So với vừa mới hộp ngọc còn muốn đệ bụng, kia chú nhan đan lại hảo, bất quá là dựa theo tiền nhân đan phương chế thành, lại hoàn mỹ cũng không phải chính mình đồ vật, mà này bình tiêm thể hoàn, còn lại là chính hắn tâm huyết, chính mình trí tuệ kết quả, tự nhiên sẽ xem càng trọng một ít. Bạch ngọc đường trầm tĩnh tiếp nhận bình xứ, đem tiêm thể hoàn ngã vào lòng bàn tay. Này thuốc viên trình màu trắng ngà, đồng dạng mang theo cổ ưu hư hương, mượt mà chân trượt, chẳng qua so với chú nhan đan. Thiếu phân nội doanh với ngoại ánh sáng Bạch Ngọc Đường cảm giác ra tới Này đan dược bên trong chính là thả không ít thứ tốt Đối nhân thể hữu ích vô hại Chỉ là không biết hiệu quả như thế nào Thoạt nhìn không tồi Nếu thật là có này thần hiệu Tự nhiên tiền đồ vô lượng Thị trường rất tốt Bất quá Vẫn là muốn cho người thử một chút Xem ra chúng ta muốn tìm chút người tình nguyện Tới làm những người này thể thí nghiệm Bạch Ngọc Đường suy tình nói Đúng lúc này Hàn mập mạp lại là đột nhiên từ lầu 2 đi xuống tới, kiên định nói, ta tới thí. Mọi người nghe vậy, đều là thoáng ngẩn người. Bạch Ngọc Đường lại là trong lòng hiểu rõ, xem ra hàn mập mạp nghe được bọn họ vừa mới đối thoại. Diệp luật thanh thấy có người xung phong nhận việc, rất là cẩn thận trên giới đánh giá hàn mập mạp liếc mắt một cái, ánh mắt tiếp xúc đến trên người hắn triền băng vải, không khỏi thập phần thành thật nói, ngươi chỉ sợ không được, theo ta phòng trường, tiêm thể hoàn ăn qua lúc sau. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đi tả đau bụng tình huống, thậm chí ở bài xuất mơ thời điểm, sẽ ra thịt đau đớn, ngươi giống như bị thương, như vậy sẽ thực vất vả. Phần 35 hắn nói nói thực khách quan, chỉ là ở trình bày một sự thật. Bạch Ngọc Đường lại là nghe được Nga mi nhữ lại, Diệp Luật Thanh nói rất đúng, hàn mập mạp ngươi thân thể còn không có dưỡng hảo, xem náo nhiệt gì, này tiêm thể hoàn tuy rằng đối nhân thể không có gì hại, nhưng tóm lại không phải thành phẩm. Ngươi hiện tại tới thí dược, chỉ sợ không tránh được một phen lăn lộn, sao phải khổ vậy chứ?" Hàn mập mạp nghe vậy, có chút trầm mặc đi đến mọi người phụ cận, ngồi vào trên sofa, buồn khổ con con khẽ môi, "Bạch tiểu thư, mấy ngày nay, điền điểm đối ta thái độ, ngươi cũng thấy rồi, lần này sự, đối nàng đả kích quá lớn, hiện tại nàng đã bị ma đi tự tin, đánh mất kia tầng kiên cường áo ngoài. Ta tưởng che chở nàng, cổ vũ nàng, chính là hiện tại ta Bất lực, bởi vì ta cùng nàng có đồng dạng bên ngoài, mặc kệ ta làm lại nhiều, ở điền điểm trong mắt, cũng chỉ sẽ biến thành đồng bệnh tương liên tình yêu. Cho nên, ta muốn thay đổi, chờ ta biến xoay khí, biến đẹp, lại đi theo đuổi điền điểm, làm nàng biết, nàng cũng có xoay ca thích, không phải mọi người đều như vậy ánh mắt thiện cận, nàng so với chính mình tưởng tượng muốn hảo một ngàn lần, một vạn lần, nàng ở lòng ta, là tốt nhất, đẹp nhất, ta muốn giúp nàng trọng nhặt tin tưởng. Hàn mập mạp nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều mang theo ti run rẩy, trong ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn phiếm thủy quang. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn đều biết, hàn mập mạp là lươi sán hoa sen, con buôn lau cá, nhưng giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận, người nam nhân này cũng là chân thành, si tâm, làm người động dung. Như vậy khẩn thiết yêu cầu, làm người không thể cự tuyệt. Bạch Ngọc Đường không giấu vết triều trung cư đại môn nhìn nhìn. Thâm như nửa đêm mặc mắt xẹt qua một mạ sáng quắc hoa quang. Ngươi thật sự quyết định, đáng giá sao? Bạch Ngọc Đường lại lần nữa nhìn cổng lớn liếc mắt một cái, bên môi trầm tĩnh đạm cười, mang theo chút cao thâm khó đoán. Niết phạn thần thấy vậy, đồng dạng nhìn nhìn đại môn chỗ, thanh lanh trong con ngươi xẹt qua hiểu rõ. Hàn mập mạp nghe vậy, lại là nghĩa vô phản cố nói, đáng giá. Ta hàn mập mạp tự tử thương tới nay, liền chưa làm qua thâm hụt tiền sinh ý, nói thật. Miễn phí đương thực nghiệm trên cơ thể người phẩm, thật đúng là mệnh lớn, nhưng là, ta cảm thấy giá trị. Chỉ cần là vì điền điểm, cái gì đều giá trị. Bạch Ngọc Đường nghe xong hàn mập mạp chém đinh chặt sắt trả lời, cuối cùng là vừa lòng gật gật đầu. Hào đi, nếu ngươi như vậy bức thiết yêu cầu, ta đây liền đáp. Bạch Ngọc Đường dư lại nói còn chưa nói xong, liền thấy trung cư đại môn đột nhiên bị hết sức đẩy ra, điền điểm lòng nóng như lửa đốt vọt tiến vào lớn tiếng nói ta không đồng ý. Hàn mập mạc mắt thấy Điền Điềm đột nhiên vọt vào tới, nhất thời có chút không biết nhiều thố, Một trương có thể so với tưởng thành ra mặt dày cũng trở nên cùng đít khỉ có liều mạng, nhỏ giọng ngập ngừng nói: ngươi, ngươi đều, Nghe thấy được. Điền Điềm chỉ là ngóng nhìn Hàn mập mạc, một đôi điểm mỹ đôi mắt có chút đã ướt nước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói: đồ nốc, đồ nốc, đồ nốc. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình mua đồ vật trở về. Tự nhiên sẽ ở cửa nghe được hàn mập mạp kia phiên thâm tình bảo bạch. Nói thật, đối với hàn mập mạp cảm tình, nàng là đã sớm biết đến, nhưng là, lại không có để ở trong lòng. Bởi vì người nam nhân này quá mức láo cá con buồn, nàng tổng cảm thấy hàn mập mạp thiếu vài phần thân là nam tử khí khái. Thẳng đến thân ở kho hàng, người nam nhân này vì nàng động thân mà ra, không tiếp thương tổn chính mình cũng muốn giữ gìn nàng danh dự khi, điềm điểm mới phát hiện. Người nam nhân này mới là một cái co rũ khí, có nhiệt huyết thật nam nhi. Đáng tiếc, đương nàng nhiều lần trải qua tình thương, rốt cuộc phát hiện cái này nam tử hào khi, nàng đã bị cảm giác tự ti cắn nuốt tâm. Nàng đã không có tin tưởng, lại toàn thân tâm trả giá một lần. Chính là, người nam nhân này lại một lần lại một lần, đi đánh nàng tâm môn, vì nàng trả giá, làm nàng động dung. Giờ phút này, nàng do dự, giao động, trái tim lại lần nữa. Ngày lên, Bạch Ngọc Đường nhìn Điền Điểm cùng Hàn Mập Mạp thâm tình đối diện một màn, khóe môi không khỏi ngéo một cái. Kỳ thật, sớm tại Điền Điểm mua sắm trở về, đi đến ngoài cửa thời điểm, Bạch Ngọc Đường liền phát hiện nàng tồn tại, cho nên, nàng mới có thể cố ý hỏi như vậy một ít vấn đề, làm Hàn Mập Mạp phun ra chính mình thiệt tình, nói cho Điền Điểm nghe. Nhìn qua, nàng làm này hết thảy, tự hồ có hiệu quả, chỉ là còn khiếm khuyết một phen hỏa. Tư cập này, bạch ngọc đường trầm tĩnh đã mở miệng, hàn mập mạp, nếu bánh trôi nhi phản đối, ta tưởng ngươi vẫn là lại suy xét một chút hảo, rốt cuộc này tiêm thể hoàn đối nhân thể sẽ sinh ra cái gì hiệu quả, còn chưa cũng biết, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, hoặc là chịu không nổi thống khổ, đã có thể hối tiếc không kịp. Hàn mập mạp nghe xong lời này, lập tức phục hồi tinh thần lại, rời đi hòa điền ngọt đối diện ánh mắt, không chút do dự nói, ta tâm ý đã quyết, tuyệt không hối hận. Bạch tiểu thư ngươi liền đáp ứng rồi đi. Điền Điếm nghe vậy, không khỏi vội la lên, không được, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, ngươi không nghe tỉ muội ta nói sao, kia cái gì đan dược căn bản là không bảo đảm, ngươi như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Ngươi không phải cũng đồng dạng tử tâm nhãn hàn mập mạp thâm tình nhìn điền điểm, xung lịch thở dài. Điền điểm nhất thời như bị xét đánh. Đúng rồi, là bởi vì nàng A. Nếu không phải vì làm chính mình trọng hoạch tin tưởng, nếu không phải vì chính mình kia buồn cười cảm giác tự thi, buồn cười lòng tự trọng, người nam nhân này cũng sẽ không muốn trăm phương nghìn kế thay đổi chính mình hình tượng, chỉ là vì làm chính mình tin tưởng, nàng đồng dạng sẽ có xoáy ca thích, nàng đáng giá người thích. Người nam nhân này đều là vì nàng A. Nghĩ vậy nhi, điền điểm rốt cuộc nước mắt rơi như mưa, ba bước cũng làm hai bước bổ nhào vào hàn mập mạp trong lòng ngực, gào khóc. nói. Từ Bạch Ngọc Đường đem điền điểm từ kho hàng trung cứu trở về tới lúc sau, liền không gặp điền điểm rất qua nước mắt. Cũng không phải nàng đau đớn đã qua đi, tương phản, nàng chỉ là đem loại này đau chôn giấu đến càng sâu. Hiện tại, nàng đem nghẹn ở trong lòng khổ đều phát tiết ra tới, nhưng thật ra làm hàn mập mạp cùng Bạch Ngọc Đường đều yên tâm không ít. Nói thật, hai cái mập mạp ôm ở bên nhau cảnh tượng, cũng không phải cỡ nào cảnh đẹp ý vui. Nhưng bọn hắn trên mặt cái loại này mang theo nước mắt ý cười cùng ẩn nấp ở trong mắt thâm tình hậu nghị, lại là làm một màn này biến thành đẹp nhất tranh cảnh, gột rửa nhân tâm. Ngay cả niết phạn thần cái này siêu phạm với trên 9 tầng trời thần Phật, đều là toát ra một tia như có như không cực kỳ hâm mộ. Hắn không khỏi khinh gần bạch ngọc đường trắng non trong suốt gần như trong suốt lỗ thai, thanh lánh bật hơi như liên ngọc nhi, hắn mập mạp cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Ta tuổi hồ có chút hâm mộ hắn. Bạch Ngọc Đường đột nhiên gian nghe xong lời này, trầm tĩnh đáy mắt nhất thời xẹt qua một tia ngượng ngùng, gương mặt tưởng đỏ quay đầu. Vừa lúc cùng Niết Phạn Thần cặp kia băng liền con ngươi chạm vào vừa vặn. Như thế gần khoảng cách, hô hấp giao triển, làm Bạch Ngọc Đường không khỏi nghĩ tới ngày đó ban đêm hôn. Liên ở nàng ánh mắt không tự giác chuyển qua Niết Phạn Thần băng màu trắng cánh môi thượng khi Phật tử đại nhân phảng phất có điều cảm giác. Hắn đem cánh môi cong lên một mặt khuynh quốc huynh thành độ cung, gần như thì thầm thanh lánh nói, Ngọc Nhi trong mắt có từng có ta. Ta. Bạch Ngọc Đường bị lời này hỏi cả kinh, hơi hơi có chút nhẹ lời. Cảm thụ được nghiết phạm thần cái loại này trôn sâu với thanh lánh hạ cực nóng, nàng mới phát hiện, có lẽ so với điển điểm tới nói, nàng mới là cái kia làm lơ quanh mình, lảng tránh cảm tình người. Có lẽ, nàng nên cấp bên người người một lần cơ hội. Liên ở Bạch Ngọc Đường hình như có sở ngộ thời điểm, điên điềm lại là đột nhiên leo khô nước mắt, kiên định nói, tiểu đường, ta quyết định, nếu hàn mập mạp muốn thử đang hắn dược, ta cũng muốn bồi hắn cùng nhau. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, nhất thời có chút vô ngữ, có một có lầm à, thí dược chuyện này nhi, muốn hay không như vậy tích cực à. Bất quá, nàng còn không có tới kịp nói cái gì, hàn mập mạp liền mở miệng, trong thanh âm mang theo chút do dự, ngọt nào. Ngươi không cần thiết bồi ta cùng nhau, chờ ta thí nghiệm thành công, ngươi lại dùng thì tốt rồi, miễn cho chịu như vậy nhiều tội. Không cần, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, cùng ngươi cùng nhau thay đổi chính mình, cùng ngươi cùng nhau thừa nhận, ngươi về sau đều phải nghe ta, không thể phản đối, không thể nói không, cũng không thể rời đi ta. Điên điêm hung ba ba nói, anh hàn mập mạp nghe xong lời này, chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên vừa nghe, nháy mắt bị thật lớn hạnh phúc tạp hôn mê giống nhau. Ngươi ngốc nói, ngươi là đáp ứng cùng ta ở. Ở bên nhau sao? Tại đây một khắc, hàn mập mạp chỉ số thông minh gần như với Linh, trực tiếp hỏi ra như vậy một cái người sáng suốt đều nhìn ra được đáp án vấn đề. Điên điêm phấn nộn gương mặt không khỏi một mảnh đỏ thấm, hờn dối nói, thật là cái đồn đốc. Mắt nhìn này hai người tình chàng ý tiếp, bạch ngọc đường cũng coi như là công đức viên mãn. Nàng hướng về phía diệp luật thanh tinh tế dặn dò nói, hai người kia liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Diệp luật thanh đối với đan dược thập phần có tin tưởng, ấu trị vô vô bộ ngực, tựa như tiểu hài tử giống nhau, lời thề son sắt nói, tiểu bạch, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định làm sẽ bọn họ hai cái thay hình đổi dạng, thoát thai hoang cốt. Phần 36 Hiện tại, điên điểm cùng hàn mập mạp trung thành thân thuộc, bạch ngọc đường tự nhiên liền công thành lưu thân. Nàng suốt đêm mua sắm một đám dược vật, dùng thân nông đỉnh cải tạo đưa cho Diệp Luật Thanh lúc sau liền về tới Cơ Trường Sinh Đại Trạch liền ở Diệp Luật Thanh khuya chiên gõ mọ tiến hành phối dược thí dược cùng luyện đan thời điểm Bạch Ngọc Đường cũng không nhàn rỗi nàng biết một khi Diệp Luật Thanh nghiên cứu thành công như vậy thế tất sẽ là một hồi Thiên Đại Thương Cơ nàng tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo trước vị về sau Diệp Thị ngự dược phòng ở kinh thành lộng cái buôn bán điểm Bạch Ngọc Đường trực tiếp tìm tại đan thần lại làm bút sinh ý lấy 3.000 vạn giá cả. Bàn hạ một nhà sắp đóng cửa dược phòng. Sau đó lại tìm lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà, làm cho bọn họ chiêu một bộ phận chuyên nghiệp nhân thủ, phụ trách đem mặt tiền cửa hàng cấp lộn lên, đồng thời bắt đầu liên hệ một ít đại tông dược liệu nguồn cung cấp. Có này đó lúc sau, Bạch Ngọc Đường liền bắt đầu xuống tay, vì ngự dược phòng về sau đan dược sinh ý lót đường. Phải biết rằng, như là chú nhan đan linh tinh đăng dược, mỗi một viên đều phải tiêu phí mấy chục loại, Thậm chí mấy chục loại đã tuyệt tích quý báo dược liệu, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Hơn nữa, loại này nịch thiên đăng dược, cũng không có khả năng đại diện tích mở rộng, chỉ có thể ở xã hội thượng lưu giữa dòng thông. Bất quá, muốn cho loại này danh điều chưa biết đăng dược, ở danh môn vọng tộc trung khai hỏa mức độ nổi tiếng, không thể nghi ngờ là một kiện việc khó. Chỉ bằng bạch ngọc đường cá nhân năng lực, tự nhiên là làm không thành, nàng yêu cầu mượn chút đông phong tới dùng dùng Không hề nghi ngờ, với Lao Thái Thái cùng hạ Lao ra tử chính là này đạo thứ nhất Đông Phong. Ngày này, Bạch Ngọc Đường cùng với Lao Thái Thái thông qua điện thoại lúc sau, liền ở Long Giá huynh đệ đánh xe dưới, đi tới Ngọc Tuyển Sơn hạ ra đại trạch. Vu Tú Mai nhìn thấy Bạch Ngọc Đường lúc sau, tự nhiên là hảo một phen thân thiết. Người đứa nhỏ này, trong khoảng thời gian này vội cái gì đâu, mỗi ngày không thấy bóng người, cũng không biết trở về ăn một bữa cơm ta cấp cơ ra cái kia lão nhân gọi điện thoại, kia lão bất tử cũng không biết người đi đâu nhi, Một nữ hài tử ra, mỗi ngày đi ra ngoài chạy, cũng không sợ gả không ra. Vu tú mai lão thái thái chỉ là muốn ôm đoán một phen, bất quá nàng nói đến nơi này, không tự giác liền im miệng, bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng, nếu là nhà mình ngoại tôn nữ muốn gả người, kia tưởng cưới thật đúng là nhiều đi. Bạch Ngọc Đường nhiều ít có thể đoán ra này, lao Thái Thái suy nghĩ cái gì, nhất thời giờ khóc dở cười nói. Bà ngoại, ta này không phải đã trở lại sao? Đúng rồi, ta mẹ đâu? Nhắc tới Khởi Hạ Huyền Đình, Vũ Tú Mai lập tức cười thấy Mi không thấy mắt, vui dạo dược thấp giọng nói. Mẹ ngươi à, có hẹn họ, là Cơ Thư Dương, hai người đi ra ngoài. Nhìn Vũ Tú Mai kia phó giống như hải tử vui vẻ bộ dáng, Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi ấm, cười lộng lây sinh hoa. Tự đấy lòng thở dài, thoạt nhìn này hai người phát triển không tồi. Vu Tú Mai thấy Bạch Ngọc Đường trên mặt không có nửa phần không vui, lập tức nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu, kia nhưng không. Bất quá, mẹ ngươi ra mặt như mỏng, làm cho nàng mặt, cũng đừng nói là ta nói. Mắt thấy nhà mình bà ngoại như thế thật cẩn thận bộ dáng, Bạch Ngọc Đường không khỏi cười khẽ ra tiếng. Vu Tú Mai xem Bạch Ngọc Đường cười giả hoạn, nhất thời bày ra một bộ bà ngoại tư thế, ho nhẹ nói. Ngươi nhà đầu này, thông thường đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lần này còn riêng cấp bà ngoại gọi điện thoại, nói đi, có chuyện gì nhi? Bạch Ngọc Đường làm lũng vãn vu Tú Mai cánh tay, chấm tinh cười nói, ha ha, cái kia, ông ngoại làm gì đâu? Ngươi ông ngoại à, đang ở làm thái bác sĩ cấp làm thân thể kiểm tra đâu, ngươi tìm hắn có việc nhi? Vu Tú Mai hỏi, Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, trong lòng mừng thầm, Thái chấn xa cái này danh y ở chỗ này, thật đúng là thật tốt quá, thật đúng là thiên trợ nàng cũng. Nàng nhất thời cười thần bí, sắc thực nói, là tìm các ngươi hai đều có việc nhì, bà ngoại, ta đi đi ông ngoại chỗ đó đi, ta có cái gì cho các ngươi. Cái gì thứ tốt, thần thần bí bí vu tú mai cười vẻ mặt bất đắc dĩ, lại nhảy đi theo bạch ngọc đường cùng nhau lên lầu. Khi bọn hắn tiến vào hạ Trung Quốc phòng ngủ thời điểm, hạ lao ra tử chủ trị bác sĩ thái chấn Sa. Vừa lúc thu hồi ống nghe bệnh, nhìn dáng vẻ là vừa rồi kiểm tra xong. "Tới." Hạ Trung Quốc nhìn thấy đẩy cửa mà vào Bạch Ngọc Đường, nghiêm túc uy nghiêm trên mặt dạng nổi lên một mặt từ ái. Thái trấn sa cũng khách khí chào hỏi, "Bạch tiểu thư, ngươi hảo." "Thái bác sĩ hảo, ta ông ngoại thân thể thế nào?" Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn ngồi vào Hạ Trung Quốc bên cạnh, tùy ý mà trầm tĩnh. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Trung Quốc ở chung như thế tự nhiên thân cận, Thái Trấn xa đối với Bạch Ngọc Đường coi trọng càng thêm nhiều vài phần, trong thanh âm đã là mang lên một phân kính cần nghe theo. Hạ Lao Gia tử thân thể khôi phục thật sự không tồi, lại nói tiếp, này vẫn là ít nhiều Bạch Tiểu Thư kia chỉ huyết tham. Lão Gia tử này thân thể nhưng thật ra càng thêm ngạnh lãng, càng già càng dẻo dai. Vậy là tốt rồi. Bạch Ngọc Đường an tâm gật gật đầu. Người nha đầu này không đơn giản là vì thân thể của ta lại đây đi, nói đi. Có phải hay không có chuyện gì, ta nghe nói, gần nhất người giống như ở đảo động dưỡng liệu. Hạ Trung Quốc nửa ỉ trên đầu giường, một đôi hổ lão hùng phong ở hai mắt, lộ ra một cổ mạc danh ý cười. Bạch Ngọc Đường đối với Hạ Trung Quốc biết nàng gần nhất hướng đi cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc những việc này, nàng làm giống chống thua chiêng, quang minh chính đại, cũng không có chút nào che che ý tứ. Mắt thấy Hạ Trung Quốc hỏi, nàng cũng không có quanh co lòng vòng trực tiếp từ tùy thần túi sách chung, lấy ra một con hộp ngọc, trầm tĩnh cười nói, ông ngoại tin tức thật đúng là linh thông, ta gần nhất đích xác muốn làm chút dược phòng loại sinh ý, hơn nữa, thủ hạ người còn nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược, công hiệu thần dị, cho nên, ta riêng lấy lại đây, làm ông ngoại bà ngoại thử xem. Không được. Hạ Trung Quốc còn không có tỏ thái độ, thái chấn quốc lại là nôn nóng mở miệng, bạch tiểu thư tuy rằng ngươi là có ý tốt, nhưng là, Hạ Lao Gia tử khỏe mạnh chính là không dùng một kia sơ suất, đan dược loại đồ vật này, từ xưa đến nay, chính là hương ôn, như thế nào có thể tùy tiện làm Hạ Lao Gia tử cùng với Lao Thái Thái dùng đâu, này nếu là ra chuyện gì. Thái Trấn Quốc nói đồng dạng chưa nói xong, đã bị vu tú mai đánh gãy, này Lao Thái Thái tức giận không vui nói, Thái bác sĩ, chẳng lẽ ta thân thân ngoại tôn nữ còn có thể hại ta không thành, Ngươi lời này chính là nói trọng. Tiểu thái chỉ là tận chức tận trách mà thôi, tú mai, ngươi không nên trách hắn. Hạ lao ra tử huy nghiêm đã mở miệng. Bất quá, thái chân quốc nghe được ra tới, hạ trung quốc trong thanh âm, rõ ràng đồng dạng mang theo một cổ bất mãn. Thế vậy, hắn cũng chỉ có thể ngầm miệng ba, tính xem này biến. Ở trong mắt hắn, bạch ngọc đường này cử, đơn giản là hiến vật quý lấy lòng, kia đan dược tuyệt đối không thể có cái gì công hiệu. Nếu là như thế, hắn liền nhất định phải ngăn lại tới cũng không thể làm hạ lao ra tử có cực nhỏ sơ xuất. Mắt thấy Thái Trấn Quốc như thế khẩn trương, bạch ngọc đường lại là trầm tĩnh nhu nhiên cười cười, Thái bác sĩ, ngươi yên tâm đi, này đan dược ta chính mình đều đã thử qua, tự nhiên là sẽ không có cái gì vấn đề, nếu là ngươi không yên tâm, trong chốc lát có thể trước kiểm tra một chút. Hạ Trung Quốc thấy nhà mình ngoại tôn nữ như thế khí định thần nhàn, định liệu trước, vẫn đục lao trong mắt, không khỏi tinh quang trật lóe. Hắn thực hiểu biết Bạch Ngọc Đường. Đứa cháu ngoại gái này năng lực khí vận đều là hiếm thấy, tấm mắt không phải giống nhau khoan, gặp qua thứ tốt vô số kể, tuyệt không vọng đoạn lời nói xuông. Nếu liền nàng đều nói này đan dược thần dị, như vậy này đan dược nhất định bất phàm. Hạ Lao ra tử không màng thái chân quốc muốn nói lại thôi, trầm ổn đem kia chỉ hộp ngọc nhặt lấy, chậm rãi mở ra. Chỉ thấy trong đó đan dược toàn thân mượt mà quang hoa, màu sắc xanh biết sáng ngời, thanh hương phát mũi. Làm người nghe chi thoải mái, hạ Trung Quốc trong mắt khó được nhiều chút kinh ngạc, trầm giọng khen, cực kỳ bất phàm. Vũ Tú Mai lão thái thái cũng che miệng thở nhẹ, này thật đúng là đang dược, cùng chân châu mã não dường như, so với kia một ít khổ dược thoạt nhìn mạnh hơn nhiều. Thái Trấn quốc trực tiếp mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn kia mười tới viên ánh sáng xanh biết đang dược, nói ra nói, đều có chút nói lắp, tự mình lầm bẩm, này đang dược, này đang dược. Không thể tưởng tượng, này mùi hương nhi. Chẳng lẽ là thật sự? Bạch tiểu thư. Thái bác sĩ một đôi mắt như là mạo hỏa, bước thiết nhìn Bạch Ngọc Đường, kia hương phấn bộ dáng cùng vừa mới hoàn toàn tương phản. Ta có thể hay không? Kiểm nghiệm một chút, liền kiểm tra một chút. Thái bác sĩ xin cứ tự nhiên. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt tự nhiên nói. Hảo. Hảo thai trấn quốc tưởng từ hạ Trung Quốc trên tay tiếp nhận đan dược. Hạ Trung Quốc lại là hiếm thấy dặn dò một câu, thiểu tâm chút. Có thể thấy được, lão già này đối này đan dược đồng dạng cực kỳ đẻ bụng. Bởi vì Thái Trấn Quốc cơ hồ ở hạ gia thường trú, cho nên hạ gia chữa bệnh thiết bị thập phần hoàn thiện, thực mau liền đem đan dược dược tính kiểm nghiệm ra thành, kết quả quả thực là đại đại gia ngoài Thái Trấn Quốc đoán trước. Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng, này viên nho nhỏ đan dược trùng cư nhiên dung hợp mười mấy loại hiếm thấy dược liệu hơn nữa đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng, chẳng lẽ chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có luyện đan chi thuật không thành. Thái Chấn Quốc trân trọng đem hộp ngọc giao trở lại yêu thích Trung Quốc trong tay, cả người lại là hưng phấn có chút ma trướng. Thái bác sĩ, nói như vậy, này dược không thành vấn đề, có thể dùng, đúng không? Bạch Ngọc Đường hiển nhiên đã đoán được kết quả này, đạm nhiên hỏi, "Là?" là Thái Chấn Quốc vội vàng liền đầu. Hạ Trung Quốc thấy vậy, uy nghiêm trên mặt lộ ra một mặt ý cười, hắn quát to một tiếng hào, mới đưa đan dược để vào trong miệng. Phần 37, đương đan dược bị nuốt vào trong bụng lúc sau, Hạ Trung Quốc rõ ràng cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ nháy mắt liền biến một mảnh ấm áp, quanh thân lỗ chân lông như là bị toàn bộ mở ra giống nhau, thập phần thoải mái, trên người rõ ràng nhiều chút sức lực, trở nên tinh thần sáng láng, ngay cả gương mặt đều trở nên hồng nhuận vài phần. Nhìn đến đan dược dược hiệu lại là như thế chi nhanh chóng, thái chấn quốc lại một lần ngây dại, chưng nửa ngày miệng, lại là ấp úng nói không ra lời. Hạ Trung Quốc bình phục nửa ngày, lại lần nữa mở mắt thời điểm, lại là có một loại trọng chấn hung phong, tinh quang bốn phía cảm giác. Hảo! Không hổ là ta hạ gia nhi nữ, có bản lĩnh. Này đan dược đích sát thần dị. Hạ Trung Quốc cực kỳ vừa lòng nhìn bạch ngọc đường, trong mắt biểu lộ một mặt cười như không cười cơ trí. Xem ra ngươi là muốn cho ta lão nhân giúp ngươi làm tuyên truyền. Bạch Ngọc Đường lập tức cười nếu bốn mùa hoa khai, rào hoa khen, ông ngoại anh Minh, bất quá, tiền đề là ngài trước đem thân thể điều dưỡng hảo, đến lúc đó, lại giới thiệu cho người khác, cũng có rất nhiều thuyết phục lực không phải. Nàng lời này rõ ràng chính là nói, hạ Trung Quốc thân thể mới là trọng trung chi trọng. Nhất thời, hạ Trung Quốc càng thêm trong lòng được an ủi. Hắn hiện tại thật thật là càng xem chính mình ngoại tôn nữ càng cảm thấy vừa lòng. Bất quá, trên mặt hắn biểu tình, lại là đột nhiên gian nghiêm túc lên. Nha đầu, ngươi có biết hay không, ngươi này đan dược sẽ mang đến cái gì hậu quả? Từ đây, ngươi nhất định sẽ tiến vào người có tâm tấm mắt, thậm chí nhất cử nhất động đều sẽ làm những cái đó đại gia tộc đệ bụng, đến lúc đó chỉ sợ tưởng thanh nhàn đều không thể. Làm hạ gia nhi nữ, ông ngoại cho rằng ta còn có thể thanh nhàn bao lâu? cùng với đến lúc đó ở tiến vào mọi người tầm mắt, chi bằng để cho ta tới đỉnh thời gian này. Bạch Ngọc Đường trả lời chém đinh chặt sát, với trầm tinh trung mang theo một loại khó có thể lay động tự tin phong hoa. Nói rất đúng. Không hổ là ta hạ ra con cái, có quyết đoán. Hạ Trung Quốc rốt cuộc thoải mái cười to, không chút nào bùn xin khen, ngươi hẳn là có điều nghe thấy. Ông ngoại lập tức liền 90 đại thọ, ta vốn là tưởng ở trong yến hội, đem ngươi giới thiệu cho đại gia. Hiện tại xem ra, ngươi lên sân khấu sẽ so với ta an bài cảng cụ lực đánh vào, lao nhân ta rửa mắt mong chờ. Chương 19 Chính văn nội dung 19, thứ 6 tập danh quan kinh hoa chương 19. Ông ngoại lập tức liền phải 90 đại thọ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, tọa lược hiện đoán trách nói, như thế nào không ai trước tiên cho ta biết. Còn có hảo một đoạn nhật từ đâu, đến chờ đến năm sau, vốn dĩ. Ta và ngươi ông ngoại muốn mượn lần này cơ hội, đem ngươi giới thiệu cho hoa hạ quốc xã hội thượng lưu nhận thức. Chúng ta không nghĩ cho ngươi quá lớn áp lực, cho nên còn không có nói cho ngươi. Vũ Tú Mai Tử Ái Cười Nói Đề cập này, hạ Trung Quốc trầm nếu núi cao trong thanh âm cũng nhiều vài phần cảm khái vui mừng. Thân thể của ta vẫn luôn không tốt lắm, vốn tưởng rằng không nhiều ít nhật tử hào sống. Cho nên, chúng ta hạ ra vẫn luôn đều rất điệu thấp, bất quá, trời cao đái ta không tệ. Làm ngươi về tới hạ gia, khởi phúc của ngươi, ông ngoại thân thể càng thêm hảo, hiện tại, cũng là thời điểm bày ra một chút hạ gia cơ bắp, lần này tiệc mừng thọ, ta sẽ đại làm, đường nha đầu nghĩ như thế nào. Vẫn luôn đứng ở một bên đắm chìm ở đan dược chấn động Trung Thái chấn quốc nghe xong lời này, không khỏi chấn động, hạ Trung Quốc lao gia tử lại là ở Trương cầu Bạch Ngọc Đường ý kiến. Phải biết rằng, hạ gia quyết sách, trước nay đều là hạ lao gia tử một lời lấy quyết chi. Tuy rằng đề ý kiến cũng sẽ có, nhưng Hạ Trung Quốc lại chưa từng trưng cầu quá bất luận cái gì tiểu bối nhi ý kiến, ngay cả Hạ Vân Lãng đều chưa từng. Xem ra Hạ Lão Gia tử đối với Bạch Ngọc Đường đau cùng tín nhiệm, đã đạt tới một cái tương đương cao trình độ. Bạch Ngọc Đường lại là cũng không có bởi vì Hạ Trung Quốc trưng cầu, mà có chút kích động cùng hưng phấn, chỉ là trầm tĩnh gật gật đầu, nhàn nhạt, nhạt cười nói, phải nên như thế. Mắt thấy nhà mình cháu gái như thế đạm nhiên tự nhiên. Không cao ngạo không nóng nảy, hạ Trung Quốc lại là thấp tán một tiếng, "Hảo." Lão già này có thể là tâm tình đã lâu đều không có như vậy thoải mái, lại là khó được khai nổi lên vui đùa, đến lúc đó cũng đừng quên cho ta lão nhân chuẩn bị hạ lễ, ngươi nha đầu này hiện tại đỉnh đầu thứ tốt chính là không ít, cũng không thể tiểu khí a." Bạch Ngọc Đường nghe vậy, giảo hoạt chớp chớp mắt, xinh đẹp khẽ cười nói, "Ông ngoại yên tâm, nhất định làm ngài vừa lòng." Nàng tâm niệm hơi đổi gian, cũng đã nghĩ kỹ rồi đưa cái gì hạ lễ, con đừng nói, nàng đỉnh đầu còn đang có một kiện thích hợp chúc thọ lễ đồ vật, được nhà mình ngoại tôn nữ bảo đảm, hạ Trung Quốc lao ra tử, không khỏi loát loát chồng dâu, lộ ra một chút ý cười. lúc này, hắn mới đưa trong tầm tay hộp ngọc dơ lên, về tới chính đề thượng, nha đầu, ngươi này đan dược chuẩn bị định bao nhiêu tiền một viên bán ra à, ta cho ngươi tuyên truyền thời điểm, cũng hảo có cái phổ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy. Lập tức chậm gì gì vươn tam căn bạch ngọc ngón tay, cười nếu ưu lan, ám hương doanh tay háo, một viên 300 vạn, 10 ngày dùng một viên, 100 thiên vì một cái đợt trị liệu, muốn bảo trì đi xuống, tốt nhất là liên tục dùng. Nàng lời này cũng không phải thuận miệng nói bậy, mà là diệp luật thanh nghiên cứu kết quả. Chú nhan đan tuy nói là từ phúc tâm huyết sáng chế, lại không phải cái gì thần dược, chỉ là tiên tần thời kỳ, hoàng thất duyên thọ dưỡng nhan bí phương mà thôi. Cứ việc hiệu quả trị liệu lộ rõ, cũng yêu cầu kiên trì không ngừng dùng, mới có thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Hạ Trung Quốc nghe vậy, lại là hơi hơi cứng lại, đáy mắt dâng lên một đạo chấn động tinh quang. Hắn đã đi qua gần 90 cái năm đầu, ánh mắt kiểu gì đánh đá chuông loa, gần là một câu, Hạ Trung Quốc liền nghe ra này, trong đó ẩn chứa ngập trời tài phú. Một viên đan dược 300 vạn, 10 viên đan dược chính là 3000 vạn. Còn muốn liên tục dùng, kia 100 viên đâu? Một ngàn viên đâu? Quan trọng nhất chính là, một khi tuổi tới rồi bọn họ cái này số tuổi, liền sẽ phá lệ tích mệnh. Loại này đan dược đối với thọ mệnh đem tấn, từ từ già đi người cùng nữ nhân tới nói, có gần như chí mạng lực hấp dẫn. Nói, cái nào đại gia tộc không có mấy cái lao nhân, không có nữ nhân đâu, này đan dược tiền cảnh quả thực không cần suy xét, liền biết nhất định sẽ dẫn phát một hồi thượng tầng xã hội động đất. Không khoa chương nói. Chỉ bằng này nho nhỏ chú nhăn đan, nhà mình ngoại tôn nữ muốn trở thành hàng tỷ phu ông, thậm chí là ngàn tỷ phu ông, đều là một dây chuyện này. Như thế nào, ông ngoại cảm thấy quý. Phải biết rằng người thọ mệnh chính là vô giá, ta nhưng thật ra cảm thấy 300 vạn nhất viên đan dược, vật siêu sở giá trị. Mắt thấy hạ Trung Quốc ngưng mi không nói, ngầm có ý kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường cho rằng nhà mình ông ngoại ghét bỏ này giá định cao, không khỏi mở miệng giải thích một câu. Nghe được Bạch Ngọc Đường ra tiếng, Hạ Trung Quốc mới xem như từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại. Tường hắn lao nhân đời này tung hoành xa trường, cái gì trường hợp chưa thấy qua, sự tình gì không trải qua, hiện tại nhưng thật ra bị nhà mình cháu gái mang đến thương cơ cùng tài phú cấp kính sợ. Người nhà đầu này, thật đúng là nghĩ vậy nhi, Hạ Trung Quốc cuối cùng là vui mừng thở dài khẩu khí, chờ mổn cười nói, đi làm đi, mặc kệ ra chuyện gì, ông ngoại cho người nâng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi vui vẻ ra mặt, đa tạ ông ngoại duy trì, ta đây liền đi trước, này đan dược thế nào cũng đến cấp cơ ra ra một phần nhi, tổng không thể làm hắn nhàng dối. Hảo, người mau đi đi, làm lao nhân kia nhi cũng bận việc bận việc. Hạ Trung Quốc ho nhẹ hai tiếng, nhưng thật ra có vài phần bỡn cợt hương vị. Vu Tú Mai đối với Bạch Ngọc Đường tới cũng đội vàng đi cũng đội vàng, thập phần bất mãn, bất quá, nàng cũng không lay chuyển được nhà mình ngoại tôn nữ chỉ có thể tự mình đem Bạch Ngọc Đường đưa ra ngoài cửa. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường đẩy cửa rời đi thân ảnh, thái chấn quốc gần như cảm khái thán phục nói, hạ lao gia tử, Bạch Tiểu Thư tiền đồ không thể hạn lượng A, chỉ cần này đan dược nhất lưu ra, tuyệt đối sẽ làm Bạch Tiểu Thư danh chấn kinh thành. Hạ Trung Quốc gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, ta đưa cháu ngoại gái này đích sắc không đơn giản, quá không đơn giản. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, vị này vai phong một cõi lao nhân, cũ kỹ mà nghiêm túc gương mặt thượng, tại đây một khác lại là toát ra một loại gần như đắc ý ý cười. bạch ngọc đường rời đi hạ ra lúc sau, khiến cho long gia huynh đệ lái xe đi tới cơ gia đại trạch, chờ nàng đến thư phòng thời điểm, cơ trưởng sinh đang ngồi ở giữa cửa sổ một trường trên ghế nằm, cửa sổ muôn mở rộng ra, trên bàn sách bảy bảy tôn rượu âm điểu sực giống, bãi thành một vòng tròn, đúng là thất tình rượu âm. sảng khoái thanh phong theo cửa sổ cửa phòng từ từ mà nhập từng đợt thẳng vào đấy lòng mỹ diệu tiếng nhạc nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt truyền lại mở ra giống như thế gian trăm thái túc thế luân hồi gột rửa nhân tâm từ bạch ngọc đường đem thất tình diệu âm lấy về tới lúc sau cơ trưởng sinh liền dưỡng thành như vậy thói quen không có việc gì thời điểm rộng mở cửa sổ lắng nghe thất tình diệu âm phát ra âm thanh của tự nhiên nhìn lại cả đời đủ loại dường như lại lần nữa bước vào kia đoạn trông gai năm tháng giống nhau Khổ cũng hảo, bi cũng hảo, nhạc cũng hảo, cái loại này tư vị nhi, thật sự là lệnh người dư vị vô cùng. Thằng đến bạch ngọc đường đóng cửa lại cửa sổ, mới làm lao nhân này từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Nguyên lai là đường nha đầu a, mau tới đây, ngươi trong khoảng thời gian này cũng thật thật là thần long thấy đầu không thấy đôi à, thế nào, ta nghe niết tiên sinh nói, ngươi ở vội dược liệu phương diện sinh ý. Cơ trưởng sinh nhìn đến cơ như ngọc, lập tức hiển từ cười nói. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, rất là nói thẳng nói, Tân, hôm nay ta lại đây, chính là tưởng cho ngài thử xem chúng ta ngự dược phòng nghiên cứu thành quả. Nàng đồng dạng đem một con hộp ngọc phóng tới cơ trưởng sinh trong tay. Mới gặp chú nhan đan, cơ lão gia tử tự nhiên cũng là có chút kinh ngạc cùng mới lạ. Phần 38 Theo Bạch Ngọc Đường miêu tả, cơ trưởng sinh biểu tình mới xem như dần dần ngưng trọng lên. Này đan dược thật sự như vậy thần kỳ. Cơ trưởng sinh đối với Bạch Ngọc Đường tự nhiên là cực độ tin tưởng, nhưng này đan dược dược hiệu thật sự là có chút thần dị, cũng khó trách hắn sẽ có này vừa hỏi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khoe môi lại là tiết lộ một tiêu nghiền ngâm ý cười, không chút để ý nói, đương nhiên thần kỳ, ta ông ngoại đều thử qua, nói nữa, ta ông ngoại đều dám ăn, chẳng lẽ ngài còn sợ ta cái này làm đồ đệ sẽ hại người không thành? Đương nhiên không phải. Cơ trưởng sinh nghe xong lời này, Lập tức liền trở nên hiên ngang lấm liệt lên, người ông ngoại đều dám ăn, ta tự nhiên cũng là dám. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi che miệng cười trộm. Liền biết lao giả này nhất nhịn không được cùng nhà mình ông ngoại đua đòi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì này hai người tuổi trẻ thời điểm là tình địch duyên cớ, cơ trưởng sinh cùng hạ Trung Quốc thật đúng là có chút không đối bàn Mỗi khi chính mình dùng nhà mình ông ngoại kích tướng lao giả này, nhất định một kích một cái chuẩn. Thẳng đến cơ trường sinh chân chính ăn xong chú nhan đan, mới xem như cảm nhận được này đan dược thần kỳ. Hắn nhất thời cảm thấy kinh dị, khen liên tục. Bạch Ngọc Đường còn lại là thừa cơ đưa ra ý nghĩ của chính mình. Cơ trưởng sinh giúp nhà mình đồ đệ luôn luôn là tận hết sức lực, lập tức vui mừng tiếp được cái này sai sự. Bất quá, đương hắn nghe được Bạch Ngọc Đường báo giá, một viên đan dược 300 vạn thời điểm, đồng dạng mẫn cảm ý thức được đây là như thế nào một bút tài phú khi bị kinh ngạc một lát, xem ra này kinh thành là không tránh được một phen chấn động. sự thật cũng đích xác như thế, liền giống như cơ trưởng sinh cùng hạ trung quốc phỏng chứng như vậy, này đang dược kinh bọn họ tay, giới thiệu cho các đại thế gia lão nhân lúc sau, những cái đó lão nhân thật sự là không một không kinh ngạc, càng có một ít lao thái thái cùng quý phụ nhân cơ hồ mừng rỡ như điên. gần là mấy ngày thời gian, chú nhan đan ở toàn bộ thượng tầng xã hội liền nhấc lên sóng to gió lớn. Này hỏa bạo trình độ khôn kể khó miêu. Bạch Ngọc Đường chia lãi cấp hạ Trung Quốc, Vu Tú Mai cùng cơ Trường sinh mấy trăm cái đan dược, thực mau đã bị tranh mua không còn, các đại thế gia những cái đó tiểu bối nhi cơ hồ phụng nhà mình lão nhân mệnh lệnh, mỗi ngày hướng cơ gia cùng hạ gia chạy, ngay cả Âu Dương Hoan, Hạ Phái Nhiên, Tạ Đan Thần cùng Công Tôn Hách nhân đám người, đều không ngoại lệ. Hiện tại loại này cục diện, dùng bốn chữ khái quát nhất chuẩn xác, một đan khó cầu. Thật sự là một đan khó cầu. Nhân cơ hội này, Hạ Trung Quốc cũng chưa quên cấp nhà mình ngoại tôn nữ tạo thế. Nếu Bạch Ngọc Đường đều có cái kia quyết đoán, trực diện mọi người, Hạ Trung Quốc tự nhiên cũng muốn tận hết sức lực vì nhà mình ngoại tôn nữ hộ giá hộ thống. Kết quả là, ở Hạ Trung Quốc cùng cơ trường sinh quạt gió thêm tuổi dưới, các đại thế gia đều biết, Hạ gia cái kia thất lạc nhiều năm khuê nữ chẳng những sẽ đến, nàng nữ nhi Bạch Ngọc Đường còn thành cơ trường sinh đồ đệ. Cái này Bạch Ngọc Đường chẳng những ở đồ cổ cất chứa cùng đồ thạch phỉ thúy phương diện có thể nói nhất tuyệt, cư nhiên còn làm ra chú nhan đan. Như vậy cái kinh thiên đổ vật tạo tiền linh dược, thật sự là làm mọi người lại tiện lại đố. Không khoa chương nói, Bạch Ngọc Đường lấy một loại kinh diễm tư thái tiến vào kinh thành các đại thế gia tầm mắt, tuy rằng không thấy một thần, lại đã là danh dương kinh hoa. Liên ở toàn bộ kinh thành bởi vì chú nhan đan, mà dẫn phát động đất thời điểm. Tiêm thể hoàn cũng rốt cuộc nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Trải qua nửa cái tháng sau thời gian, đương bạch ngọc đường lại lần nữa nhìn thấy điền điểm cùng hàn mập mạp thời điểm, trầm tính như nàng, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trước mắt điền điểm trên mặt không có thịt mỡ, hiện ra kia trứng ngống mặt hình dáng, mày liếu như họa quỳnh môi lĩnh tiểu, môi anh đảo phấn nộn, đôi mắt hình như là thủy tinh quả nho, điểm mỹ động lòng người. Nàng dáng người càng là thoát thai hóa cốt, có thể nói thon thả. Tuy so chi thường nhân lược hiện đấy đà, nhưng lại tương đương làm tức giận, cho người ta một loại đồng nhan cảm giác. Tuy rằng điền điểm biến hóa đại doa người, hắn mập mạp lại càng là kinh bạo người trong mắt. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn đều biết, này mập mạp lớn lên không kém, bất quá, nàng cũng không nghĩ tới, thằng nhãi này cư nhiên vẫn là cái không hơn không kém Mỹ Nam Tử. Hán vóc người vốn là cực cao, gây xuống dưới lúc sau, liền có vẻ trưởng thân như Ngọc, một khuôn mặt tuy so với Hạ Vân Lãng. Niết phạn thần đám người tường đi khá xa, nhưng lại thập phần dễ coi, đặc biệt là kia một đôi không có thịt mỡ đẻ ép đôi mắt, bắt diện linh lung, tinh quang chạm chạm, mang theo một loại thành công nam nhân mỹ lực, đối với nữ nhân tới nói, rất là dụ hoặc. Thế nào, tỷ mội, ta hiện tại có phải hay không mỹ nữ a? Điên điêm kéo hàn mập mạp cánh tay, cười rất là đáp ý. Bạch Ngọc Đường thấy chi, lại là trong lòng an lòng. Xem ra cái kia sang sàng tự tin Điền Điểm lại về rồi. Nàng không khỏi câu môi khẽ cười nói, là, quả thật là đại mỹ nữ. Chúng ta đây ra mập mạp đâu, có phải hay không Mỹ Nam A? Lần này, Điền Điểm đã không thể nói là tự hào, quả thực chính là khoe khoang. Bạch Ngọc Đường biết nghe lời phải, ý cười càng thâm, là cái Mỹ Nam, ta đều phải nhận không ra, bất quá, hàn lao bản hiện giờ bộ dáng chính là không thích hợp lại kêu hàn mập mạp. Tìm mùa, này ngươi liền không hiểu đi, cái này tiêu hài sừng, lại nói tiếp, ngươi còn không biết nhà ta mập mạp kêu gì danh nhi đâu đi. Điên điêm cười vẻ mặt khoe ra. Bạch Ngọc Đường nhất thời vô ngữ, đối với cái này khoe khoang hạnh phúc nữ nhân, cực độ khinh bỉ, không sao cả hỏi một câu, gì danh nhi. Lương Đống, Hàn Lương Đống, tên này thật tốt nghe, đủ đàn ông đi. Điên điêm hạnh phúc nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi nhìn Hàn mập mạp liếc mắt một cái. Cười như không cười nói, hàn mập mạp, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy cái dễ nghe tên, kia về sau, ta có phải hay không muốn sửa miệng A? Đừng, bạch tiểu thư, ngài theo ta đại ân nhân, sửa cái gì khẩu A, này không phải bẩn thỉu ta đâu sao, liền còn cứ gọi hàn mập mạp liền thành, ta nghe thoải mái. Hàn mập mạp vội vàng nhiệt tình nói, liền giống như hắn trong lời nói lời nói, hàn mập mạp thật thật là đem bạch ngọc đường trở thành nhân nhân tới cẳng kích. Nếu không có Bạch Ngọc Đường đánh thức cùng trợ giúp, hắn Hòa Điền Ngọt chỉ sợ rất khó đi đến này một bước, thu hoạch hiện giờ hạnh phúc. Nhìn điên điểm cùng hàn mập mạp gắn bó keo sơn bộ dáng, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là lười đến đảm đương bóng đèn. Nàng không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẻ mặt ủ rũ Diệp Luật Thanh. Xin đẹp khen, Diệp Luật Thanh, cảm ơn ngươi, ngươi không làm ta thất vọng, làm được thực hảo. Tiểu Bạch vừa lòng liền hảo. Diệp Luật Thanh cười ngốc ngốc lăng lăng Lại là sán lạn vô cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Diệp Luật Thanh cặp kia lại Hắc lại viên gấu chút mắt Còn có kia định dối bời đầu ổ gà Không khỏi nói Ngươi mấy ngày này lại muốn chế tạo gấp gáp chú nhan đan Lại làm nghiên cứu Thật sự là quá mệt mỏi Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày Đến lúc đó ta sẽ tìm người lại đây giúp ngươi Ngươi chỉ cần một lòng làm nghiên cứu là được Ân ơn Ta đều nghe tiểu bạch Diệp Luật Thanh giải quá một cái đại đại ngáp lại là nằm ở trên sofa, liền hôn hôn chầm chầm ngủ rồi. Bạch Ngọc Đường cũng biết diệp luật thanh trong khoảng thời gian này mệt thảm, đêm này chỉ manh vật giao cho điền điểm cùng hàn mập mạp chiếu cố lúc sau, nàng liền tìm kim tích hạ cùng lục ngôn Khanh lại đây thương lượng ngự dược phòng kinh doanh sinh sản vấn đề. Nói thật ra, mặc kệ là chú nhan đan vẫn là tiêm thể hoàn, tất cả đều là phú quý dược, liền tính tiêm thể hoàn phí tổn so với chú nhan đan thấp thượng không ít nhưng không cái trăm vạn thân ra cũng là chú định tiêu phí không dậy nổi. Cho nên, ba người thương lượng lúc sau, quyết định đem này tiêm thể hoàn chia làm hai người đàn tới làm. Thuần khiết tiêm thể hoàn bán cho cao cấp đám người, mà đem tiêm thể hoàn pha loãng lượng sản lúc sau, có thể làm thành thuốc pha nước uống, thậm chí là thành bình viên thuốc bao con động, bán cho bình thường quần chúng. Nếu phải tiến hành đại phê lượng sinh sản, chỉ dựa vào một cái diệp luật thanh là tuyệt đối không được. Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà nhanh trong quyết định thu mua hai nhà đại hình sưởng chế dược, xác nhập lúc sau, liền tiến hành rồi kỹ thuật cải tạo, không đến nửa tháng thời gian, tiêm thể hoàn liền bắt đầu đầu nhập sinh sản. Bởi vì đan phương cùng liều thuốc xưng so, chặt chẽ nắm giữ ở diệp luật thanh trong tay, bạch ngọc đường nhưng thật ra không lo lắng, sẽ có người cùng phong phòng chế. Giải quyết mấy vấn đề này lúc sau, Lục Nôn Khanh còn tìm chuyên nghiệp tuyên truyền đoàn đội, bắt đầu quy hoạch tiêm thể hoàn giai đoạn trước tuyên truyền. Càng là trực tiếp khâm điểm điển điểm cùng hàn mập mạp làm này một sản phẩm người phát ngôn. Lục Nôn Khanh mời đến đạo diễn, căn cứ điển điểm cùng hàn mập mạp hai người tự mình trải qua, chụp thành một bộ phim ngắn thậm chí còn ở hai người cho phép dưới tình huống, công bố các nàng hai người phía trước ảnh chụp Vì thế, trong một đêm, phố lớn ngõi nhỏ đều rán đầy tiêm thể hoàn tuyên truyền quảng cáo, thương trường, siêu thị, sân bay, xe bus các điện tử trên màn hình. Còn lại là không ngừng mà lặp lại truyền phát tin Hàn Mập Mạp Hòa Điền Ngọt chụp thành quảng cáo phim ngắn Ở như thế dày đặc tuyên truyền dưới, gần là không đến một ngày thời gian, Hàn Mập Mạp Hòa Điền Ngọt mức độ nổi tiếng, thẳng bức minh tinh. Lại thêm chi, bọn họ hai người một cái đồng nhan, diện mạo điểm Mỹ, một cái anh Tuấn Tiêu Sái, thành thục nhiều kim, cực kỳ hấp dẫn trong mắt, nhất thời kiếp nổ tìm tòi nhiệt chiều, truyền thông tiêu điểm. Tiêm thể hoàn càng là tựa như một con hắc mã vọt tới bãi đủ tìm tòi đệ nhất vị. Cùng lúc đó, Bạch Thị Ngự Dược Phòng cũng rốt cuộc khai trương đại cát. Lại nói tiếp, này Ngự Dược Phòng vốn dĩ tên là Diệp Thị Ngự Dược Phòng, Bạch Ngọc Đường tuy rằng là chân chính phía sau màn lão bản, nhưng cũng không có sửa tên nhi tâm tư. Cái này đề nghị vẫn là Diệp Luật Thanh đưa ra, hắn ngập ngừng không chịu nói ra lý do, chỉ là phá lệ cường ngạnh kiên trì, nếu là Bạch Ngọc Đường thật sự quyết định ở kinh thành kinh doanh Ngự Dược Phòng liền nhất định không cần dùng Diệp Thị Ngự Dược Phòng cái này tên. Bạch Ngọc Đường tuy rằng âm thầm kỳ quái, nhưng cũng không có ép hỏi Diệp Luật thành chỉ là tiếp nhận rồi cái này ý kiến. Phần 39 Rốt cuộc, Ngự Dược Phòng lấy nàng dòng họ mệnh danh, đảo cũng coi như là chuyện tốt một cọc, không phải sao. Liền ở tiêm thể hoàn bán ra ngày đầu tiên, cơ hội liền tạo thành chưa từng có nhiệt chiều. Ít nhất, toàn bộ xã hội Thượng Lưu đã thu được tin tức, Biết này ngự dược phòng sau lưng lão bản là bạch ngọc đường, liền tính là hướng về phía chú nhan đan, cái này chàng bọn họ cũng là muốn phụng Quan trọng nhất chính là, này tiêm thể hoàn hiệu quả đồng dạng kinh người. Rất nhiều hào môn nữ tử ở dùng qua sau, đều là khen không dứt miệng. Đương nhiên, nhằm vào bình thường quần chúng tiêm thể hoàn đánh sâu vào cùng viên thuốc, cũng đồng dạng đã chịu mọi người truy phủng. Liên quan ngự dược phòng mặt khác dược liệu cùng dược phẩm, cũng bán đến tương đương dược rỡ Mỗi ngày Bạch thị ngự dược phòng cửa, đều bài từng điều trường long, kiếp cảnh tượng thật sự là lệnh người tấm tắc bảo lạ. Ngay cả truyền thông đều bắt đầu cạnh tương đưa tin, một câu, Bạch thị ngự dược phòng cùng tiêm thể hoàn, ở kinh thành hoàn toàn phát hỏa. Chương 20 Chính văn nội dung 20, thứ 6 tập danh quan kinh hoa chương 20 Bạch thị ngự dược phòng thế như thế tấn mãnh sinh ý như thế hỏa bạo, tự nhiên là khiến cho rất nhiều người có tâm chú ý. bên không nói. Tạ đan thần cái này chết ái tiền đại thiếu ra, đối này liền rất là mắt thèm. Hắn không ngừng một lần tìm được Bạch Ngọc Đường, muốn đầu tư nhập cổ, lại là bị Bạch Ngọc Đường không chút do dự cự tuyệt. Nay Bạch Thị Ngự Dược Phòng dược liệu, rốt cuộc có một bộ phận là từ nàng dùng thần nông đỉnh cải tạo tới, lấy tạ đan thần khôn khéo, muốn thật là trộn lẫn đến Ngự Dược Phòng sinh ý chúng tới, khó tránh khỏi sẽ không nhìn ra manh mối. Nói nữa... Nàng muốn chặt chẽ đem đan phương cùng kỹ thuật đều nắm giữ ở chính mình trong tay, tự nhiên là không cho phép người khác nhúng chàm. Tạ Đan thần người này tuy nói ở sinh ý trong sân giống chó săn giống nhau, nhìn đến con mồi liền hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá, hắn vẫn là thực biết tiến thối, hiểu đúng mực, mắt thấy bạch ngọc đường không đồng ý hợp tác, hắn cũng hoàn toàn không có một chút ít khó chịu. Ngược lại, cùng bạch ngọc đường đi lại càng thêm thường xuyên, xem tiêu ý tứ. Đảo thực sự có chút không sợ công phu thâm, có công ngoài sát, có ngày lên kim tư thế. Liên ở tiêm thể hoàn cùng chú nhan đan, sôi nổi bị bình thường đại chúng cùng xã hội thượng lưu nói chuyện say xưa thời điểm. Bạch thị ngự dược phòng lại là lại đẩy ra một quả trọng bằng bom. Tâm kinh hoàn cùng dưỡng thần đan, bị diệp luật thanh niên cứu chế tạo thành công. Lại nói tiếp, này hai loại đan dược dược liệu tuy nói công đạt mấy trăm loại, nhưng lại không phải cỡ nào hi hữu. Này giá trị tuy nói không thể đo lường, nhưng phí tổn so với chú nhan đan kia trở dưỡng nhan tăng thọ đan dược, muốn ít hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là, này hai loại đan dược công năng thật sự là có chút mịch tiên. Kia dưỡng thần đan có thể trị liệu não tác động mạch, cao huyết áp cùng tinh thần hôn loạn chờ bệnh trạng, nói, người này già rồi, số tuổi lớn, ai không có điểm nhi cao huyết áp, nao tác động mạch thần mã, loại này dược quả thực chính là sở hữu trung láo niên người bệnh phúc âm. Càng đừng nói tâm kinh hoàn. Chỉ cần mấy viên nho nhỏ đan dược, liền có thể trị liệu bẩm sinh tính hoặc là hậu thiên tính bệnh tim, vô áp lực, vô thống khổ, an toàn đơn giản, thuốc đến bệnh trừ, thật sự là làm người điên cuồng. Bất quá, này hai loại đan dược một khi đẩy ra, dân chúng cùng kinh thành các đại thế gia người còn không có tới cấp điên, nhưng cái đó bệnh viện chuyên gia nhóm lại là trước điên rồi. Bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng, hai loại nho nhỏ thuốc viên, chẳng lẽ liền thật có thể giải quyết nhân loại bệnh sử thượng hai đại nan để không thành, nào tác động mạch cùng bệnh tim. Kết quả là các đại báo chí tạp chí, sôi nổi đưa ra nghi ngờ, hơn nữa đăng rất nhiều y học trình bày và phân tích, giang trước bạch thị ngự dược phòng. Đương nhiên, này đó quạt gió thêm tuổi truyền thông, cũng không biết này bạch thị ngự dược phòng sau lưng đại lao bản là bạch ngọc đường, càng không biết bạch ngọc đường là hạ lao tướng quân ngoại tôn nữ, nếu là biết đến lời nói thật là mượn bọn họ mấy cái lá gan cũng không dám động. mặc kệ nói như thế nào, bởi vì kinh thành các nhà truyền thông lớn cùng bệnh viện một phen lang xê, bạch ngọc đường cơ hồ không như thế nào lo lắng làm tuyên truyền. tâm kinh hoàn cùng dưỡng thần đan cũng đã là thanh danh bên ngoài. theo không ít cao tầng lão nhân ở hạ trung quốc để cử hạ dùng đan dược chậm rãi khỏi hẳn chuyển hào lúc sau, các đại bệnh viện công kích cùng phê phán, tự nhiên không công mà phá. không đến hai ngày thời gian thướng gió liền xoay những cái đó nghi ngờ thanh âm sôi nổi như châu chấu sau thu rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy bạch thị ngự dược phòng càng bởi vậy mà thu hoạch được quảng đại ba thánh duy trì toàn bộ ngự dược phòng thanh âm càng thêm hòa bạo lục nôn khanh cùng kìm tích hà càng là thừa cơ ở hà nam hoa trung hòa hoa bất chờ mà liên tục khai tấn mười mấy ra ngự dược phòng chuỗi cửa hàng mắt thấy bạch thị ngự dược phòng phát triển thế không thể đỡ không ít truyền thông phóng viên điều đối này ngự dược phòng sau lưng lão bản, sinh ra hứng thú, nhưng mà, điền điểm nghiễm nhiên thành bạch ngọc đường ở bên ngoài người phát ngôn, căn bản làm người tham dò không ra một tia manh mối. Chứ bỏ mấy đại thế gia cùng xã hội thượng lưu ở ngoài, cũng không có người biết, này ngự dược phòng sau lưng lão bản chân chính thân phận. Thế nhân thường thường đối không biết luôn là tràn ngập tò mò cùng tưởng tượng, từ đây, bạch ngọc đường ở mọi người trong mắt, hoàn toàn bị kín một tầng thần bí sắt thái. Bạch thị ngự dược phòng tên này, càng là giống như một viên lóa mắt minh tinh, ở kinh thành từ từ dâng lên. Theo thời gian chạy xuôi, thời tiết chậm rãi chuyển lãnh, hiện giờ đã là tiến vào một năm cuối cùng một tháng phân, mọi người đi ở trên đường, thở ra hà hơi, cũng dần dần có ngưng tụ thành hơi nước su thế. Cứ việc như thế, Bạch thị ngự dược phòng cửa, như cũ hỏa bạo như lúc ban đầu. Ngày này một chiếc thập phần sa hoa rồn rồi sờ bạc mị, ổn định vững chắc ngừng ở Bạch Thị Ngự Dược Phòng bên cạnh Đại Lâu cửa. Liên ở nửa tháng trước, nay tòa Office Building đã bị Bạch Ngọc đường mua, đổi thành diệp luật thành chuyên trúc nghiên cứu Đại Lâu, đồng thời cũng là Bạch Thị Ngự Dược Phòng Office Building. Thường xuyên ở Bạch Thị Ngự Dược Phòng phụ cận ngồi sổm chạm canh gác truyền thông phóng viên đều biết, nay đống Đại Lâu thủ vệ không phải giống nhau nghiêm mật. Chỉ cần không phải Đại Lâu nhân viên công tác, chỉ cần tiến bảo, đã bị bị ném ra. Có thể là vấp phải chắc trở số lần nhiều, này đóng đại lâu trung quanh rất ít có chiếc xe đình chú cho nên, này chiếc dồn dột sở xuất hiện, trước tiên hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người không khỏi sôi nổi ghé mắt, chỉ thấy cửa xe mở ra, một cái ngũ quan đoan chính, thân xuyên màu đèn tây trang nam tử từ, từ điều khiển vị đi xuống tới, cung cung kính kính đi đến mở ra cửa xe, ngay sau đó một vị qua tuổi 50 tuổi lão giả cùng một cái hơn 20 tuổi nữ tử chậm rãi xuống xe. Vị tia lão giả thân xuyên màu xanh nhạt nho sa áo khoác ngoài, tay trụ một thanh đầu rắn quẻ trượng. Tuy rằng tóc có chút hoa rầm, nhưng làn da lại rất là tinh tế, ngay cả nếp nhăn đều mấy không thể thấy, rất có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Nàng kia còn lại là mỹ lệ trang trọng, thân xuyên một thân hoa mâu đơn hình thức tố sắc xuyến xám, phát họa gia đình đỉnh dáng người, đường cong thức tha, rất có cổ điển mỹ, tựa như thanh triều những năm cuối công bút họa giống nhau. Nữ tử này đúng là Diệp đồng Tuyết. Nàng xuống xe lúc sau, không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn, này tòa cao ốc điêu điên, trong mắt toát ra vài tia xem thường tàn nhẫn, cao ngạo nói, dược lao, chúng ta vào đi thôi, ta thu được này tin tức, diệp luật thanh cái kia phản đồ liền tại đây đóng đại lâu, hôm nay cái kia bạch ngọc đường hẳn là cũng ở, ngài giúp ta hảo hảo xem xem, nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không thiên vận chi thân, còn có, thiếu chủ rốt cuộc khôi phục như thế nào? Nhắc tới khởi thiếu chủ. Diệp đồng tuyết trong thanh âm rõ ràng nhiều chút rồn rập. Đồng tuyết tiểu thư tạm thời đừng nóng nảy, lão phu nhất định làm hết sức. Cái này được xưng là dược lao lao đầu nhi nhưng thật ra tương đương trầm ổn, trong mắt rõ ràng tính kế liên tục, trên mặt lại là bình thản vô cùng, có thể thấy được này tâm cơ thâm trầm. Không hề ngoại lệ, diệp đồng tuyết cùng dược lao tiến vào, đồng dạng đã chịu cảnh vệ để ra nghi vấn. Cái này làm cho diệp đồng tuyết cảm thấy nhục nhã, trực tiếp báo ra chính mình đại danh. Cảnh vệ lại là hồn nhiên không để ý tới, rất là tận chức tận trách thông chi Bạch Ngọc Đường. Nói thật, Ngọc Đường nghe được Diệp Đồng Tuyết muốn gặp chính mình cùng Diệp Luật thành, nhiều ít vẫn là có chút giật mình, xem ra Diệp ra đã quyết định ở kinh thành phát triển. Chỉ là nàng không rõ, vì cái gì Diệp Đồng Tuyết sẽ đột nhiên muốn gặp nàng cùng Diệp Luật thành, chẳng lẽ là bởi vì. Bạch Ngọc Đường trong lòng đã có so đo, lập tức đồng ý làm Diệp Đồng Tuyết đám người tiến vào. Đồng thời cũng đem Diệp luật thanh tử phòng thí nghiệm kêu lên phòng khách Thức mau, Diệp đồng tuyết liền ở Long Dục Đông cùng Long Dục Nam huynh đệ dẫn dắt hạ đi vào phòng khách Tiểu thư, người tới Khi cách nhiều ngày, Diệp đồng tuyết lại lần nữa nhìn thấy bạch ngọc đường Cái loại này kịch liệt ghen ghét tựa hồ đã là tan thành mây khói giống nhau Mặt mang mỉm cười, cao quý đến cực điểm Bạch tiểu thư, biệt lai vô dạng à Nàng ngạo nghẽ nhìn bạch ngọc đường Phảng Phất Diệp Luật Thanh cùng Long Gia Huynh đệ đều chưa từng bị nàng xem ở trong mắt. Diệp Luật Thanh ở nhìn thấy Diệp Đồng Tuyết cùng Dược lao trong ngáy mắt, sắc mặt lại là có chút kinh ngạc hơi bại, luôn luôn nốc nốc đấy mắt chỗ sâu tròng, đang xem hướng Bạch Ngọc Đường khi, rõ ràng nhiều chút bất an cùng ấy nấy. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là đã nhận ra Diệp Luật Thanh cảm xúc biến hóa, trong lòng càng thêm có phổ, trên mặt lại là một mảnh trầm tĩnh nu nhiên, tựa như lặng lặng nở rộ ở gió núi Trung Uy Lan. Mùi thơm ngào ngạt xa xưa, đồng tuyết tiểu thư, lại lần nữa nhìn thấy ngươi, thật cao hứng. Chỉ sợ bạch tiểu thư là tâm khẩu bất nhất đi. Không biết vì cái gì, nhìn đến bạch ngọc đường như thế bình tĩnh tự nhiên, định liệu trước bộ dáng, diệp đồng tuyết trong lòng liền đại đại không sảng khoái. Nàng cũng biết chính mình vừa mới mở miệng tương phúng, ngược lại rơi xuống hạ phòng, không khỏi nói sang chuyện khác nói, tính, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta diệp ra cung phụng. Diệp Dược Thành, Dược Lao, hắn Lao nhân ra chính là trung dược y học giới chuyên gia, so nào đó tiểu ngư tiểu tôn mạnh hơn nhiều. Phần 40 Diệp Đồng Tuyết lúc này mới khinh thường liếc Diệp Luật Thanh liếc mắt một cái, ý có điều chỉ. Bạch Ngọc Đường lại là căn bản lười đến cùng nàng làm loại này trong đông có kim miệng lưỡi chi tranh, chỉ là nhàn nhạt cười nói, Dược Lao, lần đầu gặp mặt, ngài hảo. Diệp Dược Thành từ bước vào cái này phòng khách cửa bắt đầu. Liền đang âm thầm đánh giá quan sát, trước mắt nữ tử này, dung sắc tuyệt mỹ, phong hoa lóa mắt, giơ tay nhấc chân dàn đều mang theo một loại tự nhiên thiên thành mỹ hoặc, đặc biệt là cái loại này trầm tĩnh khí độ, tựa như trong xương cốt lắng đọng lại ra cao quý. Cùng này so sánh, diệp đồng tuyết cao ngạo đều có vẻ lưu với mặt ngoài, tục tăng bất ham, không kịp này vặn nhất. Nữ tử này quả nhiên không đơn giản. Dược lao rủ sao cũng là cái khôn khéo nhân vật. Hắn tuy rằng đáy lòng suy nghĩ quay cuồng trên mặt lại là cười tự đáy lòng tán thưởng, bạch tiểu thư, hảo phong thai a Bạch ngọc đường bên môi độ cung bất biến, chăn đầu nhẹ điểm, đa tạ dược lao khích lệ, không biết hai vị hôm nay tiến đến, có gì phải làm sao. Nàng hỏi rất là nói thẳng, đối với Diệp ra người, nàng cũng không có cái gì chu toàn tâm tư. Diệp đồng tuyết nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng nói, rất đơn giản, vì người này nàng trực tiếp vươn đun tùng ngón tay ngọc chỉ hướng về phía ánh mắt có chút né tránh Diệp Luật thành Bạch tiểu thư ngươi khả năng còn không biết đi người này phụ thân Diệp Lâm là chúng ta Diệp gia chi nhánh một cái phụ thuộc gia thần nói trắng ra là chính là nô tài người hầu hắn cũng giống nhau bất quá này hai phụ tử khi lớn mật mười mấy năm trước cái này Diệp Lâm cuốn đi chúng ta Diệp gia một kiện bảo bối bằng không nào có hiện tại thành tựu Diệp đồng tuyết lời này rõ ràng chính là đang nói, Bạch Ngọc Đường hiện giờ ngự dược phòng thành tiểu, tất cả đều là nơi phát ra với Diệp ra. Bạch Ngọc Đường tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, chính hai nghe được Diệp đồng tuyết chứng thực, như cũng là có chút rất nhỏ kinh ngạc. Nàng thật sự là không nghĩ tới, chính mình ở Hán Nam tỉnh tùy tay chụp được dược phòng, thu thủ hạ, cư nhiên là từ Diệp ra chạy ra tới. Có lẽ đây là số mệnh. Vận mệnh chú định đều có ý trời, ở lúc ấy nàng cung Diệp ra vận mệnh liền chú định sẽ không trở thành hai điều đường thẳng song song, nhất định sẽ có điều giao thoa, như nhau hiện tại. Giờ phút này, Diệp Luật Thanh lại là cực kỳ khẩn trương nhìn Bạch Ngọc Đường, sợ chính mình ngày xưa dấu dếm, làm Bạch Ngọc Đường sinh khí. Tự hồ là đã nhận ra Diệp Luật Thanh bất an, nàng đầu đưa qua một cái yên tâm ánh mắt, lúc này mới tâm bình khí hòa cười nói, đồng tuyết tiểu thư, ngươi nói nhiều như vậy, trọng điểm ở đâu đâu, hiện tại đều thế kỷ 21. Mỗi người đều có nhân quyền như thế nào? Ngươi còn tưởng mạnh mẽ mang đi Diệp luật thanh không thành? Diệp Đồng Tuyết mắt thấy chuyện này đối với Bạch Ngọc Đường không có nửa phần ảnh hưởng cùng đả kích, trên mặt nhiều chút không vui, hư lệnh nói, hư, hắn bất quá là một cái nô tài, còn không đến mức Diệp gia hưng sư động chúng. Ta hôm nay lại đây là muốn lấy về năm đó này hai phụ tử mang đi kêu kiện bảo bối. Ngươi chỉ chính là Bạch tiểu thư, ngươi cần gì phải biết rõ cô hỏi đâu? Đương nhiên là từ phúc bút ký. Diệp Đồng Tuyết cao ngạo cười lạnh nói. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, không khỏi chiều Diệp Luật Thanh nhìn nhìn. Mắt thấy Diệp Luật Thanh mặt như giấy trắng, giận mà không dám nói gì, liền biết, Diệp Đồng Tuyết nói hẳn là thật sự. Nàng đại khái có thể đoán ra sự tình từ đầu đến cuối, này từ phúc bút ký nhất định đã từng là Diệp ra cất chứa chi nhất. Diệp Lâm cùng Diệp Luật Thanh phụ tử cả đời si mê nghiên cứu luyện đàn. Tất nhiên không có gì thời gian phục vụ với Diệp gia, Diệp Lâm hoặc là vì lý tưởng của chính mình, cũng hoặc là không nghĩ ở đã chịu Diệp gia chi phối, đơn giản bắt đi từ Phúc Bút Ký, thoát đi Diệp gia. Diệp gia nội tình thâm hậu, tuy rằng từ Phúc Bút Ký chân quý vô cùng, hẳn là còn không bị Diệp gia để ở trong lòng. Bằng không, lấy Diệp gia thế lực, không có khả năng thời gian dài như vậy đều tìm hiểu không đến Diệp Lâm phụ tử rơi xuống. Duy nhất giải thích chính là Này Diệp ra vẫn chưa đem tử phúc bút ký, cũng hoặc là này thượng luyện đan chi thuật để vào mắt, cho nên, không có tiêu phí đại lượng sức người sức của, đi tìm dừa lâm phụ tử tung tích. Mà hiện tại, bọn họ nhìn đến Bạch Thị Ngự Dược Phòng nhất mình kinh nhân lúc sau, ý thức được này trong đó thật lớn ích lợi, cho nên lại động lòng tham, muốn đem đan phương thậm chí là Diệp Luật Thanh Thu Hồi. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường suy đoán cơ hồ 890-10. Lại nói tiếp, Này Diệp Dược Thành là Diệp ra ngự dược đường cung phụng chi nhất, đối trung dược y học có xuất thần nhập hóa nghiên cứu, bất quá lúc trước, hắn đối với đan đổ vừa nói, trước nay đều không thế nào tín phủ, ngự dược đường đại đa số cung phụng đều là như thế. Nếu không phải bởi vì như vậy, Diệp Lâm cũng sẽ không buồn bực thất bại, mà bội phản Diệp ra, mang đi từ phúc bút ký, lại không có lọt vào quá nhiều đổi giết, thành công làm hắn trốn rồi qua đi. Cho tới bây giờ chú nhan đan Dưỡng thần đan cùng tâm kinh hoàng ngang trời xuất thế, mới làm Diệp dược thành đám người ý thức được năm đó ngu xuẩn, cho nên, bọn họ mới động tìm về từ phúc bút ký tâm tư, muốn đem này đó đan dược theo vì Diệp ra sở hữu. Bạch Ngọc Đường nếu đoán được đại khái, lại như thế nào sẽ không rõ những người này trong lòng suy nghĩ? Bất quá, này đó Diệp ra người thật cho rằng có nửa cuốn từ phúc bút ký là có thể được việc sao. Bọn họ không khỏi đem thế giới này tưởng tượng quá tốt đẹp. Bạch Ngọc Đường cũng không có mở miệng cự tuyệt, ngược lại xinh đẹp khẽ cười nói, nếu kia từ phúc bút ký là Diệp ra, ta tự nhiên không hảo ba chiếm, các ngươi chờ một lát, ta đây liền cứ gọi người lấy, còn cho các ngươi. Diệp Đông Tuyết cùng Diệp Dược Thành ngay vậy, đều là ngẩn ngơ. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát, thế cho nên bọn họ kế tiếp chuẩn bị một bộ bộ lý do thoái thác, hoàn toàn đã không có dùng võ nơi. Sự ra khác thường tất có yêu. Bạch Ngọc Đường nếu đáp ứng như vậy sẵn sàng đã nói lên chú nhan đàn cũng không như bọn họ tưởng tượng như vậy hảo luyện chế. Rất có thể có từ phúc bút ký thượng ghi lại đan phương, cũng không có khả năng thành công. Nói nữa, kia đan phương vẫn là tàn khuyết không được đầy đủ. Từ từ, Diệp Dược Thành đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong mắt tinh quang trật lóe Mạng muội hỏi một câu, năm đó, Lao Phu đã từng may mắn quan sát quá kia cuốn từ phúc bút ký, tựa hồ chỉ là tàn quyền. Hiện tại, Diệp Tiểu Hữu có thể nghiên cứu ra này thượng đang Dược, hay là Bạch Tiểu Thư đã tìm được rồi từ Phúc Bút ký hạ nửa cuốn gom đủ một trình buồn. Bạch Ngọc Đường vốn cũng không nghĩ tới dấu dếm việc này, nhàn nhạt gật gật đầu, may mắn mà thôi. Được Bạch Ngọc Đường khẳng định, Diệp Dược Thành cùng Diệp Đồng Tuyết đều là trong lòng đại chấn. Tường kia từ Phúc Bút ký hóa thành tàn quyển, phân tán ở trời Nam Biển Bắc, thế giới này như thế to lớn, cư nhiên làm Bạch Ngọc Đường tìm được rồi quên hạ. Này trong đó khí vận không thể nói không kinh người. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết, cái này nửa cuốn từ phúc bức ký, là ở Diệp ra tìm kiếm nửa cái thế kỷ bảo tàng trung tìm được, cũng không biết sẽ là cái cái gì tâm tình. Diệp dược thành dấu đi trên mặt kinh ngạc, trong mắt tinh quang liên tục, cuối cùng là thở dài nói, bạch tiểu thư quả nhiên vận khí tốt ta. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không hảo lại thu hồi từ phúc bất ký, bất quá, làm trao đổi. Cái này Diệp Luật Thanh chúng ta mang đi như thế nào? Không thể không nói, Diệp Dược Thành thật là một cái có tâm kế nhân vật. Hắn mắt thấy đòi lấy từ phúc bút ký rất khó khuy đến đan đạo, lập tức thay đổi sách lược. Nếu Diệp Luật Thanh nghiên cứu chế tạo ra này đó đan dược, như vậy đem Diệp Luật Thanh niết ở trong tay cũng là giống nhau. Diệp Đồng Tuyết tuy rằng tâm tính cao ngạo, lại cực kỳ thông minh, lập tức liền lý giải Diệp Dược Thành ý tưởng, lập tức cao ngạo nói. Cái này diệp luật thanh là chúng ta diệp ra gia thần, còn đã từng tự tiện trốn chạy, chúng ta diệp ra đối với người như vậy, luôn luôn không chút nào lương triều, Bạch tiểu thư đem hắn lưu tại bên người, rất có thể sẽ sinh ra cái gì không cần thiết phiền toái, đến lúc đó, hối hận đã có thể không còn kịp rồi, mà từ Phúc bút ký giá trị liên thành, dùng nửa sách. Từ Phúc bút ký tới đổi đi một cái tiềm tàng nguy hiểm, này bút mua bán, hẳn là thực có lợi mới đúng. Ha ha, Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là trực tiếp cười lên tiếng, một đôi nửa tháng mặc ngọc mắt, hoa quang sáng quắc, tựa có thể xuyên thấu nhân tâm, đồng tuyết tiểu thư, ngươi đang nói đùa sao. Từ phúc bút ký lại chân quý, cũng bất quá là vật chết, diệp luật thanh ở ta trong mắt, lại là nhân tài, là bảo tàng, bất quá, mặc kệ hắn giá trị bao nhiêu, quan trọng nhất chính là, hắn là một cái sống sờ sờ người, ta không có quyền lợi quyết định hắn đi lưu, đồng dạng, các ngươi cũng không có, nếu muốn mang hắn đi. Các ngươi tẫn có thể hỏi hắn ý kiến, ta là tuyệt đối không thể dùng chính mình cấp dưới tới làm giao dịch. Diệp Luật Thanh nghe xong lời này, trong lòng cực kỳ cảm động, sở hữu bất an cùng thấp thỏm tựa hồ đều như mây khói tiêu tán vô hình, ngốc ngốc con ngươi nở rộ ra một loại thủy dạng sẵn lạn, ngự khí lại là khó được cường nạnh. Ta sẽ không rời đi tiểu bạch, ta cũng không phải các ngươi diệp ra nô tài, ta phụ thân cũng đồng dạng không phải. Chúng ta cùng diệp ra không có một mao tiền quan hệ, Ta mới sẽ không theo các người đi. Người, không biết tốt xấu. Diệp đồng tuyết khí bộ ngực phập phồng, làm như không nghĩ tới ngày xưa ra nô giống nhau nhân vật, cũng làm ngẫu nghịch chính mình ý tứ. Đúng lúc này, cửa phòng đẩy ra, long dục đông phủng một phương gỗ tử đàn hộp đi đến. Tiểu thư, từ phúc bút ký thượng nửa sách, ta đã lấy tới. Đồng tuyết tiểu thư, dường lão, các ngươi xem, từ phúc bút ký ta chính là đã lấy tới, thành ý cũng bày ra tới. Nếu các ngươi muốn liền lấy đi, nhưng là mặt khác liền miễn. Bạch Ngọc Đường ý cười nghiêng nghiêng, rất là hào phóng. Lời này lại là khí diệp đồng tuyết chết khiếp, cũng làm dược lao vô kế khả thi. Diệp dược thành trầm ngâm một lát, cuối cùng là nói, không biết có thể hay không đem này từ phúc bút ký thượng sách, làm ta nhìn một cái. Xin cứ tự nhiên, này vốn dĩ chính là các ngươi đồ vật, không phải sao. Bạch Ngọc Đường tươi cười rõ ràng trầm tĩnh đạm nhiên. Diệp đồng tuyết lại cảm thấy nàng lời này như thế nào nghe, như thế nào có một loại châm chọc hương vị ở bên trong. Diệp dược thành tiếp nhận gỗ tử đàn hộp lấy ra từ phúc bút ký lúc sau, lập tức tìm được đàn phương bộ phận, đọc lên, vừa thấy dưới, không khỏi mày nhíu lại, này đàn dược sở cần dược liệu cũng quá hà khắc rồi đi, nếu là dựa theo này đàn phương tới nói, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ A, như vậy bạch thị ngự dược phòng chú nhăn đàn lại là sao lại thế này. Diệp Dược Thành nhanh chóng tự hỏi trong đó khả năng tính, nghiên cứu nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, trầm ổn cười cười, vị này Diệp Tiểu Hữu có thể luyện chế ra này chú nhan đan, thật sự là không dễ a. Bạch Tiểu Thư, ta xem như vậy đi, tựa như ta vừa mới nói, này từ phút bút ký nếu đã trên giới sách hợp nhất, ta liền không thu trở về, Diệp Tiểu Hữu nếu không muốn cùng chúng ta trở về, chúng ta cũng thêm cũng sẽ không làm làm khó người khác sự, bất quá làm đại giới. Ta hy vọng bạch tiểu thư có thể cho chúng ta diệp ra cung cấp một đám chú nhan đan, làm chúng ta trở về nếm thử một chút, yêu cầu này bạch, tiểu thư hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Dược lão, như vậy chẳng phải là quá tiện nghi nàng diệp đồng tuyết bất mãn ngăn cả nói. Đồng tuyết tiểu thư, dược lao không tán đồng phất phất tay. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi trong lòng cười lạnh, cái này diệp dược thành thật đúng là tự tin, mắt thấy tác muốn đan phương cùng diệp luật thanh đều không thành công. Liền tưởng chính mình lấy đan dược trở về làm nghiên cứu. Đáng tiếc, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, thần nông đỉnh có thể cải tạo dược liệu niên đại cùng dược tính, tưởng nghiên cứu ra thành phần dùng lượng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Húng chi, chính mình cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng như vậy được đến chú nhan đan. Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, bạch ngọc đường tươi cười nhu nhiên mở miệng. Tựa như đồng tuyết tiểu thư theo như lời, cái này mua bán với ta mà nói đích xác không mệt bất quá sao, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, tuy rằng là trao đổi, cũng muốn chú ý công bằng, ta sẽ không chiếm người thiệt nghi. Nay nửa cuốn từ Phúc Bút Ký, nếu là lấy ra đi bán đầu giá, hẳn là có thể bán được 100 triệu 5000 vạn, ta chú nhan đan, một viên 300 vạn, ta liền dùng 50 cái chú nhan đan, trao đổi này bổn từ Phúc Bút Ký thượng sách, hai vị ý hạ như thế nào a? Bạch Ngọc Đường nói vừa xong, Diệp Đồng Tuyết trong mắt hung ác cơ hồ dâng lên rụt ra. 300 vạn nhất viên. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nửa sách từ phúc bút ký mới giá trị 50 viên thuốc viên, này còn gọi công bằng. Đích sắc công bằng, nếu là đồng tuyết tiểu thư không tin, có thể đi hỏi thăm một chút, chú nhan đan một cái 300 vạn, không lừa già dối trẻ, điểm này không cần hoài nghi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt phẩm khẩu nước trà, đối với Diệp đồng tuyết hung ác ánh mắt coi như không có gì. Diệp dược thành đồng dạng có chút bực mình. Hắn muốn di tưởng chờ Bạch Ngọc Đường đáp ứng lúc sau, công phu sư tử ngoạng, muốn cái mấy trăm viên, không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ dùng tiền nói chuyện, trực tiếp ngăn chặn hắn kế tiếp yêu cầu. Bất quá, Diệp Dược Thành luôn luôn là tự cho mình rất cao, ở hắn xem ra, kẻ hèn một cái Diệp Luật Thành, đều có thể đủ nghiên cứu ra chú Nhan Đan, hắn có 50 thứ cơ hội, chẳng lẽ còn không thể đủ nghiên cứu ra chú Nhan Đan Đan vương nắm giữ luyện đan chi thuật không thành. Cho nên. Diệp Dược Thành đem mấy dục tức giận Diệp Đồng Tuyết ngăn lại lúc sau, chung quy là đáp ứng rồi Bạch Ngọc Đường yêu cầu. Hào đi, liền ấn Bạch Tiểu Thư nói tới, 50 viên liền 50 viên. Vẫn là Dược Lao Minh Bạch Lý Lẽ, Long Dục Đông, đi lấy đan Dược. Là, Tiểu Thư, Diệp Đồng Tuyết chỉ là lạnh lùng ngồi ở một bên, nạo nghệ trong mắt tất cả đều là phẫn hận. Thực hiển nhiên, Bạch Ngọc Đường này phiên lời nói, lại đem nàng cấp khí chứ. Cái gì đều vẫn là dược lao minh bạch lý lẽ, lời này chẳng phải là đang nói nàng tốt xấu chẳng phân biệt. Bất quá, nếu dược lao đều đã đồng ý, sinh ý làng thành, nàng cũng không dám nói cái gì. Diệp Đông Tuyết hiện tại nhất muốn biết chính là, thiết mục ở đâu. Ở nàng trong vấn tượng, thiết mục cùng cái kia tóc bạc nam tử, hẳn là đi theo bạch ngọc đường bên người, như hình với bóng mới đúng. Bất quá, thiết mục không đi theo bạch ngọc đường bên người. Nhưng thật ra làm nàng trong lòng dễ chịu rất nhiều. Thực mau, Long Dục Đông liền đem 50 viên chú nhan đan cầm lại đây, rót vào một cái trong hộp ngọc, giao cho Diệp đồng tuyết hai người. Diệp Dược Thành tiếp nhận hộp ngọc, mở ra tới nhìn nhìn, kinh dị với đan Dược phẩm chất, trong mắt tinh quang đại thịnh, trên mặt trầm rãi lộ ra một cái cảm thấy mỹ mãn tươi cười, ha ha ha. Nếu sinh ý làm thành, chúng ta đây liền không nhiều lắm làm quái dày, bạch tiểu thư, cáo tử. hảo. Thứ cho không tiễn xa được, hy vọng lần sau còn có hợp tác cơ hội. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh thản nhiên đứng dậy, cười nếu ưu lan. Diệp Đồng Tuyết lại là cười lạnh một tiếng, sẽ không có lần sau, Bạch Tiểu Thư tự cầu nhiều phúc đi. Đồng Tuyết Tiểu Thư, có đôi khi, lời nói đừng nói đến như vậy mãn mới hảo. Bạch Ngọc Đường rất là tùy ý khẽ cười nói. Thử, kia chúng ta liền chờ xem. Diệp Đồng Tuyết nói xong lời này, liền cùng Diệp Dược Thành đi ra phòng tiếp khách từ Long Dục Nam tặng đi ra ngoài. Chờ đến này hai người vừa ly khai, Diệp luật thanh vội vàng bước nhanh đi tới Bạch Ngọc Đường trước mặt, một đôi mắt to chớp chớp, rất có chút nước mắt lưng trong ý tứ, giống như là một con sợ hãi bị chủ nhân vứt bỏ Tiểu Cầu Nhi. Tiểu Bạch, thực xin lỗi, đối với ngươi che giấu ta cùng Diệp ra sự, ngươi, ngươi có thể hay không trách ta? Vì cái gì muốn trách ngươi, ai không có quá khứ đâu, ta chưa từng hỏi qua ngươi quá khứ, cho nên, Ngươi cũng không nghĩa vụ nói cho ta, ngươi lại không có làm sai cái gì, không cần xin lỗi, nếu là trong lòng thật cảm thấy ấy nấy, phải hảo hảo làm nghiên cứu, mau ăn tết, cũng là thời điểm, nghiên cứu chút thực phẩm chức năng chiếm trước thị trường. Bạch Ngọc Đường là thật sự không có trách cứ Diệp Luật Thanh ý tứ, ngựa khí cũng phá lệ nhẹ nhàng. Diệp Luật Thanh ngay vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ, ngốc nốc bảo đảm nói, hảo, hảo, ta nhất định tận lực, làm tiểu bạch vừa lòng. Nói hai đầu, Diệp Đông Tuyết cùng Diệp Dược Thành ra phòng khách cửa phòng lúc sau, đang ở chờ thang máy. Ai biết thang máy môn mở ra, hai cái phong tư tuyệt thế nam tử liền lộ ra mặt tới, Này hai người một cái hùng kỳ vĩ ngạ, tuấn mỹ tuyệt luân dường như chiến thần, một cái khác huynh quốc huynh thành, thánh khiết thanh lãnh, giống như cửu thiên trích tiên. Như thế phong hoa, đúng là thiết mục cùng nghiết phạn thần hai người. Diệp Dược Thành đã sớm ở trong gia tộc nhìn đến quá thiết mục ảnh trụng. Nhất thời ánh mắt như điện trên giới đánh giá một phen, trong mắt âm thầm vừa lòng. Diệp đông tuyết còn lại là một mảnh vui sướng, nàng đã cùng chính mình phụ thân, cũng chính là diệp gia đương nhiệm gia chủ nói qua, nàng biết cái này nam tử chú định sẽ là chính mình trợ phu, có thể là chịu cái này tư tưởng ảnh hưởng, cũng hoặc là bởi vì đối bạch ngọc đường ghen ghét, dù sao nàng đối người nam nhân này sinh ra một loại khó có thể danh trạng cảm tình, loại này cảm tình theo thời gian lắng đọc lại. Lại là càng thêm nồng hậu, Cứ việc vô pháp vượt qua nàng đối quyền lợi dạ tâm Lại là đã ẩn ẩn có địa vị ngang nhau chi thế Có lẽ liền diệp đồng tuyết chính mình cũng chưa phát hiện Ở đối mặt thiết mục thời điểm Nàng trên mặt cái loại này ăn sâu bén dễ kiêu ngạo Đều có hòa tan su thế Trở nên nhu tình mật ý Thiết mục Thiếu chủ Diệp đồng tuyết cùng diệp dược thành cơ hồ đồng thời nói Thiết mục lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái Gió lửa sao băng giống nhau trong mắt lại là toát ra dày đặc chán ghét, quanh thân khí phách làm người không thể làm trái. Nhưng là dây lát chi gian, lại dường như coi bọn họ hai người vì không có gì. Thẳng đến tiết một cùng niết phạn thần hai người thẳng tắp lướt qua diệp đồng tuyết ba người, đi ra thật xa. Diệp dược thành tài phục hồi tinh thần lại, lầm bầm nói, thật lớn khí thế. Diệp đồng tuyết còn lại là ngốc đứng ở tại chỗ, thức hiển nhiên. Vừa mới thiết một cái loại này căm thù đến tận xương tùy ánh mắt, thật sâu kích thích nàng kìa viên cao ngạo thâm. Long dục nam đứng ở hai người phía sau, đêm này hết thể xem ở trong mắt, đáy mắt chỗ sâu trong thay đổi thất thường Ban đêm đúng hẳn tới, hiện tại đã là tiến vào mùa đông, trong đêm đen gió lạnh gào thét, trăng sáng sao thưa, cứ việc vạn ra ngọn đèn, đèn dầu, cũng khó có thể che khuất kia trời cao lưu lạc tiêu điểu. Kinh thành người giàu có khu một tòa xa hoa biệt thự trung. Diệp Đông Tuyết, Diệp Dược Thành cùng Diệp Thiên Ân ba người tụ ở bên nhau. Dược Lao Đầu Nhi, nói vậy ngươi đã gặp qua cái kia bạch ngọc đường đi, cảm giác thế nào, có phải hay không thiên vận chi thân? Diệp Thiên Ân hiển nhiên cùng Diệp Dược Thành quan hệ rất là không tồi, nói chuyện tương đương tùy ý. Diệp Dược Thành hơi hơi châm trước, rất là khẳng định gật gật đầu, tuy rằng ta cũng không có trăm phần trăm nắm chắc, nhưng là nữ tử này trên người, cho ta một loại rất là thoải mái cảm giác. Dường như ngưng tụ vạn vật tinh hoa giống nhau, hơn nữa, nàng khí vận cực đại, cư nhiên liền từ phúc bút ký đều có thể gom đủ. Ở hơn nữa ngươi phía trước sở thuật đủ loại, ta cảm thấy không sai được, nàng chính là thiên vận chi thân. Kỳ thật, đối với Diệp gia tới nói, xác định thiên vận chi thân, tuyệt đối xem như một kiện hỷ sự. Bởi vì chỉ có tìm được thiên vận chi thân, mới có thể tìm được thượng cổ thần khí. Nhưng là, hôm nay vận chi thân dừng ở bạch ngọc đường trên người khiến cho Diệp Đồng Tuyết tương đương khó chịu. Phần 42. Nàng trực tiếp hung ác nói, một khi đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Cái kia Bạch Ngọc Đường có thể luyện ra chú Nhan Đan, muốn ta xem, trừ bỏ nữ hoa thạch, thần nông đỉnh nói không chừng cũng rơi xuống nàng trong tay. Diệp Đồng Tuyết chỉ là thuận miệng vừa nói, Diệp Dược Thành lại là đống nhiên tỉnh ngộ, toại ngưng trọng gật gật đầu, Đồng Tuyết tiểu thư nói chính là, còn thật có khả năng. Kia chúng ta liền đem nàng chụp tới. Khảo vấn một phen, nếu là thật ở nàng trong tay, đoạt lại đây thì tốt rồi. Diệp đồng tuyết quả quyết nói. Tường bọn họ diệp ra, nội tình phong phú, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, cơ duyên xảo hợp, cũng chỉ có hai kiện thượng cổ thần khí, bạch ngọc đường có tài đức gì, bằng nàng cũng xứng. Đồng tuyết tiểu thư, ngươi có chút mất một tấc vông. Mắt thấy diệp đồng tuyết cảm xúc rõ ràng có chút kích động, giận lộ với ngoại, diệp thiên ân không khỏi trầm hồn nói. Nếu không phải bởi vì chú nhan đan, chúng ta chỉ sợ còn rất khó nghe được, cái này bạch ngọc đường cư nhiên là hoa hạ quốc tứ đại danh môn hạ gia hạ Trung Quốc thân ngoại tôn nữ, khó trách lúc trước ở miến điện khi, bên người nàng cùng người đều không đơn giản đâu. Nhìn ý tứ này, hạ gia đối nàng rất là bảo bối, chúng ta thế lực tuy đại, nhưng muốn ở kinh thành cùng hạ gia chống trọi, căn bản thảo không được hảo, thậm chí còn sẽ khiến cho lưới đao bao vây tiêu trừ, liền tính chúng ta thật muốn động thủ cũng tuyệt không phải hiện tại. Nghe Diệp Thiên Ân có trật tự phân tích, Diệp Đồng Tuyết cũng dần dần bình tĩnh lại, chỉ là trong thanh âm còn mang theo một cổ khôn kể u hóa Ta biết là ta mất đúng mực, nhưng là, ta thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Thiên bá, ngươi không nhìn thấy, hôm nay thiếu chủ ánh mắt, hắn. Cư nhiên chán ghét ta, nếu không phải bởi vì có cái kia bạch ngọc đường, hắn như thế nào sẽ như vậy đối ta, hắn làm sao dám. Nghe xong lời này, Diệp Thiên Ân lại là cười. Diệp Đông Tuyết ánh mắt lập tức hóa thành lưỡi dao sắc bén, lạnh giọng hỏi: "Thiên bá, vì cái gì cười?" Đông Tuyết tiểu thư không cần sinh khí Diệp Thiên Ân thu tới cười, thanh âm cung kính nói: "Lão nhân nhưng thật ra cảm thấy, đây là cái hảo hiện tượng." "Nga, như thế nào giảng?" Diệp Đông Tuyết hơi hơi nghi hoặc. "Ngươi chẳng lẽ đã quên, thiếu chủ lần đầu tiên gặp ngươi ta thời điểm, là cái gì thái độ sao? Coi thường, hoàn toàn coi thường." Hoặc là nói, hắn linh trí chưa khai, căn bản nhìn không tới chúng ta. Mà hiện tại, ít nhất, hắn đã có thể đem người khác xem ở trong mắt, căn cứ các ngươi theo như lời. Ta suy đoán, thiếu chủ chín thành chín đã mở ra linh trí, liền tính không có hoàn toàn khôi phục, cũng không xa đã. Cho nên, đồng tuyết tiểu thư, hiện tại chúng ta nhất yêu cầu chính là kiên nhẫn. Hiện giờ chúng ta không ngại nhiều hơn xúc lực, chờ đến thời cơ thích hợp, mặc kệ là thiếu chủ vẫn là thượng cổ thần khí. Đều sẽ là tiểu thư vật trong bàn tay. Diệp Đồng Tuyết nghe xong lời này, lòng dạ nhi lập tức thư hoán rất nhiều, nàng tinh tế hồi ức, sắc thật phát hiện, thiếu chủ cùng ở miến điện thời điểm so sánh với, khi thế đã là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, cái loại này bá đạo tuyệt luân phong thái, thật sự lệnh nhân tâm chết. Ngẫm lại cũng là, tuy rằng nàng bị ghét bỏ, nhưng ít nhất đã làm thiết mục thấy được nàng. Chờ đến thiếu chủ rời đi bạch ngọc đường, Nàng có rất nhiều biện pháp lệnh cái này Nam tử hồi tâm chuyển ý Nàng có tin tưởng Một phen cân nhắc xuống dưới Diệp đồng tuyết nhất thời trong lòng đại định Cao quý cười nói Thiên bá lời nói có lý Một khi đã như vậy Chúng ta liền tiếp tục âm thầm phát triển kinh thành thế lực Giám thị bạch ngọc đường cùng thiếu chủ hướng đi Một khi bạch ngọc đường ra kinh thành Thả lỏng cảnh giác Chúng ta lại nghĩ cách động thủ Dường lao Ngươi cũng mau chóng nghiên cứu chế tạo chú nhan đan Này đó lợi nhuận buồn hẳn là Diệp gia, ta quyết không cho phép Bạch Ngọc Đường một nhà đầu. Đại, Đồng Tuyết tiểu thư yên tâm, ta sẽ tận lực." Diệp Dược Thành bảo đảm nói. Liên ở Diệp gia các loại hành động thay phiên triển khai thời điểm, Bạch Ngọc Đường cũng không nhàn rỗi, nàng vẫn luôn đều ở bận việc chính mình kia tòa đại trạch thiết kế còn có viện bảo tàng cải biến trang hoàng vấn đề. Liên ở cửa ải cuối năm gần thời điểm, Bạch thị ngự dược phòng rốt cuộc đẩy ra một bộ hoàn toàn mới bảo vệ sức khỏe loại đan dược. Tên là dưỡng sinh đan. Này bộ đan dược tập dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng duyên thọ vì nhất thể. Quan trọng nhất chính là, này phê thực phẩm chức năng là lượng sản xuất tới, phí tổn thấp, giá cả không cao, thích hợp quảng đại đám người. Bạch thị ngự dược phòng hiện giờ vốn là như mặt trời ban trưa, tiếng lành đồn xa, đẩy ra này khoảng thực phẩm chức năng lúc sau, càng là sáng tạo chưa từng có mua sắm nhiệt chiều. Hiện tại kinh thành trung cơ hồ đều truyền lưu một câu. Năm nay ăn Tết không thu lễ, thu lễ chỉ nhận nuôi sinh đan. Liên ở Bạch Thị Ngự dược phòng khí thế ngất trời, Bạch Ngọc Đường vội túi bùi thời điểm, khố ba tang hoách từ miến điện ngàn dặm xa xôi lại đây. Nói thật, khá dài thời gian không liên hệ, Bạch Ngọc Đường cơ hồ đều đem miến điện phỉ thúy quảng cấp đã quên. Nhận được khố ba tang hoách điện thoại lúc sau, nàng mới xem như nhớ tới này cha nhi tới. Thức mau, Bạch Ngọc Đường liền chạy tới khố ba tang hoách mời khách sạn. Giờ phút này, khố ba tang hoách sớm đã bao hạ toàn bộ nhà ăn, có chút nôn nóng chờ đợi. đương hắn nhìn đến Bạch Ngọc Đường cùng Long Gia Huynh Đệ xuất hiện lúc sau, cả người lập tức đứng lên, nhiệt tình vạn phần đón đi lên, trong mắt ẩn hàm kích động cùng kinh diễm. Đích xác đi theo miến điện so sánh với, Bạch Ngọc Đường dơ tay nhấc chân đều nhiều một loại mị hoặc thiên thành khí chất, lệnh người say mê không thôi. Bạch Tiểu Thư, rốt cuộc lại gặp được ngài, khi cách thời gian dài như vậy ngươi đều không liên hệ chúng ta, thật đúng là yên tâm à? ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi tín nhiệm, vẫn là muốn oán trách ngươi cái này, phủ tay cố vấn bất tận trách nhiệm. lại lần nữa gặp mặt, Bạch Ngọc Đường mẫn cảm phát hiện, người nam nhân này trở nên bất đồng, hắn dấu ở trên người ngạo khí cùng tính kế đã biến mất không thấy, nó cứng hai tròng mắt cũng loại bỏ sát nhọn, trở nên chân thật rất nhiều, ngự khí tựa như nhiều năm bạn tốt, nhưng thật ra rất khó làm người sinh ra ác cảm. Tăng Hách thiếu tướng tới phía trước như thế nào không cùng ta nói một tiếng, ta cũng hảo tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà a. Bạch Ngọc Đường đối đại khố ba tang hách giống như vang tích, cũng không có bởi vì rừng cây sự kiện mà mắt lạnh tương đối, lại là khách khí gần như xa cách. Khố ba tang hách thấy vậy, khòe môi không khỏi nổi lên một chút chua sót, tới nhưng thật ra không bao lâu, này không phải tìm ngươi sao, đúng rồi, ta tại đây kinh thành cũng không phải là cái gì thiếu tướng, đã kêu tên của ta tang hoách đi. Hắn một bên nói, một bên tiếp đón Bạch Ngọc Đường ngồi xuống. Đối này, Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không có phản đối, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi như thế nào đem này gian nhà ăn đều bao hạ, bất quá là ăn một bữa cơm, không cần như vậy hưng sư động chúng đi. Nàng ngồi xuống lúc sau, nhìn chung quanh trống rông nhà ăn, cùng quanh mình đứng hai bài, cung kính đợi mệnh người hầu, không khỏi hơi hơi như mày. Ta chỉ là không hy vọng có người khác quấy rầy chúng ta, ta lần này lại đây. Chủ yếu là tưởng nói cho ngươi một cái tin tức tốt, từ ngươi đi rồi lúc sau, chúng ta vẫn luôn dựa theo ngươi chỉ phương hướng đảo. Kết quả, cũng chính là đảo 20 ngày qua, thật liền ra mạch quạng, vẫn là một cái siêu cấp đại mạch quạng. Đây đều là ít nhiều bạch tiểu thư A. Đề cập này, khố ba tăng hoách khó nén ngôn ngữ kích động. Đích xác này bị khai thác ra tới mạch quạng, chẳng những diện tích đại, còn phẩm chất cao, có nó, bọn họ kho ba gia tộc ít nhất 10 năm trong vòng có thể ổn ngồi miến điện gia tộc long đầu vị trí, tấn mạnh phát triển, liền tính diệp ra muốn nhúng tay, cũng không có biện pháp. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khỏe môi cũng không cấm lộ ra một tia ý cười, này thật là cái làm người vui mừng tin tức. Tuy rằng nàng hiện tại đỉnh đầu không thiếu tiền, nhưng là kho ba gia tộc có được phỉ thúy mạch quạng, đây là đối diệp ra cả tay, đến lúc đó, nàng áp lực tự nhiên cũng liền càng nhỏ. Còn có càng tốt tin tức đâu, có thời gian tra kiểm toán hộ ta đã đem ngươi năm nay chia hoa hồng, cấp hối đi vào. Khố ba tang hoách gần như ân cần nói. Nga! Bạch Ngọc Đường hơi hơi kinh ngạc, nghiền ngẫm cười nói, ta cho rằng năm nay sẽ không có chia hoa hồng đâu. Không biết vì cái gì, tiếp xúc đến Bạch Ngọc Đường cặp kia sâu không thấy đáy mặc ngọc mắt, khố ba tang hoách chỉ cảm thấy một trận trộn dạ. Trên thực tế, kho ba thác ngươi phát hiện phỉ thúy mạch khoảng lúc sau, đích xác khởi quá độc chiếm ý niệm. Nhưng là... Hắn ngoại ý muốn từ một cái kinh thành tới thế gia con cháu trong miệng, biết được Bạch Ngọc Đường thân phận. Đường kho ba thác ngươi biết được, Bạch Ngọc Đường cư nhiên là hạ Trung Quốc ngoại tôn nữ thời điểm, thật đúng là sợ tới mức không rõ. Lập tức khiến cho khố ba tang hoách lại đây mượn sức quan hệ. Nói thật, ở khố ba tang hoách trong lòng, lại là không nghĩ lần này kinh thành hành trình, như thế hiệu quả và lợi ích. hắn đánh nội tâm khát vọng cùng Bạch Ngọc Đường trở thành bằng hữu, hoặc là càng tiến thêm một bước. Cứ việc cái này ý tưởng xa xa không hẹn. Khố ba tang hoách châm trước hơn nửa ngày, rốt cuộc ra tiếng nói, bạch tiểu thư, lần trước ở rừng rậm trung sự. Khố ba tang hoách địa vị nói còn không có tới kịp nói xong, đã bị bạch ngọc đường đánh gãy. Rừng dậm sự liền không cần đề ra, ta đã quên đến không sai biệt lắm, lại nói, ở rừng rậm trung ta cũng không phát sinh chuyện gì, không phải sao. Nàng trầm tĩnh cười cười, tươi cười lại không có tới đáy mắt. Không. Bạch Tiểu Thư, chỉnh sự kiện rốt cuộc như thế nào, ta biết ngươi trong lòng nắm chắc, chuyện này thật là chúng ta kho ba gia tộc làm không đạo nghĩa, ta ở chỗ này chỉnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Về sau, chúng ta kho ba gia tộc sẽ trở thành ngươi cường hữu lực minh hữu và hợp tác đồng bọn, hy vọng ngươi có thể lại cho ta một lần cơ hội, chứng minh thành ý của ta. Khố ba tang hoách ngốc gương đáy mắt, tràn đầy nóng bỏng. Phần 43 Bạch Ngọc Đường xem ra tới người nam nhân này thật là ở thành tâm xin lỗi ở nàng trong ấn tượng Khố Ba tang Hách thân cư địa vị cao tay cầm hùng binh trong xương cốt là kiêu ngạo không ai bị nổi nhưng giờ phút này người nam nhân này ở hướng nàng xin lỗi không hề giữ lại xin lỗi thành ý mười phần tuy rằng Bạch Ngọc Đường đối Khố Ba tang Hách không có gì hảo cảm bất quá nếu nhân ra đều thấp hèn cao ngạo đầu nàng tự nhiên sẽ không bụng dạ hẹp hỏi tính toán chi ly quan trọng nhất chính là Hiện tại Diệp ra người xuất hiện ở Kinh Thành, miếng điện thế tất sẽ xuất hiện nhất định hư không hoặc là lơi lỏng, có kho ba gia tộc hợp tác, nhưng thật ra có thể hữu lực ức chế Diệp ra phát triển. Rốt cuộc, trên thế giới này, thêm một cái bằng hữu, so thêm một cái địch nhân đến muốn hảo, không phải sao. Như thế cân nhắc một phen lúc sau, Bạch Ngọc Đường khỏe môi độ cung thoáng lớn bài phần, nhiều chút độ ấm ở bên trong, ta đã nói rồi, quá khứ liền tính, người có thể ngàn dặm xa xôi lại đây. Nói cho ta phỉ thúy quạng đại trướng tin vui, đã chứng minh rồi ngươi thành ý, một khi đã như vậy, hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui sướng. Nghe xong lời này, khố ba tang Hách mới phát hiện, từ đầu đến cuối, bạch ngọc đường đối với phỉ thúy hầm đại trướng sự tình, đều không có biểu hiện ra quá nhiều vui sướng cùng kinh ngạc, tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay, sớm đã hiểu rõ tiên cơ. Nay phân khác hẳn với thường nhân khí độ cùng bản lĩnh, ở khố ba tang hoách trong mắt càng thêm thần bí khó lường, mê người trầm luân. hắn nhìn trước mắt cái này dơ tay nhấc chân mị hoặc thiên thành nữ tử, càng thêm không cam lòng với chính mình gần là hợp tác đồng bọn thân phận. hắn cuối cùng là nhịn không được tùy tiện nói, bạch tiểu thư, không biết ăn tết thời điểm, ta có thể hay không đi nhà ngươi bái phỏng. lời vừa ra khỏi miệng, khố Ba Tăng hách liền cảm nhận được không ổn, chính mình tựa hồ nóng nổi, quá mức xúc động. Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới Khố Ba Tang Hách sẽ đột nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu, thoáng có chút kinh ngạc, "Ngươi muốn đi nhà ta chúc Tết?" Tuy rằng có chút mạo muội, nhưng ta thật là có cái này ý tưởng, ngươi cảm thấy đâu? Nếu là ngươi không nghĩ làm ta đi, ta liền không đi." Khố Ba Tang Hách nho nhã cười cười, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, nhìn như nhất phái thản nhiên, lồng ngực chung lại là tâm như nổi trống. Hắn không biết chính là Bạch Ngọc Đường hiện tại ngũ cảm như thế nhanh ngại, đừng nói là gần trong gang tấc người, chỉ cần là trăm mét trong vòng, người hô hấp dòng khí mồ hôi, các loại tinh tế tỉ mỉ biến hóa, đều trốn bất quá nàng cảm ứng. Càng đừng nói là tiếng tim đập. Cứ việc Bạch Ngọc Đường không rõ, vì cái gì khố ba tang hoách sẽ như thế khẩn trường, nhưng lại xem ra tới, người này thật là một mảnh ý tốt. Bất quá, châm ngâm một lát sau, nàng vẫn là lắc lắc đầu, chúc tiết liền miễn. Khố Ba Tang Hách nghe vậy, nhất thời có chút thất vọng. Bất quá, Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói, "Năm sau lập tức chính là ông nội của ta 90 đại thọ, đến lúc đó, hoang nên ngươi lại đây thăm ra, nếu ngươi nguyện ý nói." Vừa nghe lời này, Khố Ba Tang Hách trong giây lát ngẩng đầu lên, hiển hiện ra ngoại, "Nay thật đúng là quen co, liều Ám Bạch Hoa minh a." Hắn lập tức tha thiết nói, "Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, hạ lao ra tử 90 tuổi đại thọ." có thể được đến mời, chính là vinh hạnh của ta. Bạch Ngọc Đường đối với khố ba tang hoách biết thân phận của nàng, cũng không kinh ngạc. Rốt cuộc hiện tại nàng đại danh, đã vang vọng hoa hạ quốc cao tầng các đại thế gia, đã không xem như bí mật. Vậy nói như vậy định rồi. Nàng nhàn nhạt cười cười. Ta thực chờ mong. Chính cái gọi là nhạn đi trời cao, tuyết bay nên đông, theo một hồi lông ngống bay tán loạn tuyết rơi đúng lúc, cửa ải cuối năm chúng đến. Trong khoảng thời gian này, Cấp hạ ra tặng lễ chúc Tết, tự nhiên là vô số kể, mỗi ngày từ sớm đến tối, đến phóng chiếc xe cơ hồ là nối liền không dứt. Bất quá, tiến đến chúc Tết người còn xem như chi tình thú, trên cơ bản đều là bùng lễ vật liền đi, không ai dám ở hạ ra quá nhiều lưu lại. Nói thật, so với an Tết, toàn bộ hoa hạ quốc cao tầng, càng chờ mong hạ lao ra từ đại thọ đã đến, bởi vì lúc ấy, mới là các thế gia lẫn nhau đánh giá, lẫn nhau kết hợp. Lẫn nhau cân nhắc thời điểm, kinh thành chung các thế gia tửa hồ đều ở ngủ đông, ở quan vọng, ở cảnh giác, chờ đợi trận này long trọng tiệc mừng thọ đã đến. Làm gió bao trung tâm, tiêu điểm trung tâm hạ gia, lại là cùng ngoại giới khẩn trương không khí bất đồng, phá lệ tốt tốt đẹp đẹp, ấm áp tấm người. Rốt cuộc, đây là hạ huyển đỉnh cùng Bạch Ngọc Đường ở hạ gia cái thứ nhất tân nhiên. Trước kia, mỗi năm đến lúc này, Vu tú mai cùng hạ Trung Quốc nghị đến thất lạc hạ huyển đỉnh. Tổng khó tránh khỏi đau buồn một phen, làm trên bàn cơm không khí phá lệ ngưng trọng. Nhưng lúc này đây, lại là ở không có tiết đuối, chỉ dư hạnh phúc. Để cho với lao thái thái cao hứng chính là, năm nay hạ ra đêm 30 gia yến, có thể nói là phá lệ náo nhiệt, một trường trên bàn cơm, phóng nhãn nhìn lại, thật sự chính là tú sắc khả san, đẹp mắt hẳn. Nguyên nhân vô hán, niết phản thần, thiết mục, âu dương hoan, lục nguồn khanh, Kim Tích hạ cùng diệp luật thanh sáu người tới rồi cái đầy đủ hết. Hơn nữa hạ vân lãng, hạ Duẫn kiệt cùng hạ trời cao từ từ hạ ra tốt đẹp gen di chuyển xuống dưới bản thổ thực lực, quả thực chính là một phòng xoay ca. Thanh lanh thánh khiết trích tiên hình, thanh quý vô song nhã bĩ hình, phong tình bạn Trùng yêu nghiệt hình, vĩ nạn tuyệt luân mánh nam hình, ôn nhuận như ngọc cấm nam hình, âm lanh tà mị quỷ xúc hình, dị thứ nguyên thiên nhiên ngốc hình, nhiệt huyết quân lữ phong, tóm lại là các màu hình nam mập ốm cao thấp, cái gì cần có đều có. Những người này tề tụ một đường hậu quả chính là, trên bàn cơm trừ bỏ bạch ngọc đường ở ngoài, sở hữu nữ nhân, đều hưng phấn. Lấy vu tú mai cầm đầu nương tử quân, trong mắt bát quái lửa cháy, cơ hồ muốn đem biệt thử ngoại bay tán loạn đại tuyết đều cấp hòa tan rớt. Các nàng trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát nhìn xem cái kia, thâm giác đôi mắt thiếu sinh mấy chỉ. Hạ Thương Thanh cùng Hạ Vân Long chờ sở hữu Hạ Gia đã kết hôn nam sĩ, nhìn đến chính mình lao bà như thế hưng phấn nhìn chằm chằm nghiết phạn thần đám người, cảm giác sâu sắc gáp lực sơn đại, đảo không phải ghen ghét, mà là cảm thấy vô ngữ, nữ nhân bắt quay chi tâm, quả nhiên là làm người chùn bức ca. Nói, Niết phạn thần đám người tới Hạ Gia, tự nhiên không phải đến không. Âu Dương Hoan trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay với Lao Thái Thái, lời nói hết sức khoe mẽ gặp may khả năng sự thẳng hống đến vũ tú mai vui vẻ ra mặt, đối này chỉ yêu nghiệt càng thêm vừa lòng, Niết phạn thần còn lại là cùng hạ Trung Quốc đám người đại nói Phật lý, tuy rằng, hạ Trung Quốc đám người cả đời tam máu, cũng không tin Phật, nhưng lại đối một ít Phật giáo chi lý vẫn là đồng ý, lại thêm chi Phật tử đại nhân thần côn tài ăn nói, uyên bác tri thức, ngay cả hạ Lao gia tử đều đối hắn khen, ngợi liên tục, mắt lộ ra thưởng thức, hạ vân lãng còn lại là không ngừng ở hạ huyển đình bên người, Đại hiến đơn gần, một ngụm một cái huyền tỷ huyền tỉ tiếp đón. Một khi thẳng ngãi này phóng thấp dáng người, kia lực tương tác thật thật không phải giống nhau cường. Vốn dĩ hạ huyển đỉnh cũng không muốn cho hạ vân lãng cùng bạch ngọc đường quá mức thân cận, chính là này một phen tiếp xúc xuống dưới, cái loại này phản đối tâm tư, lại là loãng gần như biến mất. Thiết mục tuy rằng cũng không có riêng làm chút cái gì, nhưng hắn cái loại này vĩ ngạn bá đạo khí chất, thực dễ dàng liền chinh phục hạ gia tâm huyết nam tử càng là làm một chúng ba cô sáu bà thích không thôi. Nói tóm lại, hạ ra cơm tất nhiên, nghiễm nhiên trở thành này mấy nam nhân quân phiệt cắt cứ chiến trường, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu muốn bắt lấy Bạch Ngọc Đường, bên người nàng người nhất định phải lung lạc. Không thể không nói, ở như thế kịch liệt mắt đi mày lại dưới, cả người trên bàn cơm, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường một người là ở thiệt tình ăn cơm. Nhân Bạch Ngọc Đường cùng hạ huyền đình trở về, nghiệt phạn thần đám người đã đến, Hạ ra cái này qua tuổi đến phá lệ náo nhiệt, ấm áp bốn phía. Ngay cả gió lạnh triệt triệt đông đêm, tại đây loại ấm áp dưới, đều trở nên xuân ý hòa thuận vui vẻ. Hôm sau, đêm 30 lúc sau, Bạch Ngọc Đường chạm thứ nhất liền đi cơ ra. Nay nửa năm qua, cơ trưởng sinh cho nàng không ít trợ giúp, muốn nói khởi chúc Tết, cái thứ nhất muốn bái phỏng, tự nhiên chính là cái này đau nàng sủng nàng lao đầu nhi. Bạch Ngọc Đường tới rồi cơ ra lúc sau. Tự nhiên là thẳng đến cơ trường sinh thư phòng, nàng biết, thời gian này, lao nhân khẳng định ở nơi đó. Sự thật cũng đích xác như thế, bất quá, nàng đẩy cửa mà vào sau mới phát hiện, trong phòng còn có khác hai người tồn tại.